t r ư ờ n g hai trăm linh ba thứ độ gì ân gian phát xong thông báo tuyển dụng quảng cáo về sau liền không có lại đi để ý tới đợi đến sáng ngày thứ hai vội vàng ăn xong điểm tâm liền ra cửa căn cứ dư dai gửi tới hướng dẫn rất nhanh liền đạt tới mục đích tốt hợp ca o ố c một tòa chỉ có một ư ơ i hai tầng ca o ố c độ cao của nó cùng chung quanh ca o ố c so sánh quả thực liền là đệ đệ bên trong đệ đệ. bất quá nó chiếm cứ diện tích lại là muốn viễn siêu cái khác ca o ố c cho người một loại đây không phải đại lâu văn phòng mà là một tòa cửa hàng ảo giác lúc này mặc một thân quần áo thường dư dai đang đứng tại ca úc xuống nàng nhìn thấy ân gian đi tới lập tức tiến lên trước ở t r u n g quanh đi dạo vẫn là trực tiếp đi vào đi vào ân gian trước mặt dư giai mở miệng dò hỏi trực tiếp tiến vào đi ân gian nghe vậy nhìn thoáng qua t r u n g quanh cảm thấy cái này bên ngoài không có có gì đáng xem cho nên trực tiếp nói dư giai cũng là gật gật đầu mà sau đó xoay người mang theo ân gian tham quan tốt hợp đại lâu nội bộ cái này trước đó là một nhà thương thành đằng sau đóng cửa lại bởi vì địa hình đặc thù giá cả cũng không rẻ nguyên nhân vì lẽ đó một mực không ai tiếp thu vẫn nhản dỗi cho tới bây giờ tiến vào tốt hợp cao ốc về sau dư giai mở miệng giới thiệu nói đi theo nàng giới thiệu ân gian cũng là thấy được lầu một b ộ cục chính như dư giai nói cái này trước đó là một cái thương thành lầu một là t ừ n g d ã y chỉnh t ề cậy hàng về sau những n à y toàn bộ đều muốn sửa chữa dư giai nói ấn mở chính mình quăng não đem một cái hình chiếu 3 a d chiếu dọi đi ra hôm qua ta tìm người thiết kế một chút ngươi xem một chút có thể hay không không thích hợp ta lại tìm người đổi ngay vậy ân gian nhìn về phía hiện ra ở trước mặt mình hình chiếu 3 a d hình chiếu bên trong lầu một phía trước khu vực bị thiết kế thành một cái đơn độc đái khách không gian mà qua cái không gian này qua đi cái khác không gian liền bị chia cắt thành từng cái phòng làm việc nhỏ xem bộ dáng là đem lầu một cũng cho quy hoạch thành khu vực làm việc lầu hai là vẫn như cũng là văn phòng lầu ba là phòng ăn lầu bốn là tập thể dục khu vực lầu năm là giống khởi du như thế lâm thời phòng khách lầu sáu là ân gian đem một ư ơ i hai tầng lâu dần dần nhìn một lần phát hiện an bài còn tính là hợp lý bất quá hắn s ở lấy c ầ m của mình suy tư sau một lúc nhìn về phía dư giai lầu một cũng không c ầ n động liền đổi thành cửa hàng về sau chờ trò chơi tuyên bố về sau cũng có thể trực tiếp đem ra bán xung quanh ừ lại thả điểm đồ ăn vật đi nhân viên muốn ăn cái gì chính mình cờ hoạt động tổ chức h ọ p địa phương đổi tại lầu hai miễn cho về sau có phóng viên tới phỏng vấn bọn hắn đi lung tung tầng thứ ba nhân viên khu làm việc tầng thứ bốn h à ăn tầng thứ năm khu sinh hoạt tầng thứ sáu cao tầng còn có ta khu vực làm việc cũng đừng có thiết t r í đến tầng thứ một mươi hai m t ư ơ i một tầng là được rồi tầng thứ m ộ ư ơ i hai là một m cái mái nhà bể bơi bạch t i ề u tinh nhiệt độ không khí cao như vậy có thể cho mọi người bình thường giải nóng dùng thấy dư giai toàn bộ đều g h i xuống t ân gian lúc này mới lên tiếng hỏi đúng rồi bên này tiền thuê bao nhiêu tiền một tháng lúc này nàng chính đang suy nghĩ về sau muốn tìm nhà ai trang trí công ty một tầng mười vạn làm sao dễ dàng như vậy ân gian trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cái này khu vực t r u n g quanh cao ốc một tầng nói ít cũng phải một trăm vạn cất bước húng chi tốt hợp cao ốc một tầng diện tích còn xa hơn siêu cái khác cao ốc ân gian đoán chừng một tầng lại thế nào cũng phải hai ba trăm vạn một tháng lại là không nghĩ tới lại sẽ như vậy tiện nghi không phải một tầng dư g a i lúc này cũng là lấy lại tinh thần giải thích nói không phải một tầng a ta liền nói sẽ không như thế là một tòa ân gian suy nghĩ ngựa ra sau nhà ta a cái này phú bà ta không muốn cố gắng ân gian trong lòng hô to bất quá biểu lộ lại là nghiêm túc xuống tới hắn không phải loại kia người thích chiếm tiện nghi người khác l i ê n theo giá thị trường tới đi n g ư ơ i biết ta cũng không thiếu chút tiền này ta nhập cổ phần thế nào dư g a i không có nhận ân gian mà là hỏi cái này ân gian hạ to miệng hắn là thật không nghĩ tới dư g a i lại đột nhiên đến trên một câu như vậy nghĩ nghĩ hắn thở dài một tiếng sẽ thua thiệt dư g a i nhìn xem ân gian ân gian cũng là nhìn xem dư g a i hai người đối mặt thật lâu cuối cùng vẫn dư g a i ra mặt mỏng một chút rời đi ánh mắt yếu ớt mượi âm thành nói không sao cha có ta t i ân gian khỏe miệng giật một cái làm chính mình hoàn toàn không có nghe được cuối cùng chấm ngâm một lát sau nói ra ngươi muốn nhập cổ phần cũng được nhưng tuyệt đối đừng đưa tiền hắn sợ dư dai đầu góc nóng lên đem ba nàng hưu b ồ n g đều cho mình cái kia đến lúc đó hắn phải đối mặt coi như không riêng gì dư chính một người mà là tăng thêm ba mẹ mình nam nữ hỗn hợp bà đánh xem hết ca o úc ân gian lại hướng dư dai hỏi một chút c h u y ệ n tuyển mộ trong một tháng nhân thủ hẳn là có thể đến đông đủ đi dư dai ở trong lòng tính toán một cái miệng mở miệng nói ra chầm chậm chiêu không cần quá gấp ân gian nói ba mẹ mình bên kia về hưu còn được chừng một năm cái này nếu là sớm như vậy liền đem người cho chiêu đầy đến lúc đó một đám người không có chuyện gì làm chẳng phải là cho không tiền lương à. dư g a i làm người không biết ân gian lúc này ý nghĩ trong lòng nàng chỉ coi ân gian là muốn đem công ty nhân viên xét duyệt tiêu chuẩn sách cao một chút để công ty nhân viên chỉnh thể trị chỉ số cao điểm vậy liền t r ư ớ c như vậy đi có chuyện gì trực tiếp thông chi ta đem cao úc xem hết ân gian nói thẳng nhìn xem chuẩn bị rời đi ân gian dư g a i hai cánh tay ngón tay ở sau l ư n g tương hô gãi gãi vẫn là không có đem nghĩ xin mời ân gian chuyện ăn cơm nói ra、ừ. cuối cùng đành phải khe khẽ gật đầu có chút không thôi nhìn xem ân gian dần dần đi xa trở lại gian phòng của mình ân gian cũng là lập tức mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường nhìn thoáng qua cửa sổ trát sau đó liền phát hiện mình tin tức nổ một buổi tối trực tiếp liền 9999. khoa trương như vậy sao ân gian có chút giật mình nguyên bản hắn cảm thấy có thể có mấy trăm đầu cũng không tệ rồi dù sao hắn một không có sách đãi ngộ hai không nói trước vị ba là công ty mới vừa v ậ n thành lập cơ hồ cùng cấp ba không công ty thuần người qua đường hắn là vô luận như thế nào nhiều sẽ không tiến vào loại này công ty làm việc chẳng lẽ là ăn no không có chuyện làm nhiều lắm ân gian sờ sờ cằm của mình cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được cái này một cái kết luận bất quá có thể có nhiều người như vậy đến nhận lời mời với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt có thể có càng nhiều lựa chọn v ậ n khí tốt nói không chừng thật có thể tìm tới mấy cái năng lực không tệ nhân viên cũng khó nói nghĩ tới đây ân gian bắt đầu dần dần xem những này chưa đọc thư hơi thở bức ngã đại đại ta là toàn trường chơi đùa lợi hại nhất mộng tưởng là trở thành một tên trò chơi xác định và đánh giá sư ta khuyên ngươi không cần không biết điều tiểu học năm ba chính nghĩa đồng bạn đại bảo lưu bức ngã lao sư ta thích ngươi t chương hai lần trăm ư ớ c c phỏng vấn, linh bốn trò chơi cự nhân t vội vàng xem hết mấy cái nhắn lại về sau tân gian liền là hít vào một ngụm khí lạnh hắn liền muốn hỏi một chút xã hội bây giờ đến cùng là thế nào cái này kỳ hoa là một cái so một cái kỳ hoa đem người khác đều cho cả t ê lại đón ra đầu nhìn sau khi tân gian là tại là nhịn không được trực tiếp tiến hành hệ thống sang chọn mặc dù cái này có khả năng bỏ qua một chút có tài sĩ nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ chỉ có thể nói hắn cùng những người này vô duyên đem tuổi tác trên điều đến hai mươi trở lên đồng thời khu vực phân chia đến thuộc xuyên tinh hệ bên này sau đó điểm kích xác nhận nháy mắt chín nghìn chín trăm chín mươi chín tin tức cũng chỉ còn lại có hơn mười đầu tây điền hai mươi bảy tuổi bản chức nhìn x học học thấy lý thượng ân gian xưng sở là thật không nghĩ tới tự chọn chó quản lý cũng tới nhận lời mời bất quá hồi tưởng lại đối phương cái kia cùng nhệt sức lực hắn đột nhiên cũng đã cảm thấy cái này hợp lý hắn tuyên truyền phương diện này thiên phú tốt giống còn có thể ân gian sở lấy cằm của mình tự hỏi chính tại do dự muốn hay không tuyển nhận lý thượng để hắn do dự nguyên nhân là hắn sợ lý t h ư ợ n g sẽ đem một chút tập tục đưa đến công ty tới thì như ân gian trong đầu một cái hình tượng dần dần hình thành một đám nhân viên khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt nhìn xem chính mình hung hăng kêu chính mình ngưỡng bức vô luận chính mình khuyên như thế nào đều không ngừng chính là muốn nói mình ngưỡng bức ân gian lắc đầu đem cái này xấu hổ hình tượng nhanh chóng vung đi cái này đều thành tà giáo nhưng nghĩ lại chính mình thông báo tuyển dụng đều là chút tinh anh nhân tài ở phương diện này tinh thần sức chống cự hẳn là sẽ không có yếu nhận tội hay không một cái kiểu cũ cư xá bên trong một thanh niên ngay tại hành lang bên trên đi qua đi lại cái này đều đã một ngày còn có hay không hồi phục chẳng lẽ không có thông qua nghĩ tới đây lý thượng trên mặt có chút khó coi nhưng u một f một liền tự mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy muốn theo vạn trong ngàn người không thể so mỏ kìm đáy biển muốn đơn giản mặc dù trong lòng của hắn đã có kết quả nhưng hắn vẫn là ô m cái kia một kia hy vọng mong manh vạn nhất đâu vạn nhất liền nhìn chúng chính mình nghĩ tới đây hắn kìm lòng không được lần nữa mở ra khởi du nền tảng nhìn về phía tin tức một cột cái này một động tác hắn lặp lại không biết bao nhiêu lượn sớm đã tạo thành cơ bắp ký ức cơ hội là nhìn về phía khởi du giao diện một giây sau liền đem giao diện đóng kín nhưng mà lần này trên mặt hắn biểu lộ lại là cùng lúc trước khác biệt ta giống như nhìn thấy một cái điểm đỏ trong miệng hắn như thế nhắc tới một câu sau đó n u ố t xuống một miếng nước bọt có chút kích động một lần nữa sắp nổi bơi giao diện mở ra mà hậu quả nhưng phát hiện tại cửa sổ chát nơi đó nhiều hơn một cái một cái chưa đọc tin tức không c h ầ n chờ hắn lập tức mở ra khởi du đầy giảm hoạt động đơn lần nạp tiền đầy một trăm liền có thể lập giảm sáu nguyên nạp càng nhiều tặng càng nhiều lý thượng mở mở tờ tại thời khắc này hắn vô cùng bánh liệt muốn sắp nổi bơi vận d o a n đẩy ra ngoài bạo truy một trận nỗi kích động quả thực liền là đang chơi ta tình cảm lý thượng miệng bên trong thấp chửi một câu mà liền tại hắn đang chuẩn bị sắp nổi bơi giao diện đóng kín thời điểm lại là nhìn thấy một cái tin tức mới xuất hiện ở chỗ có tin tức phía trước nhất người tốt lý thượng ta là nhĩ m ô n bức ngã hoan nên ngươi trở thành công ty một viên ta đây là nhận lời mời thành công nhìn xem ân gian phát tới hồi phục lý thượng v ố t vớt ánh mắt của mình vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng trước đó hắn nhìn thấy bình luận trong vùng có thật nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực đứng đầu đại lao n ó i muốn đi qua nhận lời mời yêu cầu rất cao kết quả liền cái này lý thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đã ý sau đó nhanh chóng căn cứ ân gian phát tới phương thức liên lạc dùng hết não cho ân gian phát một cái hảo hữu tình cầu đang chờ đợi ân gian đồng ý trong khoảng thời gian này hắn nhanh chóng mở ra hắn khai sáng nhĩ môn bức ngã tiếp ứng nhóm đầu tiên là lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép mà đi sau xuất hiện tất cả mọi người đang nói chuyện nhĩ môn bức ngã sáng tạo công ty chuyện này đồng thời còn không ai có nói mình nhận lời mời sau khi thành công lý thượng hỏa tốc biên tập chính mình nhận lời mời thành công một cái thiệp hình minh h ỏ a phiến phát đến trò chơi bình luận cu đặt cạnh nhau đỉnh thêm tinh xác nhận chính mình sẽ không bị trộn đồ sau lúc này mới đem hình ảnh phát đến nhóm bên trong đương nhiên phương thức liên lạc chỗ nào là khẳng định đánh mã chơi không khóa tiên hình ảnh lúc đầu chỉ là muốn xem thử một chút không nghĩ tới trực tiếp liền nhận lời mời thành công ai nha không nghĩ tới yêu cầu thế mà thấp như vậy một lời kích thích ngàn cơn sóng bổ và bánh xe cợt m ở nở bị diệt cợt m ở nở b á t thành hiệp tình huống như thế nào làm sao thông qua nấm hương năm chó quản lý b ư ớ c ngã lao sư có phải là chuẩn bị mở phòng làm việc vì ngươi không thể mẹ nó ta nhớ được ngươi không phải nói ngươi vừa mới tốt nghiệp sao ta cũng đi nhận lời mời bằng cái gì người so ta một cái năm năm kinh nghiệm làm việc mã nông còn nhanh tuyệt bức có tấm màn đen nhà trồng hoa hợp kỳ đúng nha đúng nha khẳng định có tấm màn đen ta đều phát m è o của ta phiến không có đạo lý không làm cho ta nhìn xem nhóm bạn nhóm hỏi thăm lý thượng cười ha hả nhìn xem nhưng là cũng không có đi giải thích trang bức phương pháp tốt nhất l i ề n l à gửi đi một cái tin tức nặng ký sau đó khiến người khác đi suy đoán đi n á m b ổ trong phòng ngân gian lại tuyển mấy người về sau nhìn thấy lý thượng cho mình phát tới hảo hữu xin trực tiếp đồng ý lý thượng ngài tốt xin hỏi là bức ngã lao sư sao ân gian ân gọi ta ân gian là được rồi cái này là công ty địa chỉ vị trí công ty vẫn còn giả bộ tu ít nhất còn phải chờ một tháng mới có thể chính thức bắt đầu đi làm ân gian nếu là cảm thấy không có vấn đề lời nói chờ công ty bằng b u ồ n bán xuống tới ta liền đem lao động hợp đồng phát cho ngươi lý thượng không có vấn đề không có vấn đề ân gian lão sư ân có thể dạng này gọi ngươi sao nhìn xem lý thượng hồi phục ân gian lâm vào ngắn m g i trơ mặc m sau đó nghĩ nghĩ dạng này gọi tốt giống cũng không có vấn đề gì liền đánh chữ đến ân gian có thể lý thượng cái kia ân gian lão sư có thể cho ta cụ thể nói một chút công ty của ngài là làm cái gì sao ân gian đương nhiên không có vấn đề ta sáng tạo công ty là chuẩn bị tự mình chế tác hiện thực trò chơi Cư xá bên trong nhìn thấy ân gian hồi phục lý thượng trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ hắn nghĩ tới rất nhiều nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua cái này dù sao đây chính là hiện thực trò chơi a chỉ là khai thác chi phí liền làm một cái con số trên trời bình thường công ty đều không chịu được nổi chớ nói chi là một người nhưng cái này đích sắc là bức ngã ân gian lão sư làm ra được sự tình lý thượng trong lòng nhiệt huyết dâng trào hắn hiểu rất rõ ân gian lão sư biết cái này nhất định là ân gian lão sư biết khởi du sẽ không để cho người chơi miễn phí dạo chơi hiện thực trò chơi về sau dưới cơn nóng giận làm ra quyết định quả nhiên lão sư vẫn là như thế hết thể hành vi đều là tại vì người chơi suy nghĩ cũng chỉ có hắn được xưng tụng là trò chơi cự nhân lý thượng trong lòng cảm động cảm giác có thể tại một người như vậy tay d ư ớ i làm việc đời này đã là không t i ế c đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm linh năm lư quả trở về thời gian lạc yên trôi qua mấy ngày bên trong ân gian xét duyệt không ít người chơi lưu cho mình nhận lời mời xin ở trong đó cũng là phát hiện không ít nhân tài bất quá ở trong đó cũng là có thật giả lẫn lộn đây cũng không phải là cái biện pháp a ân gian lại đem một cái thật giả lẫn lộn người kéo đen chân mày c a o lại cảm giác dạng này thực sự là quá phiền thoái hơn nữa còn có khả năng gặp được chính mình không nhìn ra tình huống cái này hiển nhiên mười phần bất lợi cho công ty phát triển ngó tay hắn ở trên bàn điểm một cái sau đó mở ra quang nao hướng dư giai gửi đi một cái tin ân gian người bên kia có nhận biết tinh thông nhân sự phương diện này nhân tại sao dư giai nhận biết mấy cái thế nào nhìn thấy hồi phục ân gian ánh mắt sáng lên ân gian ta đem ta nhà thiết kế tài khoản phát người ta phan hâm mộ nhận lời mời xét duyệt có rất nhiều đều là thật giả lẫn lộn ta đem cầm không được dư dai ân không có vấn đề thấy dư dai đáp ứng ân gian không do dự trực tiếp đem thiết kế của mình sư tài khoản phát đưa qua chuyện t u y ể n mộ hiện tại không cần ta đi quan tâm ân gian nghĩ như vậy đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn thoáng qua thời gian về sau liền trực tiếp ra cửa công ty xin được sự giúp đỡ của dư dai đã xuống tới cần bản thân hắn tự mình đi một chuyến chờ xét duyệt sau khi hoàn thành công ty cũng liền chính thức sáng tạo hoàn thành vừa vặn cũng ra ngoài đi một chút ân g i a n nghĩ như vậy đồng thời cũng là vớt vớt cổ của mình mấy ngày nay một mực ở trong nhà quả thực để hắn cảm giác toàn thân khó người vẫn là phải cỡ nào hoạt động một chút không phải liền mấy ngày liền có thể khiến người ta cảm thấy thân thể đ ề u gì đi ra trung cư ân g i a n trực tiếp ngồi xe lửa đi đến mục đích mà công ty giấy phép xét duyệt cuối cùng cũng chính là đi một cái quá trình vì lẽ đó ân g i a n cũng không tiêu tốn thời gian quá dài liền lấy được tương quan giấy chứng nhận hát tâm u nhạc nhìn trong tay mình trên văn kiện viết công ty tên ân giang miễn hiện tại hắn còn nhớ đến lúc ấy nhân viên công tác đem văn kiện cho mình lúc biểu lộ cái gì chẳng phải là một cái tên sao hiếm thấy nhiều q u á i đinh n g à i có một cái tin tức mới liền trong lòng hắn đoán thầm cái kia nhân viên công tác lúc quang ngao đột nhiên chuyển đến nhắc nhở ân gian mở ra xem phát hiện là l ư quả phát tới l ư quả ta đến bạch tiểu tinh l ư quả trước đó là tại những tinh hệ khác làm công nghe nói hắn muốn chính mình mở công ty về sau liền trực tiếp chạy về cho tới bây giờ mới cuối cùng là trở lại bạch tiểu tinh thấy thế ân gian cũng là không nói nhảm lập tức trở lại ân gian ngươi chờ ta một chút ta lập tức tới ngay nói trực tiếp tại trên mạng điểm một cái đưa hàng người máy để này hỗ trợ đem văn kiện trong tay của mình đưa về đến nhà về sau liền trực tiếp đi đến bãi đậu thuyền lưu quả thân vì mình đồng học đồng thời còn nhiều lần giúp mình lại thêm vẹn vẹn bởi vì chính mình m ộ t câu liền không xa m ấ y chục vạn năm ánh sáng gấp trở về hắn nói thế nào cũng là đến tự thân vì này nhận bụi bãi đậu thuyền khoảng cách chỗ hắn ở không xa lại thêm tàu điện ngầm tốc độ cực nhanh vì lẽ đó chỉ là mười phút ân gian liền đã đạt tới lưu quả nói tới vị trí bãi đậu thuyền rất nhiều người người bình thường muốn từ trong đám người thì người và hiển nhiên sẽ mười phần khó khăn nhưng lưu quả tiêu chí rõ ràng bạo tắt đầu lại là để hắn hạc giữa bể gà để ân gian liếc mắt liền thấy được trong đám người nhìn chung quanh lưu quả không do dự lập tức tiến lên lưu quả cũng là thấy được chạm mặt tới ân gian lúc này giang hai cánh tay cho ân gian tới một cái ôm ân gian người đã lâu không gặp a ân gian vô vỗ lưu quả phía sau lưng sau đó mở miệng hỏi người gần nhất lại đi nơi nào công tác vốn là muốn đi vũ trụ phòng đấu giá làm gợi cảm chia bài lưu quả vung tay nói vũ trụ phòng đấu giá l ư quả để ân gian nhớ tới trước đó chu thuận mời tựa như là nói ngay tại năm nay nhưng thời gian cụ thể không có định ra Cựa h ừng nhìn ra đến lúc đó n ta n dẫn đường cho ngươi những ngày này ta đều đem tình huống bên kia thăm dò rõ ràng lưu quả vỗ vỗ lồng ngực của mình sau đó hỏi đúng rồi ngươi công ty hiện tại thế nào vừa đem bằng buôn bán chuẩn bị cho tốt công ty cao ốc lập tức cũng phải bắt đầu trùng tu đối với l ư quả ân gian không có dấu diếm đơn giản đem tình huống hiện tại nói một lần nghe vậy l ư quả gật gật đầu sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó có chút ngượng ngùng túi lầu xuống cái kia ta lúc ấy đầu hóc nóng lên chờ cẩn thận nghĩ nghĩ mới phát hiện chính mình giống như không có gì đem ra được kỹ năng khu khu nói tới chỗ này hắn ho khan hai tiếng ngươi nhìn nếu không đem bảo an đội trưởng cho ta l ư quả trực tiếp đem ân gian cho cả cười trực tiếp cho hắn một đống tử sau đó cười mắng khá lắm ta nhìn ngươi làm u ố n làm canh cổng lư đại ra đúng không trong a Được ồ i biết người ta đang suy nghĩ gì, suy、so、s với c h c ổ n lúc đó ân gian cũng là hiểu được lưu quả những ngày qua kinh lịch hắn nguyện gọi là mạnh nhất làm công vương thật sự không có hắn tìm không thấy về vặt đúng rồi ngươi bây giờ có hay không chỗ ở ăn xong nồi lầu ân gian giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi như thế còn không có lưu quả thành thật trả lời nói hắn không phải bạch k i ề u tinh người địa phương quê quan tại t h u ộ c xuyên tinh vực tương đối ngoại vi tình cầu bên trên dạng này a ân gian gật gật đầu cái này cũng tại trong dự liệu của hắn nói nghĩ nghĩ trực tiếp một điện thoại cho chu thuận đánh qua chu thuận cùng lưu quả giữa lẫn nhau cũng là nhận biết lại được biết lưu quả t r a n lệnh một chỗ đặt chân về sau lúc này rất là phong khoáng đem một con đường mô phẳng phát đi qua tại mô phỏng bên trong rất nhiều kiến trúc trên cửa sổ đều biểu hiện ra điểm sáng màu xanh lục lõe lên điểm liền là phòng chống ngươi để lưu quả huynh đệ tùy ý chọn nếu là không có thích hợp ta bên này còn có mấy trăm căn biệt thự ân gian khỏe miệng giật một cái rất là bất đắc gì thay lưu quả nói một tiếng cảm ơn chu thuận cái gì cũng tốt nhưng chính là cái này chó nhà giàu khí tức quá nồng nặc mà lưu quả tại biết một con đường phòng ở đều để cho mình tùy ý chọn về sau biểu lộ cũng là lâm vào ngắn ngủi đình trệ tiến vào một mặt mộng bức t r ạ thái nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen taxi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chương i tiết siêu nhiên trùng và đầy đủ các chủng tộc n h ọc, t r hai trăm linh sáu thảo luận thời đại này thổ địa quyền nắm giữ cũng không giống như thời đại cũ đồng dạng dùng tiền liền có thể mua được mà là cần công vân đơn giản đến nói liền là đối quốc gia làm ra có cống hiến sự tình mà một con đường l ư quả nuốt xuống một miếng nước bọt đột nhiên liền cảm giác chu thuận đùi khả năng rất thơm được rồi nhanh chọn một thấy l ư quả cái bộ dáng này ân gian lẫn đầu cái này tâm lý tố chất không được không phải chờ ba mẹ mình trở về còn không phải trực tiếp chấn kinh cái tám mươi một trăm năm trải qua ân gian thúc d i ụ c lưu quả cũng là rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ hồi phục t h ầ n t r í ngượng ngùng cười cười lúc trước hắn mặc dù biết chu thuận có tiền nhưng một con đường a mà hơi bình phục một chút tâm tình của mình về sau lưu quả cũng là nhìn xem ân gian hình chiếu ra hư nghĩ đầu ả n h hỏi người ở nơi đó nhà này nghe được lư quả hỏi thăm ân gian trực tiếp chỉ vào một tòa lâu một cái cửa sổ nói lư quả nhìn một chút cùng một tầng không dành lấy gian phòng ngược lại là đi lên một tầng có một gian không có lại tiếp tục nhìn lư u quả trực tiếp chỉ vào ân gian trên lầu cái k i a một gian nói ra liền gian này đi người xác định chơi không ở ân gian nhữ mày bởi vì hắn ở trung cư kỳ thật điều kiện cũng không tốt nhỏ mà lại rất nhiều công trình cũng không có có ở là được kỳ thật ở đâu đều như thế đối với cái này lư u quả lại là không thèm để ý k h o á t khoác tay thấy lư u quả xác định được ân gian cũng là không nói nhảm trực tiếp cho chu thuận nói một tiếng mà chu thuận bên kia cũng là để lư u quả nói một lần thân phận hào sau liền đem chuyện này định x ố dưới thân phận nghiệm chứng qua đi lư quả trực tiếp liền có thể bằng vào quăng não mở cửa cũng là không cần đi chu thuận nơi đó đi một chuyến nữa lấy chìa khóa ân gian nghĩ chu thuận sau khi nói tiếng cảm ơn liền hướng l ư quả nói ra đi thôi ta trước dẫn ngươi đi trung cư sau đó tại cùng ngươi nói một chút công chuyện của công ty nói liền dẫn l ư quả trực tiếp đi đến trung cư chu thuận danh hạ trung cư đều là trang trí qua đồ dùng trong nhà cái gì đều có chỉ cần hơi quản lý một chút liền có thể vào ở ân gian giúp đơn làm một chút cũng chính là đ ổ i đ ó n g chốc bị t ừ loại hình nửa cái đến giờ liền làm xong đi thôi đi nhà ta giúp l ư quả làm xong ân gian nói thẳng l ư quả cũng không nói nhảm t r chi tiết thế o giới bối cảnh nhân vật tiểu truyện vật phẩm giới thiệu loại hình cái này đều cần thay đổi nhỏ cái này mặc dù có thể để cho trí tuệ nhân tạo phụ trợ sáng tạo nhưng hiện thực trò chơi cùng game giả lập khác biệt cần càng thêm kỹ càng cùng phù hợp logic đây là một cái đại công trình chỉ dựa vào ta cái người vẫn là miễn cưỡng có thể làm nhưng cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra có rất nhiều nơi chi tiết đều không đủ hoàn thiện vì lẽ đó đây cũng là vì cái gì khởi du vốn là dự định để tấn cấp nhà thiết kế lưu lại giám sát nguyên nhân chủ yếu bởi vì trò chơi cũng không hoàn chỉnh cần nhà thiết kế đến hiệp trợ hoàn thiện lưu quả nghe được c â n gian thận trọng gật đầu hắn cũng là minh bạch ở trong đó đạo đạo mặc dù hắn không phải cái gì đặc biệt như bức nhà thiết kế nhưng d ầ u gì cũng là làm ra mấy bộ trò chơi cũng coi là là nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên là biết ân gian nói tới sự t ì n h tầm quan trọng hắn cũng là không nói thêm gì trực tiếp cầm lên bày đặt ở phía trên nhất bản bút ký đem này mở ra nhìn kỹ có vấn đề tùy thời hỏi ta ân gian thấy l ư quả chìm vào trong đó nói bổ sung l ư quả nghe vậy chỉ là gật gật đầu chưa hồi phục kim đồng hồ thay đổi tùy theo thời gian trôi qua Bị ân gian bày để lên bản mấy cái bản bút ký rất nhanh liền bị lưu quả đều đọc xong tất sở dĩ có thể nhanh như vậy nguyên nhân là ân gian bút ký bên trong đều là một chút giản muốn tìm cách cùng trò chơi đại khái kết cấu đồng thời mỗi một trang đều để cho tiện ngày sau bổ sung có lưu đ ạ i lượng chấm không vì lẽ đó trên thực tế nội dung kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy nhiều mà lưu quả đang nhìn xong những n à y trong sổ nội dung về sau chấm tư sau khi mở miệng hỏi đã xác định thế giới bối cảnh muốn dùng kỳ h u y ấ n đề tại sao làm sao có vấn đề ân gian nghĩ hoặc ngược lại là không ngờ đến lưu quả về dẫn đầu hỏi bối cảnh chuyện nguyên bản hắn còn tưởng rằng lưu quả sẽ hỏi trò chơi thiết lập nó i như thế nào đây lưu quả có chút xoắn suýt bất quá cuối cùng cắn răng một cái vẫn là nói ta xem qua một thiên liên quan tới hiện thực trò chơi chế tạo vấn q u y ề n điều tra nói là nếu như khoa học kỹ thuật loại hình hiện thực trò chơi chế tạo chi phí vì một kỳ huyễn hay là huyền huyễn loại này chế tạo chi phí sẽ là năm lưu quả lo lắng không phải là không có đạo lý dù sao ân gian mặc dù có mấy bộ trò chơi cộng thêm một bộ hiện thực trò chơi cải biên tài chính ủng hộ giá thành nhỏ phổ thông hiện thực trò chơi còn dễ nói nếu là đổi thành kỳ huyễn loại cái này tiêu kim nhà giàu liền có chút giật gấu va vai thấy lưu quả lo lắng việc này ân gian khoát khoát tay chuyện tiền không cần quá lo lắng phương diện tiền bạc ân gian vẫn rất có phấn khích dù sao đại đầu thổ địa thuê hắn không cần quan tâm về phần tại sao không trực tiếp nghĩ lưu quả giải thích vậy dĩ nhiên là hố chính mình phụ mẫu hưu động không phải cái gì hào quang sự tình mà lưu quả thấy ân gian bộ này đã tính trước bộ dáng cũng là không tiếp tục hỏi nhiều mà là đổi một vấn đề vậy ngươi thiết, thiết lập bên trong chiếm so thật nặng nghe được l ư quả hỏi thiết lập ân gian lúc này giữ vững tinh thần mở miệm vì đó giải thích cái này lô thạch trong trò chơi là là một truyền thống công cụ đương nhiên tác dụng của nó không đến mức truyền thống ngươi liền coi nó là làm cùng loại với số liệu giao diện không sai biệt lắm công năng vật phẩm đi tại ta thiết lập bên trong lô thạch công năng sẽ theo người chơi đẳng cấp dần dần tăng lên lần lượt giải tỏa về phần giải tỏa công năng là cái gì ta tạm thời còn không có, có ý tưởng gì hay lư quả gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch sau đó cầm lấy một cái bản bút ký mở ra chỉ vào phía trên chữ tiếp tục hỏi vậy trong này viết trong trò chơi hết thể có được mười cái nghề nghiệp nhưng ta nhìn ngươi trò chơi đại thể giản cung sở hữu nghề nghiệp nhưng lại là chủ yếu lấy triệu hoán vật tác chiến cái kia nghề nghiệp phân chia thì có ý nghĩa gì chứ mỗi cái nghề nghiệp đều có được chỉ thuộc về mình nghề nghiệp pháp t h u ậ t không chỉ là pháp t h u ậ t chỗ triệu hoán tùy tùng cũng là có rất nhiều khác nhau t ỷ như ác ma cái này trước nghiệp pháp t h u ậ t của hắn bao nhiêu sẽ mang theo một chút tác dụng v ụ nhưng lại uy lực to lớn mà hắn có thể triệu hoán khắp nơi cũng có được cùng hắn pháp t h u ậ t đồng dạng đặc tính lại t ỷ như thời gian cái này cái này một hỏi một đáp bên trong rất nhanh qua mà hỏi cuối cùng lưu quả cũng là đại khái biết mình làm việc đến tội cùng là cái gì liền là hoàn thiện những này tùy tùng bối cảnh cùng cân bằng chỉ số đại việt xuất trình h ạ t ố n g hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm linh bảy tin tức tốt lại kỹ càng thương thảo một phen trò chơi nội dung cụ thể về sau l ư quả liền vội vội vàng vàng về phòng của mình lúc này trong óc của hắn tràn đầy đại lượng bị ân gian quán thâu tin tức đã không kịp chờ đợi muốn bày ra từng cái nghiệm chứng đem l ư quả đưa tiễn ân gian đóng cửa lại về sau lâm vào suy tư hắn chuẩn bị chế tác hiện thực trò chơi chỉ dựa vào hắn cùng l ư quả hai cái nhà thiết kế khẳng định là không được mặc dù cuối cùng khẳng định có thể thiết kế ra được nhưng tốn hao thời gian lại là không cách nào đánh giá dựa theo ân gian ý nghĩ là dự định tại cha mẹ mình về hưu trước liền quyết định xuống một bộ hoàn chỉnh phương án các vùng đúng chỗ về sau l i ề n có thể trực tiếp động thủ thi công tìm c h ú ca ấn gian lất đầu trước đó đã phiền phức qua một lần chu thuận lại đi phiền phức đối phương hiển nhiên có chút không tốt vậy liền để dư gia ưu tiên nhận lời mời trò chơi thiết kế phương diện nhân tài đi nghĩ tới đây hắn trực tiếp cho dư giai gửi đi một cái tin đi qua đem mình ý nghĩ nói rõ dư giai bên kia cũng là rất nhanh liền phát tới hồi phục dư g i a chờ chiêu đến người sau tà thông chi ngươi dư g i a là một tên khởi du trước người quản lý vận hành phương diện này giao thiệp vẫn phải có ân gian thấy này cũng là yên tâm lại sau đó liền chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chờ công ty trang trí h o à n tất nhân thủ đến đông đủ sinh thái mô phỏng sinh vật về mua cùng cha mẹ mình về hưu nghĩ tới đây ân gian cũng là không tiếp tục tiếp tục nhàn rỗi mà là ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu từng bước hoàn thiện trò chơi đại thể khung đến lúc đó bọn người tìm đủ về sau cũng thuận tiện hắn trực tiếp tuyên bố làm việc nội dung cụ thể thời gian đang bận rộn thời điểm luôn luôn qua nhanh chóng rất nhanh liền là một tháng trôi qua trong đoạn thời gian này ân gian cũng là nhiều lần tìm lưu quả thảo luận song tốt trò chơi thiết lập đây không phải chế tác game giả lập cũng không phải khởi du bỏ vốn có thể nói hắn cơ hội chỉ có một lần một khi thất bại liền lại không chế tác hiện thực trò chơi khả năng dĩ nhiên không phải vấn đề tiền mà là thất bại về sau nhà mình hai vị kia khẳng định là sẽ không lại chịu để cho mình hát hát bọn hắn về hưu dưỡng lão đêm hôm nay chuẩn bị hoàn thành con nện quy hoạch làm tốt ân gian liền chuẩn bị đi tìm l ư a quả hiện tại hắn làm lưu quả l ã o bản cơm nước phương diện này khẳng định là muốn mời đến vị bất quá không chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng quan nào liền chuyển đến một đạo chấn động đinh ngay có một cái tin tức mới ân gian động tác một trận nhìn về phía tin tức dư giai công ty bên này đã sửa xong rồi nhận lời mời bên kia cũng đã tìm được không ít có thiết kế trò chơi kinh nghiệm nhà thiết kế ngươi nhìn lúc nào đem bọn hắn kêu đến xem hết trong tin tức cho ân gian gật gật đầu sau đó trả lời ân gian nhanh nhất bao lâu có thể toàn bộ kêu đến dư giai trong ba ngày đi ân gian đi vất vả ngươi thông báo một chút bọn hắn đúng những ngành khác chiêu đến người cũng gọi qua đi dư giai cái kia ba ngày sau ngươi qua đây tốt hợp cao ốc một chuyến cùng dư giai ước định cẩn thận ân gian đóng kín khung c h chat đứng tại chỗ nghi nghĩ sau đó bấm ân bích điện thoại hắn muốn hỏi một chút chính mình lao ba bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào dù sao cái này đều qua một tháng một điểm phản ứng đều không có cái này khiến trong lòng của hắn có chút bồn trồn nếu là không cách nào mua được sinh thái mô phỏng sinh vật tự mình chế tác hiện thực trò chơi ý nghĩ sợ là trực tiếp thành vì một chuyện cười cho chuyện t ỉ n h cầu thông qua đi thật lâu về sau một bên khác gân bích mới kết nối nhìn n à y bộ dáng tựa hồ còn trên giường vừa tỉnh ngủ dáng vẻ thấy thế, thế ấ n gian khỏe miệng giật một cái tại hắn trong ấn tượng quân nhân đều là sáng sớm sinh vật nhưng nhìn cha mình bộ dáng này sợ là có thể ngủ đến giữa trưa hôm qua bận rộn một đêm Biết tử chớ cha, ân bích liếc mắt liền nhìn ra ân gian đang suy nghĩ gì mở miệng giải thích một câu về sau liền hỏi làm xảy ra nhân mạng ân gian đầy sau đầu hát tuyến đều cái gì cùng cái gì a không mạng người ta là muốn hỏi một chút lần trước cùng người nói sinh thái mô phỏng sinh vật thế nào không mạng người a ân bích trong giọng nói mang theo một tia đáng tiếc hắn còn muốn lây chờ sau khi về hưu vừa v ặ n có thể ôm cháu trai bất quá hắn cũng là nghe ra ân gian trong giọng nói cấp bách cũng là không có nói đ ù a nữa ngồi xuống trên mặt xuất hiện vẻ suy tư sau một lát rồi mới lên tiếng chuyện này còn có hơi phiền t h á i còn được chờ một đoạn thời gian ngươi bây giờ rất gấp l ắ m sao nếu là đặc biệt gấp ta để ngươi mẹ cho ngươi trước cả điểm đã đào thải quân dụng sinh thái mô phỏng sinh vật trước thấu hoạt một chút nghe được ân bích muốn để lan điệu cho mình quân dụng mô phỏng sinh thái ân gian biến sắc l ã o ba chuyện phạm pháp ta cũng không thể làm a ngươi cái thẳng danh con phạm không phạm pháp ta còn không biết sao ân bích con mắt hung hăng chừng ân gian l ư ớ t mắt không phạm pháp sao ừ n vũ khí phương diện mô phỏng sinh vật chương trình đều đã bị dọn sạch so với dân sự sinh thái mô phỏng sinh vật đến nói cũng liền tính năng tốt đi một chút nhưng bởi vì là đào thải vì lẽ đó trục chặt xuất sẽ có chút cao còn không có bảo hành sửa chữa nghe được cân bích giải thích ân gian lúc này con mắt liền là sáng lên vậy cái này loại đào thải có bao nhiêu ta bên này chỉ có không đến nửa phương mẹ ngươi bên kia thường xuyên chính diện đối chiến ngược lại là có không ít muốn ta giúp ngươi đi hỏi một chút nghe đến đó ân gian đột nhiên hỏi ba hỏi ngươi một vấn đề ta có thể hay không trực tiếp tại các ngươi nơi này mua ân bích nghe vậy n h ữ n h ữ mày suy tư một lát sau rồi mới lên tiếng có thể ngược lại là có thể chỉ bất quá ngươi vẫn là đến cầm tới sinh thái mô p h ò n g sinh vật sử dụng mua giấy chứng nhận mới được đưa một chút ngược lại là không có vấn đề quá lớn số lượng nhiều liền không phù hợp quy định dạng này a ân g i bích nói liền trực tiếp đi xuống giường mà tại hắn nghỉ ngơi gian phòng một cái góc chính trưng bày khối có thủy tinh cảm nhận hình lập phương khối lập phương chỉ gặp ân bích chỉ là đưa bàn tay dối ra một cái giao diện liền biểu hiện ra gấp một vài lần ân gian cũng là thấy được phía trên các hạng số lượng mà hắn cũng là rất nhanh liền bị hắn cảm tạ nhất số liệu hấp dẫn sau đó bị chính là trần kinh cái này tính năng quả thực liền là đem dân dụng cấp sinh thái mô phỏng sinh vật treo lên đánh cứ như vậy nếu như toàn bộ dùng quân dụng mô phỏng sinh thái t ân gian thân thể run lên cái này kinh h ỉ tới thực sự là quá đột ngột nguyên bản hắn còn tưởng rằng quân dụng nhiều nhất so dân sự tính năng người cao mấy lần kết quả lại là trực tiếp lật ra một cái lần vương mời à c n đọc chương hai trăm linh tám gặp mặt ân gian ý nghĩ này cũng không phải là không có lượt thì sao có khói gấp một vạn lần là khái niệm gì hắn có thể đem một phương sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật chia một trăm phần cũng chính là một trăm cái một cm độ dày một m é t v h a n gạch g nhưng bởi vì có thể ngang nhau mô p h ỏ n g sinh vật thu nhỏ gấp một vạn lần nguyên nhân ngược lại là có người chơi tiến vào trò chơi kịp thời là một cm trong mắt bọn hắn cũng lại biến thành một trăm mét. nhưng trên thực tế bình thường hiện thực trò chơi nền đất có thể làm được năm mươi m liền đã rất khoa trương vì lẽ đó thực tế độ dày năm m liền đã đầy đủ cũng chính là một phương quân dụng sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật có thể làm nền hai trăm linh m hai hắn xuất hiện trên tay hết thể có không sai biệt lắm một hai vạn ức đây là trừ thuế sau lại thêm đến tiếp sau một chút thu nhập cuối cùng tài chính hẳn là có thể đạt tới 1.5 vạn ước t à i hưu cũng chính là có thể mua được 0.7 vạn cái lập phương quân dụng mô phỏng sinh thái xóa đi số lẻ là bởi vì công ty còn cần lưu một chút vận doanh phí tổn mà 0.7 vạn phương chia 200 phần cũng chính là có thể bao trùm 140 vạn bình vương mà cái này 140 v ạ n m é t i v ô n g đang thu nhỏ lại gấp một vạn lần người chơi trong mắt liền là 140 vạn m b ố m é t i v ô n g đây là khái niệm gì so một phần tư cái địa cầu diện tích còn nhiều hơn một điểm đây là thuần tí thổ diện tích mà lại một chút địa hình là hoàn toàn không cần thiết làm được loại tình trạng này lại thêm hồ nước đại dương minh n g ô n g thực tế hiện ra đến người chơi trong mắt thế giới còn đem sẽ mở rộng mấy chục lần loại này sinh thái mô phỏng sinh vật làm mức độ dụng lực trò chơi có thể nói cho dù là thất bại hắn cũng có thể cấp tốc đổi thành xuống một trò chơi dù sao trò chơi đại bộ phận đồ vật đều là từ sinh thái mô phỏng sinh vật cấu thành cũng liền đưa vào cho chương trình thời gian liền có thể nguyên bản trò chơi địa đồ hoàn toàn chuyển đổi cứ như vậy chế tác hiện thực trò chơi phong hiểm sẽ bị xuống đến một loại lệnh người dận sôi trình độ trừ phi đầu ó c có bao làm ra cái gì tao thao tác không phải nghị thua thiệt tiền cũng không thể bất quá còn có một vấn đề đó chính là、3. loại này đào thải xuống tới quân dụng sinh thái mô phỏng sinh vật số lượng nhiều sao nếu như số lượng không nhiều vậy hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại nghe được â n gian vấn đề ân bích trầm mặc vài giây sau nói ra không phải đặc biệt nhiều cũng liền mười vạn phương tả hữu đi bởi vì có sai lầm không p h o n g hiểm vì lẽ đó phần lớn đều bị phân phát cho quân nhân s u n g làm thông thường vạn năng công cụ sử dụng vậy được cứ như vậy ba người giúp ta lưu ý thêm tiếp theo về sau ta có thể sẽ đại lượng mua、ừ. ân bích gật gật đầu đối với ân gian lời nói bên trong đại lượng mua liền không có coi là chuyện đáng kể tại trong mắt ân gian có thể mua cho thập phương đình tiên Cùng ân bích c h trò gian nghĩ á i mô h như vậy sau đó nhìn một chút trước mặt cửa phòng suy tư một trận lúc này mới đột nhiên nghĩ từ bản thân làm muốn đi làm gì vội vàng mở cửa hô lư quả cơm khô rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua ân gian cũng là tại một ngày này nhận lấy dư giai phát đưa tới nhân viên biểu dư giai trước mắt chiêu người đã đến đông đủ người nhìn hôm nay lúc nào tới xem một chút ân gian ta lập tức tới ngay hồi phục dư dai về sau ân gian đưa nàng phát tới người người viên bảng biểu mở ra nhìn một chút một cái m ư ờ i ba người trong đó có chín người là trò chơi thiết kế sau đó một cái thợ chỉ âm một cái người quản lý vận hành một người chuyện quản lý còn có một cái liền là ân gian tự mình mời tuyên truyền người có quyền lý thượng trừ bỏ lý thượng cái này vừa tốt nghiệp thuộc khóa này những người còn lại mặc dù năng lực không có một cái đạt tới ngành nghề đứng đầu tiêu chuẩn nhưng đều là có được phong phú hành nghề kinh nghiệm trong đó ít nhất một cái cũng là đã có ba năm làm việc kinh lịch đem tư liệu sau khi xem xong ân gian kêu lên lưu quả khởi hành đi đến tốt hợp ca o úc những người này cụ thể như thế nào cũng không phải chỉ xem tư liệu liền có thể biết đến còn cần chính mình tự mình kiểm định một chút rất nhanh hai người liền ngồi xe lửa đ ạ t tới ca o úc cổng dư giai cũng là nhận được â n gian tin tức sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi lưu quả người làm sao cũng tại nhìn thấy lưu quả cái kia rõ r ệ t bạo tạt đầu dư giai sững sờ ân gian nhìn thấy dư giai trên mặt vẻ kinh ngạc cũng là đột nhiên nhớ tới chính mình còn giống như không có cùng dư giai nói qua mình cùng l ư quả sự tình lúc này giải thích một chút đương nhiên không nói lư quả cũng là dưới tay nàng nhà thiết kế chỉ nói là trùng hợp để lư quả biết mình muốn chuyện mở công ty vì lẽ đó liền để hắn cùng nhau ân gian nói xong lư quả lập tức cười gật đầu phụ họa đúng v ợ ơ ia lớp trưởng ta sau khi tốt nghiệp một mực tại làm v i ệ c vặt ân gian người bên này cần muốn nhân thủ ta nhìn phù hợp liền trực tiếp tới hắn cũng là không muốn bại lộ chính mình thân phận của khai tâm bạo thật đầu dù sao bình thường ở trong bậy thường xuyên t ố i bức buộc ánh sáng liền là cỡ lớn xã chết hiện trường dạng này a dư giai nghe vậy gật gật đầu đối với cái này nàng ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì nàng cùng lư quả cũng không phải là rất quen Tương tốt tại tình mắt cũng không ôn chuyện. huống liền ánh giữa gì hố hiểu ở rời sau, có đó Vì về lẽ đem do bề ân gian trên thân. Hiện tại Hiện n gật ư ờ thời ở. Chúng ta bây giờ i tại viên tiếp đi qua đi. Ân gian đều qua tạm ta trực nhân phòng nghỉ Chúng Ân bây g ở. Ừm. đầu sau đó hỏi nhóm người này bên trong có hay không chỉ phải chú ý đáng ra chú ý dĩ nhiên chính là năng lực xuất chúng nhân viên dư giai cũng đánh hơi được â n gian lời nói bên trong ý tứ c ư ờ i thần bí ta chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỷ lớn nói xong cũng không tiếp tục giải thích mà là bước nhanh đi tới trong thang máy hướng phía hai người vây vây tay ra hiệu bọn hắn nhanh một chút cái gì kinh hỷ l cái. Cái tại tại đúng rồi trước đó nhìn thấy lầu một kệ hàng trên còn không có bảy đồ vật ân gian hỏi thăm đều tại đưa tới trên đường có chút là nước ngoài đại khái cần muốn mấy ngày nghe được ân gian hỏi thăm dư giai lập tức trả lời nghiễm nhiên một bộ g i ả dặn nữ thư ký g á n g vẻ dạng này à. thang m á y đến chúng ta đi thôi nhìn lên trước mặt mở ra thang máy ân gian mở miệng nhắc nhở một câu liền đi ra ngoài sau đó tại dư giai dẫn đầu xuống đi tới bình thường cho nhân viên hưu nhàn nói chuyện trời đất đại sảnh lúc này ở phòng khách này bên trong đang có tầm mười người tại trò chuyện trong đó mấy người nhìn thấy dư giai dẫn người tới về sau lập tức nhắc nhở chung quanh những người khác rất nhanh tại mấy người nhắc nhở xuống tất cả mọi người là phát hiện dư giai ân gian cùng lư quả đến ngồi ở trên ghế xa lon đám người cùng nhau đứng dậy bước ngã lao sư trong đó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 cảm nhận được lý thượng cái kia ánh mắt nóng bỏng ân gian dùng mình một cái hình như có ý lại vô ý đẩy lên lư quả sau lưng để này giúp mình cản một chút cái này hận không thể đem chính mình lột sạch ánh mắt đi ở phía trước dư dai không có phát giác ân gian dị dạng để mọi người đợi lâu nàng cho đám người nói một tiếng xin lỗi về sau lui sang một bên chống đi vị trí để ân gian phát huy làm một công ty l ã o bản cái này tự nhiên là cần tại nhân viên trước mặt thành lập uy tín của mình người đang làm gì sau đó dư dai liền thấy trốn sau lưng lư quả ân gian một thời gian cũng không biết chính mình nên biểu hiện ra tâm tình gì khu khu. phát giác được dư d a i ánh mắt ân gian cũng là có chút xấu hổ vội vàng ho khan hai tiếng để mà che giấu sau đó không chờ hắn làm ra phản ứng lý thượng liền đã đi tới vươn tay cầm lư quả tay bước ngã lao sư ta đặc biệt đặc biệt sùng bái ngươi nhất là ngài vì các người chơi làm hết thảy lý thượng đi lên liền làm một trận thổi phồng nghe lư quả một mặt một b ư ớ c a cái này khu khu phía sau hắn mới là mà liền tại lư quả không biết nên giải thích thế nào thời điểm đứng ở một bên dư d a i nhìn không được vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở a nghe vậy lý thượng xứng sở nhìn xem ân gian sau đó lại nhìn xem trước mặt lư quả nha ta liền nói bức ngã lao sư không có khả năng giải như thế áp chế lý thượng nhỏ giọng thầm thì một câu mà hậu quả gây bông ra nắm chặt lư quả tay mà lý thượng lời nói mặc dù nhỏ giọng nhưng ngay tại trước mặt lư quả sao có thể nghe không được hắn hiện tại liền muốn hỏi một câu n g ư ờ i lễ phép sao mà ân gian thấy lý thượng hướng mình đi tới một thời gian cũng không biết con nên hay không trốn dù sao dù nói thế nào cũng là đầu của mình hào phan hâm mộ chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép buộc nghe lý thượng nói một c h à n khích lệ mình ai khả năng này liền là ưu tú người phiền nao đi mà cái này việc nhỏ sen giữa qua đi cái khác mới vừa vào trước nhân viên nhìn về phía ân gian ánh mắt trở nên q u á i dị không nói ra được có cảm giác này nhà công ty không quá đáng tin cậy cũng có người tại do dự muốn hay không tương tự lý thượng dù sao chỉ cần không mủ liền đều có thể nhìn thấy ân gian đưa qua chia lên d ư ơ n g khoe miệng quả thực không hợp t h ó i thưởng tổng tất cả mọi người ở trong lòng cho cái này chính mình vừa mới vào trước công ty đánh lên không đứng đắn công ty nhãn hiệu dư giai cũng là phát giác được bầu không khí không đúng cũng là vội vàng quăng một ánh mắt cho ân gian ân gian sau khi thấy tay phải vội vàng che miệng đem chính mình qua phận dương lên khoe miệng cho gắng gượng chuyển về tới vị trí cũ sau đó hắn đem lý thượng mời về vị trí cũ về sau đối nhìn xem chính mình đám người mở miệng tự giới thiệu mình ta là hát tâm ngu nhạc lão bản ân gian nói tới chỗ này ân gian nhìn về phía dư g a i tại trong ánh mắt của hắn mang theo xin giúp đỡ hắn không có làm qua lão bản trời mới biết tiếp x u ố n g nói thế nào dư g a i nâng trán đột nhiên cảm giác chính mình để ân gian tới là một cái mười phần lựa chọn sai lầm không có cách nào chỉ có thể từ chính mình tới cứu trận vội vàng nói vài câu lời dạo đầu thay ân gian giải vây sau đó liền bắt đầu an bài về sau làm việc đại khái chỉ c h ú t này mọi người có vấn đề gì hiện tại có thể trực tiếp hỏi liên quan tới công ty phúc lợi một loại vấn đề ta đều sẽ vì mọi người từng cái giải đáp dư g a i nhìn về phía đám người xin hỏi chúng ta muốn chế tác hiện thực trò chơi là cái gì loại hình một tên nhà thiết kế hỏi h ắ n đối với mình sau này công việc vẫn là hết sức quan tâm mà đối với tên này nhà thiết kế vấn đề dư g a i thì là bất đắc gì đem ánh mắt chuyển rời đến ân gian trên thân không có cách nàng hiện tại cũng không biết ân gian chuẩn bị làm cái gì trò chơi trước đó chính mình cũng đã hỏi mấy lần nhưng hàng này che đến nghiêm nghiêm thật, thật một chữ cũng không chịu lộ ra Xem như một cái kỳ huyễn đối chiến loại hình trò chơi trò chơi vận doanh hình thức là cái gì lại một người hỏi ân gian nhìn về phía cha hỏi người kia đây là một nữ nhân dài rất khá nhìn đen dài thẳng trên mặt nhìn không ra đang suy nghĩ gì mà ân gian sở dĩ sẽ chú ý tới nàng cũng không phải là bởi vì nàng dài xinh đẹp mà là đối phương giọng nói để cho mình sinh ra một loại cảm giác quen thuộc loại cảm giác này ân gian con mắt đột nhiên chừng lớn nhìn về phía dư d a i sau đó thấy dư d a i gật gật đầu hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ân gian là thật không nghĩ tới dư dây thế mà lại đem thanh trúc cho mình vào tới dù sao thanh trúc nghiệp vụ năng lực cùng tại khởi du địa vị kia cũng là không thể nghi ngờ trước đó hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ đây chính là dư giai cái gọi là kinh hỷ sao yêu yêu bất quá ân gian cũng là rất nhanh đã hồi phục thần t r í m ở miệng trả lời lâm h i ể u h i ể u đưa ra vấn đề này ta trò chơi áp dụng chính là miễn phí sách lược bất luận cái gì người chơi đều không cần dùng tiền liền có thể chơi đến trò chơi lâm h i ể u h i ể u nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu ân gian vận doanh hình thức nàng cũng là hiểu rõ vì lẽ đó đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng đại khái cũng là bởi vì nằm trong dự liệu nhưng nàng không có phản ứng không có nghĩa là những người khác không có chứ ân gian bên này quen thuộc hắn sáo lộ người những người khác là một bộ không dám tin b i ể u lộ miễn phí một người trong đó hoài nghi là chính mình ngay lầm mở miệng lần nữa hỏi đối miễn phí thế nhưng là dạng này công ty của chúng ta làm sao kiếm tiền trong nhân viên phần lớn người đều lộ ra vẻ không hiểu bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn trò chơi liền phải thu phí không thu lệ phí trò chơi đều là nhiều tiền không có chỗ xài bại gia tử không hao phí mấy đồng tiền game giả lập vậy thì thôi nhưng đây chính là hiện thực trò chơi a liền xem như vũ trụ thứ nhất bại gia tử cũng không có như thế bại qua nhà a thật sự sống lâu thấy đối với vấn đề này ân gian cũng không có giải thích bởi vì hắn đã từng thử qua nhưng đổi lấy lại là không h i ể u cùng ngờ vực vô căn cứ hắn h i ể u được cũng chỉ có thực tiễn mới có thể để cho đám người minh bạch miễn phí trò chơi m ị lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu nhưng ân gian cái này chưa trả lời hành vi lại là để trong lòng mọi người lộn bộ một chút chỉ cảm thấy tiền đồ của mình một vùng tăm tối bất quá mặc dù như thế nhưng là không có người nào đưa ra rời đi công ty dù sao loại này mộng tưởng chủ nghĩa người lá bản tại đối với nhân viên đãi ngộ trên chắc chắn sẽ không quá ve mùa đông vậy dĩ nhiên là có thể lột bao nhiêu lông dê liền lột bao nhiêu lông dê về phần tương lai ở đâu không phải hôn đối với chúng người tâm tính cải biến ân gian tự nhiên là có phát giác nhưng hắn lại là cũng không thèm để ý dù sao đừng trong công tác cho mình giả bộ ngớ ngẩn là được trong lòng nghĩ như vậy hắn trực tiếp mở miệng nói ra thiết kế chuyên nghiệp đi theo ta dư giai ngươi phụ trách một chút những người khác ân gian nói xong mang theo lưu quả liền hướng phía lầu dưới phòng họp đi đến mà cái kia chín tên nhà thiết kế lẫn nhau đều là theo r i ê n phần mình ánh mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ sau đó theo thứ tự đi theo ân gian sau lưng đối với cái này đem đây hết thể để ở trong mắt lý thượng đối với những người này lộ ra một cái nụ cười khinh thường hắn đôi ân gian kia là quá có lòng tin nhìn xem đi chờ cho chơi tuyên bố về sau các ngươi sẽ biết bức ngã lao sư đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại hừ hừ đứa nhỏ này không cứu nổi a dư g a i nhìn xem tại một cái kia sức lực cười ngây nô g lý thượng trong lúc nhất thời đã không biết nên như thế nào nhà danh mới tốt nữa nhìn xem ân gian chiêu này đều là chút cùng mình đồng cấp những tuyển thủ khác người tại h á t tâm m u nhạc đã nha chớ q á i dậy nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen taxi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu hóc trồn gỗ lìn mỹ nổ tỗ ửa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm mười vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đông thảo như thế nào là gió tây trong những ngày kế tiếp ân gian liền cùng chín tên nhà thiết kế cùng lưu quả mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng họp nghiên cứu thảo luận trò chơi chế tác cùng thiết kế bối cảnh hoàn thiện ở trong quá trình này cũng cũng chỉ dùng của mình phong phú trò chơi thiết kế lý luận chinh phục những n à y nhà thiết kế để bọn hắn nhất trí tán đồng ân gian mặc dù đầu ó c không quá bình th nhưng là một cái tốt nhà thiết kế mà trừ bọn hắn bên này dư giai bên kia an bài công việc cũng là bắt đầu trải qua sự kiện lần này nàng đã rõ ràng ý thức được ân gian không phải một cái làm lao bản liệu vì lẽ đó hỏa tốc tiến về liệp đầu công ty đưa tới một tên nghề nghiệp công ty quản lý đ ế n tiến hành công ty nhân viên đã nghiệp vụ an bài về phần nàng cùng lâm h i ể u h i ể u thì là bắt đầu suy nghĩ trò chơi tuyên phát ta nhớ được sở hữu hiện thực trò chơi đều là có thể tại c h ư n g khí nền tảng lên cung dư giai hướng lâm hiệu hiệu do hỏi trưng khí nền tảng là toàn bộ nhân loại tinh vực lớn nhất hiện thực trò chơi nền tảng trong đó thực quyền người cầm lái có không ít đều đến từ nhà thiết kế hiệp hội xem như một cái bán chính thức nền tảng trừ cái đó ra chương khí nền tảng có thể trở thành lớn nhất hiện thực trò chơi nền tảng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là nó phía trên đã bao hàm sở hữu hiện thực trò chơi vì lẽ đó chỉ cần có hiện thực trò chơi lên cùng liền sẽ tại chương khí nền tảng trên đồng bộ xuất hiện nhưng mà mặc dù có loại này vô cùng thuận tiện toàn con đường nền tảng nhưng từng cái trò chơi sưởng đối nó lại là tránh không tịp bởi vì là nền tảng liền sẽ rút thành mà lại c h ư n g khí nền tảng rút thành cường độ còn rất lớn đặt đến kinh người trước thuế năm thành không chỉ có như thế hàng năm còn cần cho một bút n g o à i định mức tiền quảng cáo mà phí dụng thu lấy tiêu chuẩn thì là dựa theo đầu người tính toán pham là có một cái người chơi thông qua nền tảng tiến vào nên hiện thực trò chơi thương gia liền cần giao nạp một bút phí tổn cho chương khí nền tảng đối với chương khí nền tảng đủ loại lâm hiệu hiệu đều là vô cùng rõ ràng tại gật đầu đáp lại dư d a i vấn đề về sau mở miệng nói ra nếu như con đường chỉ có chương khí nền tảng như vậy trò chơi chân thực thu nhập đến công ty sau khả năng cũng chỉ còn lại có hai ba thành cho nên chúng ta cần tìm một chút cái khác con đường nếu có tài chính nhất tốt chính mình là một cái lâm h i ể u h i ể u đề nghị cũng là các đại hiện thực công ty game lựa chọn đương nhiên ở trong đó cũng là có một vấn đề đó chính là cần đại lượng tài chính tuyên truyền mới được không phải người chơi chơi nửa ngày đều không biết mình chơi trò chơi thế mà còn có cái trang web cửa vào điều này e rằng không được ân gian cầm trong tay không ra nhiều như vậy tuyên truyền dư dai l ắ t đầu nàng hết sức rõ ràng ân gian đến tiếp sau kế hoạch tự nhiên cũng là biết ban đầu tài chính không có có dư thừa như vậy cũng chỉ có thể chờ trò chơi lên khung sau đang nghĩ biện pháp đưa chút đạo cụ làm ban thường hấp dẫn người chơi tại trang web tiến hành đăng nhập lâm hiệu hiệu mày bắt đầu suy nghĩ còn có không có biện pháp nào khác thời gian cực nhanh có mười tên nhà thiết kế hỗ trợ trò chơi cái thứ nhất phiên bản rất nhanh liền được hoàn thiện mà sử dụng thời gian cũng là có chút vượt qua ân gian dự kiến nguyên bản còn tưởng rằng đến hai tháng kết quả không đến một tháng liền đem trò chơi sở hữu số liệu toàn bộ làm xong t h ế thế ân gian trực tiếp cho vất vả gần một tháng nhà thiết kế nhóm thả một cái ba ngày nhỏ nghỉ dài hạn mà chính mình thì là ngồi ở trong phòng làm việc mở ra quang nao có liên lạc lý gia di ân gian văn kiện miễn phí thiết kế cơ hội ta muốn dùng lý gia di ngươi xác định ân gian đúng n g ư ơ i nhìn bao lâu có thể đem bản v ẽ phát cho ta lý gia i di ngươi đ ợ i ta nhìn xem trước nhận được trả lời ân gian liền bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi ở công ty lý gia i di trực tiếp điểm mở ân gian phát tới văn kiện bắt đầu xem xét tỉ mỉ kỳ huyên thế giới đơn giản a ừ m cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn năm vạn thành chỉ, còn muốn khác nhau phong cách chủng tộc tên một nghìn một trăm tám mươi hai cái kỹ năng đặc hiệu lý gia i di con mắt dần dần trường lớn một bên khác đã mười phần nhàn nhã nhìn đồng hồ đã một giờ ân gian nhữ, nhữ mày cảm giác lý gia di hẳn là nhìn không sai bị lắm lần này cần thiết kế đổ vật hơi có ước điểm nhiều hắn cũng không biết lý g i a i Di có thể hay không bội ước nếu như bội ước ân vẫn là chính m ì n h kiếm lý g i a i Di hồi phục thời gian cùng ân gian đoán chừng không sai b vậy lắm cũng liền một giờ số không vài phút lý g i a i Di, ngươi đây là bắt được cơ hội liền phải đem dê lột cho ca trong câu chữ bên trong đều tràn ngập nghiến răng nghĩa lợi ân gian ân gian ta biết ngươi có thể lý g i a i Di, ba tháng ân gian ngươi người bạn này ta giao định lý giải gì thật có lỗi ta không có ngươi như thế mặt dạy vô xỉ bằng hữu lời nói nói ngươi là chuẩn bị thiết kế hiện thực trò chơi ân gian n g ư ơ i đoán lý gia di đem trang trí thiết kế phương diện này sự tình giải quyết ân gian thở ra một hơi nghĩ nghĩ lại cho hoàng minh phát một cái tin đi qua ân gian công ty của các ngươi có rảnh rỗi không hoàng minh thế nào ân gian ta chỗ này có một đơn lớn tử hoàng minh bao lớn ân gian một cái hiện thực trò chơi lớn như vậy hoàng minh hoàng minh đừng sự tình lần này lao đầu từ nhà ta kém chút để ta trực tiếp làm quản lý dạng này ta đem ta cho phương thức liên lạc phát cho ngươi ngươi tìm hắn tuyệt đối đừng nhắc đến ta g i nhớ ngàn vạn ta cũng không muốn đột nhiên kế thừa gia nghiệp ân gian vậy có hay không c h ế t khấu hoàng minh đến lúc đó ngươi cùng ta ca nói dùng kém nhất tài liệu ta cho ngươi vụ trộm đổi thành tốt nhất ân gian h ả o huynh đệ về sau đến bạch tiểu tinh chơi ta cho ngươi bao c h ọ n hoàng minh mở đen là được ta mới không muốn ra ngoài lại đem một việc giải quyết ân gian dỗi cái l ư n g mệt mỏi hiện tại liền trinh lệch sinh thái mô phỏng sinh vật sử dụng quyền mua ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm quang não đột nhiên bắn ra một cái trò chuyện tình cầu ân gian nhìn thoáng qua điện báo người tính danh sau đó lập tức ngồi thẳng người thật sự là muốn cái gì tới cái đó điện thoại kết nối ân bích thanh âm trực tiếp theo một bên khác chuyển đến nhi tử sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật giấy chứng nhận tư cách lấy được bất quá có một cái tin tức xấu cái gì tin tức xấu nguyên bản nghe được sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật giấy chứng nhận xuống tới ân gian còn thật cao hứng nhưng nghe đến ân bích đằng sau nhấc lên tin tức xấu lông mày liền trực tiếp nhữ lại l i ê n là quân dụng mô p h ỏ n g sinh thái ta hỏi một chút ta cái kia chiến hữu không có công hơn người là không cách nào mua nhấc lên tin tức xấu này video một bên khác ân bích gược cười dù sao lúc trước hắn còn lời thề son sắc cho ân gian bảo đảm có thể có mua tới、à. mua quân dụng sinh thái mô phỏng sinh vật thế mà còn có loại này hạn chế đây là ân gian hoàn toàn không ngờ tới mà cái này cũng liền đại biểu cho lúc trước hắn quy hoạch kế hoạch nhất định phải đẩy ngã lại đến dù sao kế hoạch lúc trước đều là xây dựng ở có thể thu nhỏ gấp một vạn lần quân dụng mô phỏng sinh thái đến quy hoạch hắn là thật không có nghĩ qua sẽ bị chính mình lao ba gà một đợt cái này lạnh a nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục c ụ bật đều có chương hai trăm mười một nghỉ ân bích nhìn con mình cái tia sinh không thể luyến bộ dáng bộ mặt cơ bắp kéo ra biết ngươi không được vì lẽ đó sinh thái mô phỏng sinh vật sử dụng chứng là dùng thân phận của ta mã giấy chứng nhận thấy ân gian trên mặt lần nữa khôi phục dáng tươi cười ân bích đã cứt nói bất quá muốn mua phải đợi đến ta sau khi về hưu mới được không phải ảnh hưởng không tốt nếu như ngươi thực sự nhu cầu cấp bách cũng có thể trước chuẩn bị cho ngươi điểm không thừa thãi không thể quá lớn nghe được ân bích ân gian k h á t tay không có việc gì không có việc gì Ta b ân này gian c h ả i ấ gấp dùng. Ân tính lại nghĩ nghĩ nhìn một chút ngày tháng phát hiện qua mấy ngày liền là vũ trụ bán đấu giá mở ra thời gian suy tư một lát hắn liền cho chu thuận phát một cái tin đi qua muốn hẹn hắn cùng đi về phần dư d â i ân gian nghĩ nghĩ không có mời đi ra ngoài chơi mang cái nữ hai tử cái kêu bầu không khí coi như thay đổi hoàn toàn độc thân cầu tội gì khó xử độc thân cầu ngay tại hắn nghĩ đến cái này có không có lúc chu thuận bên kia cấp ra hồi phục chu thuận ta cũng đang muốn tìm ân lão đệ ngươi đây không nghĩ tới lại là bị ngươi sớm thông chi ân gian lúc nào xuất phát chu thuận ngày mai đi dù sao đi đường cũng cần tìm chút thời giờ chu thuận đúng lưu quả huynh đệ cũng kêu lên đi ân gian ok đơn giản giao lưu xong ân gian hướng thẳng đến cho mình tan việc lúc này trong công ty còn có mười mấy tên nhân viên chính đang làm việc tại cái này gần một tháng bên trong dư giai hữu chiều không ít người cũng là để hát tâm m u nhạc dần dần có một cái công ty bộ dáng nhìn xem những này chính đang bận rộn nhân viên ân gian nghĩ nghĩ liền đi tới dư giai làm việc vị bên trên còn có cái nào chuyện quan trọng không có xong xuôi ân gian nhìn thoáng qua dư giai máy tính về sau trực tiếp hỏi con đường phương diện trước mắt chỉ liên hệ đến ba cái đồng thời đều còn tại trao đổi giai đoạn dù sao công ty của chúng ta là vừa vặn sáng lợi rất nhiều con đường đều ở vào một cái quan sát trạng thái cũng không phải là rất xem trọng công ty của chúng ta dư giai cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp hiện thực trò chơi con đường ân gian nhữ mày đoạn thời gian gần nhất hắn đều bận rộn trò chơi thiết lập ngược lại là không có quá chú ý phương diện này sự tình đúng dư g a i gật đầu sau đó xuất ra một nhỏ sấp tài liệu đưa cho ân gian ân gian thuận tay tiếp nhận nhìn lại một lát sau hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra chuyện này ta có biện pháp cái khác con đường không cần đi liên hệ biện pháp gì dư g a i ngẩng đầu nhìn về phía ân gian cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết đối trò chơi của chúng ta trang web các ngươi làm sao ân gian hỏi mà nghe được ân gian vấn đề dư g a i lại là lật ra một cái liếp mắt ngươi nội dung trò chơi che đến nghiêm nghiêm thật thật ngươi để ta làm sao để người làm a cái này ân gian có chút xấu hổ điểm này hắn ngược lại là bỏ qua chờ một chút ta liền đem tư liệu phát cho ngươi tiếp xuống ngươi phụ trách đem trò chơi trang ép làm tốt là được nói tới chỗ này ân gian ngừng dừng một cái sau hỏi tiếp vậy trừ con đường còn có cái khác chuyện quan trọng sao còn có quảng cáo tuyên phát dư giai nói ra trước đó ngươi không cho ta tư liệu hiện tại ngược lại là có thể đi tìm truyền thông hỗ trợ tuyên truyền một chút quảng cáo sao nghe vậy ân gian gật, gật đầu cái này hắn ngược lại là không có nói thêm cái gì trò chơi hoàn toàn chính xác cần tuyên truyền một chút không phải đến lúc đó làm được về sau đều không có người biết vậy liền lung túng bất quá chuyện này cũng không sốt ruột dạng này ngươi thông báo một chút những người khác những ngày này vất vả cho đoàn người thả vài ngày nghỉ nghỉ không cần đi dư g a i n h ữ n g mày công ty trên năm đường hai nàng ngược lại là cảm thấy không cần thiết lại thả cái gì ngày nghỉ thả nhất định phải thả ngươi nhìn mọi người khổ cực như vậy ân gian nói chỉ một chút vui vẻ ăn đồ ăn vặt mò cá nhân viên không cho đoàn người thả cho nghỉ dài hạn hắn làm sao tốt thoát thân đi vũ trụ phòng đ ấ u giá chơi dư g a i đột nhiên cảm giác mình từ chức đến g ú p â n gian có lẽ là một lựa chọn sai lầm đại viện xuất trình h ạ tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm mười hai vũ trụ đ ấ u g i á hội hôm sau ân gian là nghe tiếng đập cửa lên tám giờ đem ánh mắt về mặt thời gian dịch c h u y ể n khỏi a ân gian ngáp một cái sau đó nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa sớm như vậy không cần nghĩ khẳng định là chu thuận như vậy khẳng định là bởi vì hắn đêm qua lôi kéo l ư quả cùng hoàng minh mợ đen đến đêm khuya ân l ã o đệ ngươi còn không có rời giường a nhìn thấy ân gian một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ chu thuận vớt vớt chính mình huyện thái dương ngươi chờ ta một chút lập tức liền tốt ân gian ngượng ngùng gãi gãi sau gáy của mình m ô i ai chu thuận thở dài một tiếng vậy ngươi nhanh lên chín giờ xe ta đi trên lầu gọi một chút lưu quả nói liền hướng thẳng đến đi lên lầu ân gian thấy thế cũng là cấp tốc trở về phòng nhanh chóng rửa mặt đại khái qua năm sáu phút chu thuận liền dẫn lưu quả cùng một chỗ xuống tới ngươi không có ngủ nướng nhìn thấy rõ ràng so với mình tinh thần rất nhiều lưu quả ân gian hơi kinh ngạc lưu quả liếc mắt nhìn hắn ta nhiều số không như vậy công cũng không phải chẳng đánh ngủ trễ sáng sớm là cơ thao người châu ân gian hướng lưu quả so một cái ngón tay cái chu thuận ở một bên nhìn xem ân gian một bên thổ phao phao một bên tán gấu rất là im lặng nhưng cũng may ân gian cũng vô dụng thời gian quá dài chừng mười phút đồng hồ liền làm xong nam nhân mà phương diện này đều là thật mau đem riêng phần mình đồ vật đơn giản kiểm tra một chút xác định không có cái gì là bỏ s u ấ t về sau liền hỏa tốc đi đến không đường dây cơ địa điểm ân gian bởi vì đã ngồi qua một lần vì lẽ đó biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh cũng cho lư quả sửng sốt một chút chu thuận liền ở một bên nhìn xem cũng không ngừng phá cứ như vậy ba người leo lên không đường dây hướng phía vũ trụ phòng đấu giá chỗ tinh vực tiến đến một bên khác dư giai gõ lâm hiệu hiệu cửa phòng lâm tiền bối làm sao có d ả n h tới chỗ của ta cửa mở ra mặc một thân váy xa áo ngủ lâm hiệu hiệu từ đó đi ra lâm tiền bối ta muốn mời n g ư ờ i cùng đi với ta vũ trụ đấu giá hội ừ m lâm hiệu hiệu lông mày nhẹ trao lại sau đó nghiêng đầu xuất thần một lát sau hỏi ngươi không có đi tìm ân gian sao hán vừa nhắc tới ân gian dư giai liền đến khí đêm qua nàng hỏi ân gian có rảnh hay không kết quả không thèm để ý chính mình một chút liền quá phận phát giác được dư giai cảm xúc biến hóa lâm hiệu rất khéo hiểu lòng người không có tiếp tục hỏi tiếp sau đó gật đầu Ta, ta c Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu. Muốn muốn ù từ từ Hiểu Hiểu một một nơi g g n ư này là toàn bộ hạ hoa tinh vực thực thể giải trí hạng mục nhiều nhất tinh hệ trừ bồn quốc du khách còn có thật nhiều không xa mấy cái tinh vực mộ danh mà đến quốc gia khác lữ khách mà tình huống nơi này cũng là cùng cái khác siêu nhất liệu tinh hệ khác biệt cũng k h ô n g c ó l tinh cũng không phải là thật tâm dù sao cái tia cần chất lượng thực sự là quá lớn vì lẽ đó trừ trung tâm một mảnh khu vực địa phương khác đều là dùng cùng loại tổ hong đồng dạng trạm dông kết cấu vì lẽ đó tiến vào môn úc tinh cho người cảm giác tựa như là tiến vào một cái lại vô số tầng thế giới điệp ra tại một khối không gian đồng dạng lưu quả nói đến đạo lý rõ ràng hắn nhưng là sớm tới đây d ẫ m q u a điểm đồng thời vì chiếu cố tốt du khách còn mất thời gian hiểu rõ một chút môn úc tinh tạo dựng lịch sử tự nhiên đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay mà đạt tới môn úc tinh về sau hắn cũng là t h u ậ n lý thành trương trở thành hai người dẫn đường mang theo ân gian hai người thẳng đến vũ trụ phòng đấu giá tổ chức địa điểm một cái giống như là chương miệng cá cự kiến trúc lớn nhiều người như vậy nhìn kiến trúc này trước chen trúc quảng trường ân gian tắt lưới buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu liền nhiều người như vậy cái kia bắt đầu về sau thì còn đến đâu thấy ân gian n g h i hoặc lưu quả giải thích nói trận này đấu giá kỳ thật không chỉ một trận trừ chân chính cái kia một trận cấp vũ trụ đấu giá bên ngoài còn có rất nhiều cỡ nhỏ công ty đấu giá sẽ nhân cơ hội này giá thấp bán một chút vật phẩm đến vì công ty kiếm lấy một chút tiếng cửa hoặc là thừa dịp đấu giá hội còn chưa có bắt đầu sớm làm một cái tiểu nhân dành một chút lợi ích dù sao có thể tới tham gia bán đấu giá trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiền nhàn rỗi ân gian hiếu kỳ hỏi hiện tại có đấu giá tại cử h à n sao hẳn là có đi chu thuận nhìn xem không ít rất nhiều người đều hướng phía trong kiến trúc đi đến không xác định nói t ù y thời đều có chúng ta đợi sẽ lại đi nhìn trước tìm một gian l a điếm đi trở qua một thời gian ngắn nữa đ o á n chừng liền không dễ tìm l ư a quả đề nghị đối với cái này hai người đều là không có ý kiến đồng thời tại ân gian mãnh liệt yêu cầu xuống cuối cùng l a điếm không tìm được ngược lại là thuê một gian hai tầng lầu cao biệt thự làm vì mình ngắn ngủi điểm dừng chân dù sao hắn ân gian dù sao cũng là ước vạn phú hảo thật không kém chút tiền này đem chỗ ở an bài tốt ba người cũng không có chỉ hoãn lập tức sẽ tiến vào phòng đấu giá ta xem một chút có những cái k i a đấu giá trong phòng dùng tiến vào phòng đấu giá lưu quả mở miệng nói chuyện đồng thời trực tiếp tại phòng đấu giá lối đi nhỏ trên vách tường một điểm sau đó một v à i theo giả lập địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn trừ bỏ nhất vị trí trung tâm là một mảnh màu đen bên ngoài địa phương còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít có một hai cái màu lục hoặc là màu đỏ đều i nhỏ màu lục chính là còn chưa có bắt đầu màu đỏ là đã bắt đầu lưu quả giải thích một câu sau đó ân gian liền nhìn hắn tại giả lập trên bản đồ một trận chuyển từng hàng số liệu liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn những n à y số liệu đều là từng cái đấu giá phòng công chính đang đấu giá vật phẩm giới thiệu văn t ắ t cái này cổ đại văn minh di vật có chút ý tứ đi đi xem một chút lưu quả huy động ở giữa ân gian nhìn thấy một cái tin tức hướng phía hai người nói dù sao lần này đều là đến tăng kiến thức nhìn cái gì mấy người đều không phải rất để ý chơi vui là được rồi ngay vậy lưu quả cũng là trực tiếp đóng kín giả lập địa đồ mang theo hai người liền hướng phía chỗ kia chính đang đấu giá cổ đại văn minh vật phẩm đấu giá phòng đi đến rất nhanh ba người liền đi tới ghi chú c một trăm linh hai đấu giá bên ngoài ngày tốt xin lấy ra ngài tư cách đứng ở cửa một tên giống như là bảo an nhân viên nhìn thấy ân gian ba người lập tức tiến lên lễ phép nói nghe vậy ân gian cùng chu thuận đều đem ánh mắt bỏ vào lưu quả trên thân đầu ra không phải tùy tiện một người đều có thể tiến nhất định phải chứng minh ngươi có đầy đủ tài chính mới được liền tương đương một cái ra chợ quyền đây cũng là tránh có người tiến tới quấy dối lưu quả thay hai người giải thích một câu về sau hướng như vậy bảo an hỏi cái gì hạn mức một trăm vạn chỉ cần một vị chứng minh là được rồi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mị nô t ổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương 213, 10 vạn 100 vạn nghèo nhất lưu quả đều có cái này một yêu cầu đối với ba người mà nói giống như là không vì lẽ đó bọn hắn rất thuận lợi liền tiến vào đấu giá trong phòng ân gian dương mắt quan sát một chút trước mắt gian phòng cực lớn tổng thể đến nói cùng giảm hát cách cục không khác nhau chút nào ở giữa là vật phẩm bày g a đài chung q u n h là tầng tầng lớp lớp chỗ ngồi gian phòng bên trong k i a sáng mười phần đủ ám chỉ có trên đài có một đạo cường quang đem phía trên đấu giá sư cùng bên cạnh hắn một cái q u y thủy tinh c h i ế u sáng lúc này trên đài trung niên đấu giá sư ngay tại giới thiệu sau đó phải tiến hành bán đấu giá thư phẩm đây là một kiện nổ nạ di tích văn minh bên trong đảo móc ra máy móc hạch tâm trong đó ghi chép đại lượng khác biệt với nhân loại chúng ta xã hội khoa học kỹ thuật chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi đi chu thuận nhìn thoáng qua cái k i a q u y thủy tinh bên trong giống như là một viên bảo thạch máy móc h ạ tâm mở miệng nói ra ừ n đ á ba người tìm tới vị trí người bán đấu giá kia cũng là đem máy móc hạch tâm nội dung cụ thể giới thiệu xong xuôi giá quy định tám vạn mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một trăm tại hắn nói ra cạnh tranh quy tắc về sau đấu giá p h ò n g ánh đèn toàn bộ sáng lên đồng thời cũng là có người dơ lên bảng hiệu tám vạn lẻ một trăm tám vạn số hai trăm n h ì n xem ngay ngắn trật tự đấu giá ân gian cảm giác có chút ngạc nhiên bởi vì hiện thực đấu giá cùng hắn trong tưởng tượng đấu giá hoàn toàn khác biệt không có gọi mình là nào đó nào đó nào đó, để ó đ mọi người cho mình một bộ mặt cũng không có lập tức đem giá cả đằng sau trực tiếp tăng thêm một số không dù sao liền là rất hòa hải Hài h tượng tượng vừa vừa loại này văn minh di vật kỳ thật liền là mua chơi tác dụng thực tế cũng chính là đem ra cất giữ mà thôi có cũng được mà không có cũng không sao mọi người hào hứng cũng không lớn cũng, cũng không có cái gì đáng xem thật muốn nhìn kịch liệt liền phải đi loại kia cạnh tranh thổ địa thuê còn có hạng mục đấu giá phòng đó mới là thật g i ế t mắt đỏ lưu quả nói tới chỗ này ý tứ cũng là rất rõ ràng nhưng ân gian lắc đầu nghĩ nghĩ về sau lắc đầu nói ra được rồi xem trước một chút đi đồ vật có mắt duyên liền bán một cái cất giữ ngay tại hai người trò chuyện lúc trên đài đấu giá sư vung tay lên trang có máy móc hạch tâm quầy thủy tinh liền trực tiếp lơ lửng bay đến lấy được người đấu giá trước mặt đồng thời tại quầy thủy tinh rời đi vị trí lại có một cái mới quầy thủy tinh bay ra rơi trên mặt đất tại cái này quầy thủy tinh bên trong là một cái giống như là mũ bảo hiểm đồng giả vật khôi giáp sao ngay tại ân giàn suy đoán đây là một kiện thứ gì thời điểm đấu giá phòng đèn ánh sáng liền là tối s â m lại đồng thời đấu giá sư cũng là bắt đầu giảng thuật quầy thủy tinh bên trong vật phẩm lai lịch đây là một kiện đến từ nam kha văn minh cùng loại mũ trò chơi vật phẩm nhưng trên thực tế lại có chỗ khác nhau đó chính là cái này mũ bảo hiểm đeo lên về sau sẽ để cho người tiến vào thâm trầm nhất lần giấc ngủ khiến cho sinh vật hoàn toàn đắm chìm nhập mộng cảnh cũng không còn cách nào tỉnh lại tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc cái văn minh này vì sao lại làm ra làm sao một cái nhìn không có tác dụng gì đồ vật nói lên nguyên nhân này liền có nói đến bọn hắn vị trí tinh hệ kia là một mảnh có hơn ngàn viên cỡ nhỏ hàng tinh kỳ dị tinh hệ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng tinh hủy diệt tân sinh cái này cũng liền tạo thành nên tinh hệ sinh thái hoàn cảnh ác liệt vì lẽ đó cái văn minh này mỗi thời mỗi khắc đều sinh hoạt tại một cái chỉ có thống khổ thế giới từ đó cũng liền dẫn đến xuất hiện một chút kỳ lạ khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng tỉ như trước mắt cái này mũ bảo hiểm có nhà khảo cổ học khảo sát đây là đ ộ c thuộc về bọn hắn văn minh một loại tăng lễ sẽ cho người sắp chết mang lên để này tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc thoát ly thống khổ thể nghiệm đến cái kia hư hảo hạnh phúc giá quy định tám vạn mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một trăm đ ầ u giá sư nói xong lời cuối cùng toàn trường ánh đèn sáng lên cạnh tranh bắt đầu tám vạn lẻ một trăm nghe người chung quanh báo giá ân gian cũng không có gấp mà là nhiều hứng thú tại ước độ trên tìm tòi một chút liên quan tới nam kha văn minh tư liệu phát hiện liên quan tới cái văn minh này tin tức mười phần thưa thớt này lưu lại vết tích đại đa số đều bị ở một lần cơ trung hàng tinh bạo tạc bên trong bất、quá. có một chút có thể khẳng định là bọn hắn mặc dù chỉ là một cái còn chưa đi ra tinh cầu văn minh nhưng đối với mộng cảnh nghiên cứu lại là có rất nhiều thuộc về mình đặc biệt kiến l í n giải so với hiện tại hạ hoa đến nói cũng là vượt qua rất nhiều khả năng này liền là cái gọi là hoàn cảnh ảnh hưởng khoa học kỹ thuật đi ân gian sờ sờ cảm hắn còn nhớ rõ nhạc nhân liền đang nghiên cứu liên quan tới mộng cảnh đầu đề cũng không biết cái đồ chơi này đối nghiên cứu của hắn có hữu dụng hay không nghĩ nghĩ về sau ân gian liền quyết định không suy nghĩ thêm nữa dù sao cũng muốn không có bao nhiêu tiền kết quả là tại một người báo ra tám mươi ba k h ô n không không không giá cao về sau ân gian trực tiếp giơ lên chỗ ngồi bên cạnh báo giá bài mười vạn sau đó liền không có sau đó dù sao cái đồ chơi này so với trước đó máy móc hạch tâm đến nói bản thân giá trị muốn nhỏ hơn rất nhiều đại khái là chín vạn tả h ư u giá cả ân gian báo ra cái giá tiền này đã có chút hư cao cái này tự nhiên là không có người đấu giá vị tiên sinh này đầu này nón chủ công ty của chúng ta tại thu về về sau đối nó tiến hành sửa chữa công năng của nó trước mắt là hoàn hảo tốt nhất đừng nếm thử đ e o bởi vì mũ bảo hiểm cũ có nhất định tính nguy hiểm vì lẽ đó lần này tại ân gian c h ụ được vật phẩm về sau đấu giá sư cố ý nhắc nhở một câu sau đó như vừa mới như vậy một phen thao tác qua đi mũ bảo hiểm đi tới ân gian trong tay trình thể giống như là một cái bị đào g i ố n g lớn thế i t cầu ân gian ước lượng một chút có chút c h ậ m đoán chừng phải có hai mươi cân hoàn toàn chính xác không phải cho người bình thường mang đưa mũ giáp dò xét xong ân gian liền cho nhạc nhân phát một tin tức đi qua đưa mũ giáp công năng đại khái miêu tả một chút chờ đợi một lát thấy đôi phương chưa hồi phục liền đưa mũ giáp bỏ vào một bên tiếp tục quan sát vật phẩm đ ầ u giá một trái trứng có thể ấp ra máy móc sủng vật cái c h ủ loại kia bất quá bộ dáng hoàn toàn ngẫu nhiên còn có thể trực thể tiếp là một đoàn ố n linh kiện, công g lại là cái thể có chút h kỳ một có có a hóa đổ đem vật. Một thể tinh t máy móc, có thể đem tinh bộ bộ cái cổ có chuyển dáng quái phần h h thổ. Một đoàn bị cố định chân không một cây sưng ơ đùi nghe đấu giá sư nói có thể loại đến trong đất có tỷ lệ nhất định đem nên văn minh con non trồng ra tới kỳ kỳ quái quái vật phẩm đấu giá nhìn rất nhiều chu thuận cùng lưu quả cũng chụp được mấy thứ cảm thấy hứng thú đợi đến cuối cùng đấu giá kết thúc đã đến rạng sáng thực tế vật phẩm đấu giá không có nhiều chính là gọi giá quá tra tấn người từng cái c ù n rùa đen đồng dạng cũng may là tăng một đợt kiến thức không tính quá thua thiệt trước đi ăn cơm đi ân gian sờ lên bụng của mình nói hắn có chút bói bụng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen taxi、si, đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc c h u n gỗ lìn m ị nô tô hựa người cá người lùn h o b i t người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm mười bốn đấu giá bắt đầu mấy ngày kế tiếp trừ tham gia một chút thú vị đấu giá hội bên ngoài liên l à tại môn l ú c tính trên mỏ mâm quay t ớ giúp ta chiếu tấm hình đi vào một cái cự đại kiến trúc trước lư quả hướng phía ân gian nói ân gian khỏe miệng giật một cái luôn cảm giác làm như vậy có chỗ nào không đúng lắm bất quá tại l ư quả mãnh liệt yêu cầu xuống vẫn là cho hắn t r ụ một t r ư ơ n g phát cho ngươi thu được hình ảnh l ư quả gật đầu sau đó rất nhanh biên tập một chút đem chính mình mấy ngày nay cùng hai người tại môn ố t tinh trụ ảnh t r ụ cùng nhau phát đến twitter bên trên cũng phụ trên một cái động thái cửa úc đánh thẻ thành công sau đó cùng l ư quả nói chuyện ân gian liền thấy dư giai một điện thoại đôi đến trên mặt của mình trầm m ặ t mấy giây hắn quả quyết đem điện thoại cục máy ân gian dư giai nghe ân gian không t i ệ n dư giai ngươi bây giờ ở nơi nào ta có chuyện tìm ngươi ân gian ta có chuyện khác dư giai hình ảnh chơi rất vui vẻ nha nhìn xem hình ảnh bên trong l ư quả cùng mình cùng chu thuận ba người hợp phát chiếu ân gian tư duy lâm vào ngắn ngủi linh trệ sau đó ác hung hăng trận mắt nhìn l ư quả l ư ớ t mắt đáng ghét tự bạo xe tải rơi vào đường cùng đành phải một điện thoại cho dư giai gọi tới rất nhanh điện thoại kết nối dư giai bên kia ảnh hưởng chuyển tới giống như là tại trong một cái phòng ta trước đó tìm ngươi nói có việc kết quả chính mình chạy đến mua n ư ớ tính tới ngươi rất gà dư giai vừa cười vừa nói nghe được dư giai cái giọng nói này ân gian không hiểu có một ít trộn dạng lau lau mồ hôi lạnh trên trán việc nhỏ việc nhỏ h ừ dư giai hừ một tiếng sau đó cong lên miệng các ngươi bây giờ ở nơi nào a ân gian không hiểu ta cũng tại môn đúc tinh trước đó liền làm u ố n tìm ngươi tới nơi này tham gia đầu g i á hội kết quả ngươi ngược lại tốt chính mình vụng trộm chạy tới cái gì nhân viên quá cực khổ thả vài ngày nghỉ cũng là ngươi đi ra chơi tìm lấy cớ đi dư giai cắn răng nói chỉ cảm thấy chính mình tầm mệt mỏi k u k u bị nói ra ý nghĩ ân gian lúng túng ho khan hai tiếng sau đó đem chính mình thuê biệt thự vị trí phát cho dư d i a i chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài các ngươi đi nơi này chờ chúng ta đi lập tức liền trở lại điện thoại c ú p máy ân gian thở ra một hơi một bên l ư quả thấy thế cười ha h à hỏi lớp trưởng gọi điện thoại tới ân gian c h ừ n g l ư quả liếc mắt sau đó hung hăng nói t ố t ngươi là cố ý a ân gian người ngươi có thể nào chống d ò n g âu người trong sạch l ư quả nghe vậy mặt mũi tràn đầy oán giận dựa vào ngươi còn lai、like、k ì n h đúng không ân gian đi lên liền làm một bộ quân thể quyền trực tiếp dạy l ư quả như thế nào l à người chu thuận cũng là vui vẻ ở một bên nhìn xem loại này ở giữa bạn bè chơi đùa đùa dỡn quá trình để hắn cảm giác rất tốt rất nhanh trải qua một phen đùa dỡn về sau ba người cũng là quay trở về bề tự cùng đứng ở bên ngoài dư g i a i cùng lâm h i ể u h i ể u gặp mặt đi đi đi đi vào lại nói thấy dư g i a i sắc mặt có chút không đúng ân gian ngay cả bận b ệ u mở miệng nói ra mà ân gian một cử động kia thì là để một mực quan sát cái này dư g i a i biểu lộ lâm h i ể u h i ể u khỏe miệng nhìn nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được dư dai tâm tình vào giờ khắc này rất vui vẻ nhưng là cứng rắn muốn giả bộ chính mình một bộ, bộ dáng rất tức giận ừ lần này liền bỏ qua ngươi dư g a i lạnh hư một tiếng sau đó dẫn đầu đi vào biệt thự thấy thế ân gian vội vàng cười làm lành đi theo dư g a i đằng sau thật ghen t ị hai người bọn hắn ở phía sau thấy cảnh này chu thuận vừa cười vừa nói đúng nha thời điểm ở trường học bọn hắn cứ như vậy bất quá nhân vật vị trí đổi trước kia đều là lớp trưởng đi theo ân gian đằng sau l ư quả tán đồng g ậ t đầu một bên lâm hiểu hiểu như có điều suy nghĩ nhìn về phía l ư quả đột nhiên liền rất muốn biết dư g a i ở trường học sự tình đâu rất nhanh một ngày mọi người ở đây nói chuyện p h i ế bên trong vừa qua đến ngày thứ hai cũng chính là vũ trụ đấu giá hội chính thức bắt đầu thời gian nhanh lên rời giường dư giai vô ân gian cửa phòng sau đó lại liếc mắt nhìn thời gian cái này đều lập tức chín giờ còn chưa chịu rời giường lập tức lập tức liền dậy dư giai đẩy sau đầu hát tuyến lúc tám giờ liền là nói như vậy hiện tại cũng nhanh chín giờ nhanh lối đi nhỏ cuối cùng ba người yên lặng ăn dưa cuối cùng ân gian vẫn là rất không tình nguyện cho dư giai một bộ mặt đám người xuất phát rất nhanh liền đi tới phòng đấu giá bên ngoài quảng trường khá lắm nhìn thấy trên quảng trường đã là người chen người cảnh tượng ân gian trực tiếp một câu khá lắm nói ra số người này thật là có chút khoa trương làm sao bây giờ ân gian nhìn về phía đám người cảm giác giống như không chen vào được còn không phải trách ngươi lúc tám giờ cũng không có nhiều người như vậy À b bà, à bà, à b à à b à thấy ân gian bắt đầu giả ngu lưu quả đứng ra nói ra không có việc gì tiêu ít tiền bán phí vào cửa có thể đi vip thông đạo nói hắn liền dẫn theo mấy người tới đến một chỗ bán vé s ả n h nơi này mặc dù cũng sắp xếp trường long nhưng làm u ố n so trên quảng trường tốt quá nhiều mà cái gọi là vip thông đạo thì là một cái từ treo nền tảng phía trên có một cái có thể cung cấp một người ngồi chỗ ngồi ngồi lên về sau liền có thể trực tiếp ngồi từ không trung tiến vào đấu giá hội nội bộ một người một vạn nghe được giá cả ân gian lên tiếng kinh hô mà hậu quả gây bỏ tiền dù sao cái này hoàn hắn giao tiền về sau năm người ngồi lên từ treo nền tảng từ treo nền tảng không có xe ổn lảo đảo để có có loại lúc nào cũng có thể liền sẽ đến rơi xuống cảm giác bất quá còn tại đây cũng chỉ là cảm giác mà thôi thực tế tính ổn định vẫn là tương đối đáng tin cậy rất nhanh từ treo nền tảng liền mang theo bọn hắn từ không trung tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ giống như là t r ư ơ n g miệng c a kiến trúc trung tâm giống như bạch tuộc miệng đồng dạng ở giữa là trạm g i n g đồng thời nội bộ không gian vô cùng to lớn người thật nhiều â là là đối với cái này ân gian toàn bộ làm như chính mình không có nghe thấy bắt đầu tập trung tinh thần nghe phía dưới đấu giá sư giới thiệu lúc này bán đấu giá là một viên ở vào bên cạnh vượt quán tinh cầu quyền khai thác phía trên chứa mười phần phong phú sáu loại trồng kém bình quân độ tinh khiết tại bốn n g sáu bảy mươi hai giá khởi điểm vì một hai vàng ức mỗi lần tăng giá không được nhỏ hơn một nghìn ức mỹ nữ đấu giá sư nói xong liền nhấn xuống khai mạc nút bấm lập tức liên tiếp kêu giá giả lập nhắc nhở tại to lớn trong sân không ngừng hiện hiện mở đầu liền là đấu giá tinh cầu a không hổ là cấp vũ trụ đấu giá hội cảm giác ta một cái cũng mua không nổi ân gian sợ hai thà nói n cũng có tiện nghi lưu quả nghe vậy giải thích một câu sau đó đem một cái đấu giá một phát cho đám người đây chính là trận này bạn đấu giá toàn bộ nội dung nhìn phía trên nói còn có một cái muốn đem chính mình bán đấu giá lâm nguy dị tộc nhân cũng không biết là thật là giả đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm mười lăm ám không gian nam hay nữ vậy nói lên cái này ân gian lập tức liền không buồn ngủ ta cũng không biết phía trên chỉ viết một chủng t ộ c tên lưu quả giải thích nói nghe được lưu quả dư ữ giai mày nhân lại buôn bán nhân khẩu là hành động trái luật phòng đấu giá này cũng nhận hắn là chính mình bán mình mà lại chỉ bán thân không làm siết cái này có cái gì không thể bán l ư quả giải thích dư giai cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng có không thể nói bất quá đã quốc gia cho phép kia dĩ nhiên cũng có chính hắn một bộ quy tắc tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau ân gian đã đang đấu giá liệt biểu bên trong tìm được lưu quả nói tới chủng tộc d ạ biết người ấn mở giới thiệu nhìn một chút phát hiện đối phương là cơ giới sinh mệnh cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì hắn có thể bán đứng tự mình mất có chút ý tứ a ân gian sờ sờ c ầ m của mình cảm giác trong vũ trụ chuyện thú vị thực sự là nhiều lắm chờ có cơ hội nhất định phải tới một trận nói đi là đi lữ hành nghe được ân gian dư g a i không chút khách khí nói ra cẩn thận cốt chất lơi lòng ở trong vũ trụ xương cốt trôi qua là t ì n h cầu bên trên m ư ờ i ba mươi lần nếu như đợi quá lâu mà nói sẽ trực tiếp dẫn đến xương cốt sớm tiến vào lao niên kỳ đến lúc đó đổi hợp kim ti tan là được rồi ân gian nhỏ giọng tất tất thấy hai người lại ở mỹ lên bồi ngồi ba người lắc đầu khả năng đây chính là cái gọi là giàn bột đi đầu giá tiếp tục đồng thời trừ trung ương nhất bản đấu giá bên ngoài tại to lớn trong sân còn có rất nhiều cỡ nhỏ đấu giá mà những n à y cỡ nhỏ bán đấu giá vật phẩm liền không có như vậy đắt giá rất nhiều đồng dạng gia đình đều mua được trong đó có một cái trên đài đấu giá một kiện đồ vật đưa tới ân gian l ư c chú ý đây là một đ à i đ ộ chính xác vì bé nhỏ mô hình máy in nơi này bé nhỏ là chỉ một kiện vật phẩm nhỏ nhất có thể cho người thu nhỏ đến bé nhỏ lớn nhỏ đồng thời còn có đủ này công năng đương nhiên giới hạn một chút phổ thông gia dụng vật phẩm quá mức dụng cụ tinh vi không được nghe trên đài đấu giá sư giới thiệu tân gian sờ sờ cảm của mình cảm giác thứ này hoàn toàn có thể vận dụng đến chính mình tiếp xuống trò chơi chế tác bên trong nghĩ n g h ĩ h ã n tại trên mạng tìm tòi một chút loại này máy móc sau đó liền phát hiện thứ này lại có thể là cho tiểu hài giấy chơi một loại đồ chơi có thể đề cao mạnh hài tự động thủ năng lực Mà một một mới phẩm mới. mắt cầm muốn phẩm mới thanh danh. Có mua này đài là nhà là ngành đấu đồ đầy Độ đấu đ nhất. giá công cũng nghề trong giá, không cái chơi tới khai xác trên thì ty trước thanh ra bên sản chính sản danh. cao Có hay hỏa là vừa Sở sẽ dĩ ân u gian do dự dù sao sinh thái mô phỏng sinh vật hoàn toàn có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì hình thái trong trò chơi hết thể đạo cụ đều có thể dùng sinh thái mô phỏng sinh vật tiến hành mô phỏng bất quá như thế sẽ sử dụng đến tương đối lớn một bộ phận coi là lực ân gian tạm thích đứng một phen lợi và hại về sau vẫn là quyết định mua một chút nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến chụp được một chút máy móc sau cảm nhận được cánh tay của mình bị người đẩy một chút nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là lưu quả thế nào nhìn chủ đài lưu quả nhắc nhở ân g i a n nghe vậy nhìn lại sau đó liền phát hiện tại trung tâm nhất trên đài đấu giá xuất hiện một cái cự đại hình chiếu ba dê kia là một mảnh như mực đồng dạng không gian tại không gian này trung ương có một mảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung đại lục ngay tại ân g i a n nghi hoặc đây là vật gì thời điểm trên đài mỹ nữ đấu giá sư đã mở miệng vì mọi người ở đây giải đáp đây là một khối ở vào ám vũ trụ đại lục tổng diện tích cao tới chín mươi sáu vạn cây số vông tiếng nói vừa ra Cái đây là ậ tức t sử dụng một loại nào đó máy móc đem âm thanh lan chuyển tiến hành cách ly mà gặp lại hiện trường yên tĩnh về sau mỹ nữ nhà thiết kế lúc này mới đem ngầm thế giới tình huống nói ra đây là hôm qua đạt tới một kiện gửi lấu phẩm vì lẽ đó cũng chưa kịp thông chi mà cái này ám vũ trụ là một cái nhanh không gian thời gian tốc độ chạy cùng hiện thực tốc độ chạy vì bốn trăm hai mươi lăm một cũng chính là bên ngoài thời gian một ngày tương đương với bên trong bốn trăm hai mươi lăm ngày vì lẽ đó đây là một cái thích hợp toàn tự động hóa nhà máy ám vũ trụ ra khởi điểm không mỹ nữ đấu giá sư đem nói cho hết lời lại là một cái búng tay an tính không gian lập tức lần nữa trở nên ồn ào lên nhanh không gian lần này những cái kia nghề chế tạo công ty sợ làm muốn cướp bể đầu Chu thuận cảm thuận khái. gật Ấn gian đương ầ u biểu thị nhiên đây là chậm không gian về phần nhanh không gian phần lớn là dùng cho tăng lớn sản lượng hoặc là tăng tốc mỗi hạng khoa học kỹ thuật nghiên cứu thực tế giá thị trường muốn so chậm không gian ít hơn không ít nhưng cũng là hết sức kinh người ta nhớ được có khoản hiện thực trò chơi liền là tại nhanh như vậy không gian bên trong ân gian s ở lên cảm kia là một cái văn minh diễn hóa loại hình trò chơi mười vạn lần trở lên thời gian trôi qua tỷ lệ khiến cho rất nhiều người chơi muốn ngừng mà không được chính mình có thể tự tay sáng tạo một cái văn minh không nói còn có thể thật tại trong hiện thực nhìn thấy liền không có một cái làm ruộng đảng có thể nhịn được loại này dụ hoặc ân gian nuốt nước miếng một cái rằng đạo lý không gian này hắn rất muốn bốn trăm lần tốc độ thời gian trôi qua không gian cái này làm trò chơi quả thực quá thơm nghĩ tới đây liếm liếm miệng của mình nhìn một chút đang nghe đấu giá sư nói ra giá quy định về sau an tính hiện trường trải qua ngắn ngủi trần trờ hắn quả quyết xuất thủ một khối hai chữ thêm một cái dấu chấm than tại đỉnh đầu hắn hiện hiện dù sao không đáy giá không phải vạn nhất tất cả mọi người không ra giá để cho mình nhặt một món hời lớn đây cũng là rất sông ly sự tình đi dù sao hắn ân gian là cảm thấy rất hợp lý bất quá hắn cái này đột nhiên báo giá lại là để lưu quả mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng là khi nhìn đến ân gian báo ra giá cả về sau đều là biến thành im lặng người ta một bình phương đều là thấp nhất trăm vạn trở lên giá cả Ngươi này một khối tiền là nghĩ náo nào cũng như hiện càng nói nhảm. cái khối loại với tiểu thực thực là à? Mà là thuyết một thêm tế thế, so xa ân gian kỳ vọng hợp lý sự kiện không có phát sinh tại hắn báo ra giá cả một giây sau liền có một cái đáng đâm ngàn đao trực tiếp đem giá cả tăng lên tới mười triệu ức sửng sốt không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi xem ra cùng ta không có duyên ân gian bị môi mà nghe được hắn lời nói mấy người cũng là im lặng đ ấ u ra tiếp tục cuối cùng mảnh này nhanh không gian bị người lấy năm viên sinh mệnh hành tinh báo giá cầm xuống cái này tại hiện trường đưa tới một trận phong bà không nhỏ b ấ t quá đợt phong ba này theo đấu giá hội tiếp tục rất nhanh liền biến mất tại mỹ nữ đấu giá sư ngọt ngào trong thanh â m nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mỹ nô tố ừ a người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương hai trăm mười sáu đến tiếp sau vấn đề xem hết vũ trụ đấu giá hội tại trên đường trở về ân gian lúc này mới thu được nhạc nhân hồi phục nhạc nhân tận ca không có ý tứ trước đó đang tiến hành nhập n g ộ n thí nghiệm không thấy được nhìn thấy nhạc nhân phát tới tin tức ân gian cũng là lập tức hỏi thăm về thí nghiệm tiến độ ân gian không có việc gì mộng cảnh thí nghiệm thế nào nhạc nhân miễn cưỡng có thể để cho ý thức ở trong mơ ý thức được chính mình là đang nằm mơ nhưng cũng chỉ là tiềm thức giấc ngủ một khi tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ đừng bảo là ý thức thanh tỉnh liền sau khi tỉnh lại tự mình làm không nằm mơ cũng không biết ân gian đã không tệ ta trước đó trên đ ầ u giá hội nhìn thấy một cái đối mộng cảnh có một ít nghiên cứu văn minh viết cổ mua một cái bọn hắn máy móc phát cái ngươi nhìn xem có thể hay không đối ngươi sử dụng có chỗ dẫn dắt nhạc nhân, người yên tâm ta cảm thấy sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi nhìn xem nhạc nhân phát tới tin tức ân gian sờ sờ cảm của mình đột nhiên cảm giác tiểu tử này giống như có chút quá đơn thuần lắc đầu cũng có thể là là bởi vì chính mình người tốt thuộc tính bạo dạp ân hẳn là dạng này ân gian không biết xấu hổ thầm nghĩ một ngày thời gian sau cưới không đường dây đám người quay trở về bạch tiểu tinh mà ngày nghỉ kết thúc sau công ty cũng lần nữa công việc lưu đủ lên dư g a i cái kia vừa bắt đầu từng bước tiến hành cùng chương khí nền tảng tiếp xúc bắt đầu hiệp đàm liên quan tới trò chơi hẹn trước sự tình nhưng theo dư giai cái kia dần dần trở nên có chút không khuôn mặt dễ nhìn sắc đó có thể thấy được hai phe giao lưu cũng không hòa hợp để cho ta tới đi nhìn xem dư giai cắn răng lâm h i ể u h i ể u có chút cưng chiều nói、ừ. dư giai cũng là biết mình năng lực kém xa lâm h i ể u h i ể u cũng không có quá nhiều suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng lâm h i ể u h i ể u năng lực làm việc cũng là do như ban ngày dư giai gần một tháng không có giải quyết sự t ì n h nàng chỉ tốn ba ngày liền đã cùng chưng khí nền tảng đàm luận tốt hợp tác không cho đề cử vì sao nghe được lâm hiệu hiệu báo cáo â n gian chân máy t o lại làm cấp vũ trụ nền tảng chương k ý nền tảng cũng là có rất nhiều đối với mới hiện thực trò chơi phúc lợi trong đó có miễn phí đề cử đúng bên k i a n ó i có thể để chúng ta loại này vừa mới khai sáng công ty leo lên hẹn trước đã là mức độ lớn nhất ngược bộ lâm h i ể u h i ể u chán ghét nói mà ân gian cũng đánh hơi được nàng l ờ i nói bên ngoài ý đề cử vị đến đưa tiền đúng không ân gian sờ sờ c ầ m của mình đối với cái này lúc không có quá để ý dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải t r ư ơ n g k ý nền tảng nghĩ tới đây hắn hỏi trang ép dựng thế nào ta đem chuyện này giao cho tiểu giai đoan chừng đã hoàn thiện không sai bị lắm nói nàng đem một cái địa chỉ gửi đi cho ân gian ân gian thấy điểm này đầu chờ lâm hiểu hiểu rời đi về sau ngón tay chỉ kích nháy mắt ý thức liền tiến vào không gian ả o tại không gian trung tâm có một cái cự đại hẹn trước bảng hướng dẫn ân gian đem sự chú ý của mình phóng tới phía trên trước mặt liền bắn ra trò chơi hẹn trước k ỹ càng giao diện đem mình tin tức đưa vào trước mặt c h à n g cảnh liền là biến đổi chờ lấy lại tinh thần lúc đã đi tới một cái thời trung cổ quá ba trong quán rượu có một cái cự đại hóa lô nay trong thời gian vật liệu gỗ trên bám vào lấy một tầng quít ngọn lửa màu vàng lốp bốt thanh âm không ngừng tại trong quán rượu tiếng vọng đem ánh mắt theo trên lò lửa thu hồi ân gian nhìn về ph chất gỗ bàn ghế chiếm cứ đại bộ phận diện tích thấy thế ân gian gật gật đầu hắn để thiết kế trang web không chỉ là một cái đơn thuần hẹn trước không gian nào bắt đầu chở khách một cái thẻ bài thi đấu đem giả lập vì chính là để người chơi tại trò chơi chế tạo trong lúc đó tốt hơn quen thuộc hiện thực trong trò chơi các loại thiết lập hiện tại thiếu cũng chỉ còn lại có có được quái vật tin tức thẻ bài quan tướng lưới không gian nào đơn giản kiểm tra một lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau ân gian hài lòng đang xuất không gian nào để ý thức về tới thân thể sau đó lập tức đem chính đang làm việc lý thượng gọi đi qua hắn cho lý thượng an bài làm việc là trò chơi tên phát cũng chính là đánh quảng cáo để ngươi làm quảng cáo thế nào cùng lý thượng con mắt đối mặt mấy g i â y ân gian không lưu dấu vết rời ra quá cực nóng đồng thời lý thượng ánh mắt còn để hắn có một loại chính mình ở trước mặt đối phương không có mặc quần áo h à o giác sợ không phải cái gây lý thượng không có chú ý tới ân gian tiểu động tác đang nghe hỏi thăm về sau lập tức kích động hồi đáp ân lao sư ngươi an bài nhiệm vụ của ta ta đã hoàn mỹ hoàn thành nói hắn liền tại hư không một trận điểm kích rất nhanh liền có một cái giả lập video xuất hiện ở giữa hai người trong video có hai người mặc dị phục người đối lập mà ngồi trong đó một cái đầu sinh sừng dê bộ lông màu xanh lục d â u d i a bị đâm thành bím tóc chính là giờ ý một cái khác là một cái hồng làn da thú nhân thân thể khôi ngô răng nanh răng nhọn trong tay chính cầm hơn hai mươi tấm tình mỹ tấm thẻ lúc này tên thú nhân này chính cởi ha hả nhìn xem trước mặt hắn mặt bàn ở nơi đó là một cái bị chia cắt thành hai bộ phận c ắ t hộp chiến trường trong chiến trường thuộc về hắn bên này lãnh địa năm cái người dã man ngay tại chu lên tựa hồ là đang hướng một bên khác giờ ý tuyên chiến ngươi có thể mười bảy lá bài đem ta dây ta tại chô đem cái bàn ăn hết nhìn xem phía bên mình ưu thế cự lớn thú nhân chiến sĩ điên cùng trào phúng nghe được hắn giờ ý từ chối cho ý kiến cười, cười. sau đó một chương bài ném ra nháy mắt một cái màu lam cự long xuất hiện ở hiện trường mà liên tại thú nhân chiến sĩ nghi hoặc giờ ý sau đó phải làm thế nào lúc l i ê n thấy giờ y biểu lộ mười phần bình tĩnh đem một chương lại một chương thẻ bài ném ra tinh lạc tự nhiên tăng trưởng quét ngang các loại pháp thuật quan g mang nối thành một mảnh vừa vặn mười bảy tấm đại biểu thú nhân phía kia nháy mắt về không video cuối cùng cho thú nhân c h i ế n sĩ cái kia m ộ n g bức á n h mắt một cái to lớn đặc tính xảy ra chuyện gì không tệ đem video xem hết ân gian tán dương có cái kia vị cái khác mấy cái video đâu ân gian hỏi hắn để lý thượng làm tuyên truyền video không chỉ cái này một cái mười loại nghề nghiệp đều có biểu hiện ra cái này nghe được ân gian hỏi ý lý thượng có chút ngượng ngủng dù sao đây chính là ân gian giao cho nhiệm vụ của mình bây giờ lại là không có hoàn thành thấy thế ân gian lông mày n h u lại sau đó an ủi không có việc gì gặp được khó khăn gì cứ việc nói mọi người cùng nhau giải quyết lý thượng nghe vậy thần sắc rõ ràng đung lòng sau đó đem chính mình gặp phải một chút bình cảnh nói ra tỷ như tình cảm tuyên truyền không đúng chỗ hay là thoạt nhìn không có bức cách loại hình vấn đề đem những vấn đề này ngay xong ân gian trầm mặc một lát sau mở ra quang nào trực tiếp giao người đem dư d a i chiêu người quản lý kia giao đi qua quản lý là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân quần áo tóc cái gì đều chuẩn bị mười phần trình tề hoa tỷ ngươi xem một chút có thể hay không tìm mấy cái truyền thông chuyên nghiệp hắn chính là cho học vận doanh h i ể u trai chứng quảng cáo thiết kế trông gậy vào hắn đến giải quyết vấn đề đây không phải là đùa giỡn hay sao sẽ không thực sự có người cảm thấy hắn là hình lục giáp chiến sĩ a hoa tỷ gật đầu tại cái này đại vũ trụ thời đại cái gì đều thiếu nhưng chính là không thiếu người mới đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm mười bảy cất cánh đem sự tình toàn bộ giao cho hoa tỷ đi làm về sau â n gian liền mở ra có não bắt đầu kiểm tra lý giải gì bên kia phát đưa tới thiết kế tài liệu dù sao trò chơi bối cảnh đều là hắn cái kia chế định đối phương thiết kế ra được tài liệu cùng mình nguyên bản suy nghĩ khẳng định là sẽ có xuất nhập lúc này liền phải hắn tìm đến ra sau đó để này sửa chữa mặc dù chuyện này là phiền thoái một điểm nhưng nếu là tự mình chế tác thứ nhất khoản hiện thực trò chơi tự nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn thế tất yếu làm được tốt nhất thời gian đang bận rộn bên trong nhanh chóng trôi qua rất nhanh lại là hai tháng trôi qua theo lâm h i ể u h i ể u bên kia phản hồi biết được hiện tại chỉ cần bọn hắn đem trò chơi trên số liệu chuyển đến chương khí nền tảng liền có thể mở ra hẹn trước thông chi mọi người học đi â n gian nghe vậy hướng phía lâm h i ể u h i ể u nói giao cho lý giai di bên kia thiết kế gần chút thời gian bên trong đã lần lượt thiết kế hoàn thành hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành trò chơi tuyên truyền lâm h i ể u h i ể u nghe được â n gian phân phó không có hỏi nhiều trực tiếp quay người đi ra ngoài xuống dưới thông chi các bộ môn rất nhanh không đến thời gian nửa tiếng gần trăm viên công liền đã đạt tới phòng họp tương hỗ thảo luận ẩn gian chuẩn bị nói cái gì trong đó không ít vừa gia nhập hát tâm ngưu nhạc còn chưa từng gặp qua ân gian nhân viên đối với mình cái này thần bí lao bản cũng là tương đối yêu kỳ bọn hắn thế nhưng là nghe lão công nhân nói không ít liên quan tới chính mình lao bản truyền thuyết nghe nói lao bản dáng dấp rất đẹp trai cũng không biết có phải hay không là thật nếu là thật ngươi còn muốn bỏ lên trên lão bản giường hay sao thỉnh đi ngươi là nam tại nhân viên tiếng thảo luận bên trong ân gian cất bước đi vào phòng họp hắn ánh mắt bắt ngang đem phòng họp bên trong đám người nhìn toàn bộ trải qua mấy tháng phát triển hát tâm n g ư nhạc tổng số người đã đi tới một trăm hai mươi bảy người trong đó không ít người ở bên ngoài vì trò chơi chế tác cùng tuyên truyền làm lấy đủ loại chuẩn bị vì lẽ đó hiện tại tụ tập tại trong phòng họp gần một trăm n g ư ờ i đã là trước mắt trong công ty toàn bộ nhân viên đem các công nhân viên trên mặt thần sắt thu hết vào mắt về sau ân gian thu tầm mắt lại xù mặt đi tới lưu cho hắn b à n hội nghị thủ vị trước tận lực để cho mình nhìn xem giống chuyện như vậy ừ n cái kia cái này ân gian nói hai câu sau đó im lặng nhìn về phía dư giai thằng đến thấy dư giai cảm giác toàn thân run dày thời điểm ân gian nghiêm trắc hỏi cái kia ta muốn nói gì tới dư giai đầy sau đầu hát tuyến người muốn nói cái gì ta thế nào biết cảm nhận được dư d a i cái k i a ẩn chứa s á t ý ánh mắt ân gian ngượng ngùng mà cười trầm mặc suy tư một lát cuối cùng là nghĩ từ bản thân dự định nói cái gì hắn nhìn về phía đám người trải qua mấy tháng thời gian sở hữu chuẩn bị chúng ta đều đã làm tốt tiếp xuống biển là đối với chúng ta hát tâm ngu nhạc trọng yếu nhất một cái giai đoạn trò chơi tuyên truyền nói tới chỗ này ân gian nhìn nói với lâm hiểu hiểu lâm tỉ t r ư n g khí nền tảng bên kia tùy thời đều có thể mở ra hẹn trước thông đạo sao mặc dù hắn đã biết đáp án nhưng trong công ty những người khác không biết ta cho nên vẫn là muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu đúng đạt được lâm hiệu hiểu trở lại ân gian lập tức nói ra rất tốt đợi lát nữa thương nghị kết thúc ta sẽ đem cần tư liệu toàn bộ phát cho ngươi sau đó ngươi lập tức liên hệ chương khí nền tảng bên kia khai thông nhớ ký tại trò chơi giới thiệu đánh dấu ra chúng ta trang web kết nối đồng thời ký lên chỉ cần tại trang web hẹn trước cũng đăng nhập liền có thể tại trò chơi tuyên bố sau hưởng thụ vĩnh c ử u b ơ i chơi đ ù a ân gian tiếng nói vừa ra lập tức ở trong phòng họ p kích thích ngàn cơn xong hoa Cái này, sẽ, sẽ không thai không rõ chân tướng nhân viên nhao nhao bắt đầu thảo luận đối với ân gian h ả o phóng rất là chấn kinh đồng thời đã có nhân viên chuẩn bị bước lên chống đối cấp trên p h o n g hiểm muốn khuyên ân gian nghĩ lại mà làm sao dù sao giống hát tâm ngu nhạc loại này cao đãi nộ công ty không dễ tìm như thế nào có thể bọn hắn cũng không muốn để công ty đóng cửa cái này là công ty an bài chiến lược mọi người không cần khẩn trương thấy mọi người cảm xúc kích động ân gian chân ă n nói đám người đều an t ĩ n h lại về sau nhìn về phía dư giai ta để tại trang web dựng game giả lập thế nào vì lẽ đó nội dung đều đã hoàn tất thi kiểm tra cân bằng tính đã đạt tới yêu cầu có thể trực tiếp sử dụng dư giai nói ấ n gian nghe vậy t r ầ m mặc một lát sau nói ra chờ một chút thương nghị kết thúc ngươi lại để cho bộ phận kỹ thuật bên kia r a tăng một vài theo đem trò chơi thời gian thực hẹn trước số liệu hiện thực đi ra cũng thiết lập mấy cái ban thường phân biệt tại đạt tới một trăm vạn mười 10 triệu một trăm triệu một tỷ chục tỷ chỉ cần hẹn trước nhân số đạt tới liền đem ban thưởng phát cho người chơi ban thưởng mà nói nội dung là cái gì dư giai hỏi tha bao ấ n gian vừa cười vừa nói kinh điển tà bao đặc thù tà bao sau đó sau cùng chục tỷ hẹn trước ban thưởng màu vàng kim tà bao dư giai gật đầu về phần ân gian nói tà bao tại nàng hiểu xong trò chơi nội dung về sau cũng là rõ ràng cái này tương đương với đưa người chơi một lần rút thưởng cơ hội trả lời song dư dai mà hỏi ân gian đem ánh mắt phóng tới trên thân mọi người mọi người còn có vấn đề gì hay không có trong công việc trò chơi trên đều có thể hỏi có thể giải quyết tận lực ngay tại trong hội nghị giải quyết ánh mắt liếc nhìn đám người sau một hồi lâu mới có một tên nhân viên có chút dò dự giơ tay lên ân gian nhìn thấy lập tức mở miệng ngươi có vấn đề gì thấy chung quanh đồng sự đều nhìn mình tên này giơ tay nhân viên do dự một chút sau cái này mới có chút ngượng ngùng hỏi ân tổng cái kia có thể hỏi một chút công ty chúng ta trò chơi tên gọi là gì sao hỏi ra vấn đề này về sau hắn lập tức túi đầu tựa hồ là cảm thấy có chút mất mặt dù sao hắn đã vào t r ư ớ c hơn một tháng kết quả ngay cả công ty mình trò chơi đến cùng tên gọi là gì cũng không biết mà hắn vấn đề này cũng là để phòng họp đám người biểu tình n g ư n g trọng toàn bộ phòng họp cứ như vậy xa vào đến một loại an tĩnh quỵ dị bên trong tên kia hỏi xảy ra vấn đề nhân viên thấy thế còn cho là mình phạm vào cái gì sai lầm lớn phía sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh nhức n h ẹ trong lòng đeo khổ đồng thời nơm nớp lo sợ nhìn về phía ân gian chờ đợi nhà mình lão bản xử lý nhưng mà hắn không biết so với hắn lung túng hơn chính là ân gian bởi vì hắn là thật quên lấy trò chơi tên cái này một g ố c dạng đúng nha chúng ta trò chơi tên gọi là gì lư quả hỏi trước đó hắn còn tưởng rằng là ân gian tại thừa nước đục thả câu kết quả liền tình huống hiện trường xem ra g i a hỏa này hiển nhiên là rất thẳng thắn đem chuyện này đem quên đi mà xem như một tên hợp cách bạn xấu hắn cũng là lập tức không chút khách khí đâm một đao không giữ chừng mắt liếp chính cười hì hì nhìn xem chính mình lư quả về sau ân gian cảm nhận được đến từ chung quanh nhân viên ánh mắt cái chán không tự chủ được chạy xuống một giọt mùa hôi lạnh cái kia công ty của chúng ta trò chơi hẳn là gọi lô thạch a đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm m ư ơ i tám tuyên phát phóng ba mấy ngày qua đi một tin tức bị mua đẻ và o ân gian toàn bộ trò chơi bình luận khu mãn phu đầu lĩnh c h â n kinh bức ngã lao sư lâu như vậy không có tuyên bố trò chơi mới lại là bởi vì đi làm hiện thực trò chơi chơi tổn thương tám thật hay giả lao sư trò chơi không phải mới vừa vặn bị khởi du cải biến sao ân gian tại trò chơi bình luận khu ban bố hẹn trước thông cáo lập tức đưa tới chúng người chơi n h i ệ nghị đồng thời rất nhanh cái tin tức này liền bị những này nhìn thấy tin tức người chơi tàn đến toàn bộ trò chơi vòng ở trong đó trừ bỏ ân gian bản thân có phan hâm mộ thể lựa bên ngoài cũng bởi vì khởi du hiện thực trò chơi cải biên nhiệt độ chưa thối lui ở sau lưng làm ra lửa cháy thêm dầu tác dụng mà đây cũng loại à để này g công ty hàng năm đều có mấy cái các công ty lớn cũng là sớm đã không thấy kinh ngạc biết loại này công ty tối đa cũng liền là tại ban đầu nhảy nhót hai lần mà kết quả sau cùng cũng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều đổi lao bà bản cũng không có dù sao không phải mỗi một công ty đều là khởi du có được thâm hậu trò chơi chế tác cơ sở dư luận biến hóa ân gian đều là để ở trong mắt nhưng cái này đều tại trong dự liệu của hắn dù sao hắn chỉ là phát ra một cái tuyên bố cái khác liên quan tới trò chơi tin tức lại là một chút cũng không có tiết lộ thằng đến nửa tháng sau lý thượng lần nữa đi vào văn phòng đem sửa chữa hoàn tất tuyên phát video từng cái cho hắn quan sát hoàn tất về sau thuộc về hắt tấm ngư nhạc trạm thứ nhất mới chính thức bắt đầu các lớn video trang web dư giai bên kia đều đã giấy chứng nhận tốt quan phương tài khoản ngươi trực tiếp đi tìm nàng tuyên bố video thuận tiện thông chi nàng quan tướng lưới hẹn trước cảng mở ra đem mệnh lệnh được đưa ra về sau ân gian mở ra chính mình q u a n não sau đó tìm tới du dân tình không bao đức ngày thứ hai nương theo lấy mười cái cờ g đối chiến video thả ra sở hữu diễn đàn game đều nổ ưng ụ n g ục ù n g n g ục ưng ha ha thật hay giả đào d á n h cái này cờ g quả thực pháp sư chân này ta có thể liếm một năm liên đại hiệp đi sẽ không là hư giả tuyên truyền a trước đó thật nhiều hiện thực trò chơi đều là như thế này trò chơi so cờ g còn ngưỡng bức chờ mong trò chơi chính thức phiên bản yêu thiên tuyết c h u n g lạc yên tại sao không có chính thức phiên bản tuyên bố thời gian a có quan vương nhân viên nói rõ một chút sao bạch kim lam video giới thiệu v ấ n tắc có trang web địa chỉ u 1 s một cái này trang web là làm được thật như bức ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem trò chơi làm thành trang web mà lại trang web đ e m giả lập cùng g g giống nhau như lúc trình dương xoáy ca bác bỏ tin đồn bác bỏ tin đồn ta tra xét một chút nhà này trò chơi công ty vừa mới giấy chứng nhận không đến một năm đồng thời danh nghĩa còn không có bất kỳ cái gì thổ địa căn bản cũng không giống như là tới làm hiện thực trò chơi ta nghiêm trọng hoài nghi đây chỉ là này nhà công ty làm một cái suy đầu này mục đích đúng là lừa gạt lấy mọi người ánh mắt thu hoạch lưu lượng tại chúng dân mạng thảo luận xuống Lô theo ạ c cái này chưa tuyên bố trò chơi nhiệt độ hỏa tốc lên cao, h nhiệt hỏa nhanh liền xâm nhập hót liền này tuyên lên bán trò rất tốc bố xệ độ xâm ở 10. m nhiệt ế c răng hót x ở hung hăng đ ặ ở dưới nhiệt thân. Theo nhiệt độ lên cao không ngừng không ít người chơi bắt đầu thông qua video phía dưới kết nối tiến vào lô thạch trang web hẹn t r ư ớ c trò chơi vẹn vẹn một ngày thời gian lô thạch hẹn t r ư ớ c nhân số cũng đã đột phá 10 triệu đồng thời hướng phía mục tiêu kế tiếp nhanh c h ó n g tiếp cận mà ở trong đó ân gian thanh danh làm già không giới tác dụng dù sao dù sao cũng là một cái cải biên một cái hiện thực trò chơi nhà thiết kế có thể tái xuất thứ hai khoản hiện thực trò chơi cũng là càng có thể làm cho người tin p ụ c bất quá mạng lưới là không có ký ức trải qua mấy ngày vây quanh lô thạch thảo luận qua về sau trò chơi nhiệt độ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lại là mấy ngày trôi qua ngay tại chúng dân mạng ký ức s ắ p bị mới xuất hiện lớn dưa thay thế thời điểm dù dân tinh không một cái đưa tin lại là để trước đó liên quan tới lô thạch sở hữu tin tức mang làm bạo tạc đúng vậy vì phản hồi rộng giai trò chơi kẻ yêu thích ta ân gian ở đây hứa hẹn phàm là trò chơi chế tắc trong lúc đó tại trò chơi trang web hẹn trước người chơi chúng ta hiện thực trò chơi đem miễn phi đưa cho những này ủng hộ chúng ta người chơi đúng vậy các ngươi không có nghe lầm trò chơi của chúng ta đem miễn phí cho sở hữu tại trang web hẹn trước người chơi dạo chơi đồng thời không phải một ngày cũng không phải một tuần lễ càng không phải là một năm mà là vĩnh cửu miễn phí chơi trò chơi của chúng ta chúng ta sẽ không thu lấy người chơi một phân tiền nạp không nạp tiền chúng ta không có cưỡng chế yêu cầu toàn bằng người chơi chính mình ý nguyện ta hát tâm n g u nhạc sĩ nghiệp lý niệm chính là hết tất cả khả năng vì người chơi chế tạo tốt đẹp hơn trò chơi hoàn cảnh ta muốn để sở hữu yêu quý trò chơi người chơi đều có thể chơi đến hiện thực trò chơi phỏng vấn bên trong ân gian nói tới mỗi một câu đều để quan sát đoạn video này người chơi nội tâm chấn động đây là hạ hoa trò chơi chi quang đây là giới trò chơi tương lai ân gian lão sư dịp phỏng vấn video chuyển ra sau trong khoảng thời gian ngắn ân gian liền đã là vòng phấn vô số có không ít chuyện tốt người chơi đem ân gian mà nói đi xuống viết thành một bản ân gian trích lời trong đó lời nói trong lúc nhất thời để các đại hiện thực trò chơi công ty khó chịu vô cùng thương thương tại bọn hắn nói mình lần này trò chơi đổi mới nội dung đến cỡ nào cỡ nào tốt thời điểm liền sẽ có người chơi phát ra linh hồn chất vấn nhưng không miễn phí a cái này lập tức để hai phe nhân mã mâu thuẫn tăng vọn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế mà trận gió lốc này trung tâm nhất Cũng chính là lô thạch đây là tiếp lấy cố chỉ này gió đông, nhiệt độ không ngừng kéo lên.、Khó、khăn gió Khó là lô là lấy lắm tiếp đây độ kéo sa o với minh tinh mô lẫn n h u qua vượt được thấp một điểm nhiệt giới ngày điểm hạn hót lấy độ, đó sẽ ở bạch ả n g thứ hai. Ở xa Ở b tiểu tình trong văn phòng ân gian thấy cảnh này về sau khỏe miệng n ế t lên cái này kêu là làm hoa ít nhất tiền làm lớn nhất tuyên truyền bất quá cách mình phụ mẫu về hưu thời gian còn rất dài một khoảng cách lại thêm mạng lưới không có ký ức vì lẽ đó cái này nhất định phải để trước mắt nhiệt độ một mực tiếp tục giữ vững ân gian suy tư một lát sau liền đem trong ánh mắt mang theo ánh sáng sáng lý thượng gọi vào từ khi ra hỏa này nhìn hắn chiếu vào kịch bản quay t r ụ p phỏng vấn qua đi tiểu tử này nhìn mình ánh mắt liền triệt để thay đổi nhìn ân gian chỉ cảm thấy toàn thân run dậy khu khu ân gian ho khan hai tiếng đánh vỡ xấu hổ sau đó mở miệng nói ra lý thượng tuyên truyền video còn phải tiếp tục chế tác tốt nhất chụp phi m bộ ngươi đi tìm lứa quả chỗ của hắn có rất nhiều nhân vật chữ tiểu triệt ngươi tìm mấy cái thích hợp nhìn xem có thể hay không sâu trôi đến cùng một chỗ nếu như có thể hình thành một cái lô thạch vũ trụ tốt nhất vâng lý thượng vỗ ngực trả lời không cần lớn tiếng như vậy vâng đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 219, phụ mẫu yêu đảo mắt mấy tháng đi qua tại ân gian an bài xuống đại lượng cao chất lượng ẩn chứa thâm ý có lập ý đem nhân vật hiện ra có máu có thịt video không ngừng theo hát tâm ngu nhạc quan p h ư ơ n g tài khoản tuyên bố dần dần đem người chơi theo chờ mong trò chơi biến thành xuân thành tiểu nhạc đáng chết làm sao lại xem hết đội sản xuất con lửa cũng không dám giống các ngư ơ i dạng này nghỉ ngơi an không đẹp trai ha ha ta toàn hai mươi tập quá sứng rồi nghi ngờ loạn lại nói ta nhớ được đây là một nhà công ty gam a chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi ngu ngơ nghĩ hì hì ta không quản ta không quản lại không có lô thạch anh hùng chuyện ta liền phải chết gió tử bị trò chơi chậm c h ễ an nỉm công ty vừa cười ân gian ngươi nhìn bọn ta trang ép xuống đều biến thành hình dáng ra sao dư giai hận không thể quan tướng lưới phía dưới người chơi bình luận đặt tại ân gian trên mặt liên quan tới trò chơi chế tác sân bãi sự t ì n h nàng đã hỏi không dưới mười lần nhưng mỗi lần theo ân gian trong miệng đạt được đáp án đều là tương đương qua loa không phải lập tức liền là có mặt mày lại hoặc là ngươi đoán nếu không phải nàng nhận qua giáo dục cao đẳng không phải lúc này ân gian cũng không phải là giống bây giờ còn thành thơi thành thơi ngồi tại lao b à n trên g h ế đối với dư g a i ân gian phản ứng mười phần bình thản đầu tiên là bình tĩnh sửa sang y phục của mình sau đó lại chậm dài đứng dậy ngay tại dư g a i nghĩ muốn mở miệng lần nữa nói cái gì thời điểm lại là sớm mở miệng đánh gây dư g a i chuyện c h ậ m nhất ba ngày cho ngươi hồi phục dứt lời cũng không giải thích cái gì làm cao thủ tịch mịch trạng nghĩ cổng đi đến thằng đến ân gian rời phòng làm việc dư g a i cái này mới phản ứng được nàng luất luất mi tâm của mình cảm giác chính mình những năm này thao tâm còn không có tại ân gian nơi này làm việc một ngày tới nhiều gia hỏa này thật sự là quá không khiến người ta b ấ t lo miệng bên trong nhắc tới một câu về sau dư giai nhanh chóng đuổi theo cần còn muốn hỏi liên quan tới t n g tình lại là không m u ố n đợi nàng cùng ra văn phòng lúc ân gian đã hoàn toàn không có bóng dáng sau hai mươi phút bạch tiêu bãi đ ầ u thuyền đài cao ân gian xuất hiện ở nơi này hắn đầu tiên là mắt nhìn trên trời sau đó lại liếc mắt nhìn thời gian còn kém sáu phút đến sớm hắn bị môi sau đó tìm một cái c h â u ngồi bắt đầu chờ đợi buổi sáng hôm nay hắn nhận được lan điệu phát tới tin tức rõ ràng hai người bọn hắn là hôm nay đến bạch kiều tinh đã có bốn năm không có trở lại đi nghĩ tới đây tân gian lại liếc mắt nhìn thời gian phát hiện đã đến cha mình nói thời gian thấy thế hắn lập tức đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy trễ giờ rồi tân gian nhữ mày cảm thấy khả năng này rất nhỏ dù sao mình phụ mẫu đều là c ô n nhân tại thời gian quan đọc phương diện này vẫn là rất đúng giờ ngay tại hắn do dự muốn hay không cho mình lão mụ gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm lại là đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình thường không bị một đạo ánh sáng mãnh liệt bột xuyên qua còn không cần hắn suy nghĩ cái đồ chơi này hình thành nguyên lý chúng sáng cũng đã chiếu xạ đến trên người hắn sau đó ân gian có chút mở mịt nhìn xem chung quanh lúc này hắn đang nằm tại một cái đài bên trên hai bên trái phải phân biệt đứng hai người mặc màu la m áo dài người hai người đều mang theo đồ che miệng thấy không rõ bộ dáng ngay tại ân gian suy tư vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra một người trong đó giống như là phát giác được hắn thức tỉnh đầu quay lại giải phẫu rất thành công n g ư ờ i đã là cái nữ hải tử ân gian đầy sau đầu hát tuyến mẹ như thế l a o ngạnh cũng đừng có chơi thấy ân gian trực tiếp đâm thùng thân phận của mình lan điệu cũng là quả quyết trực tiếp đem miệng của mình che đậy lấy xuống sau đó nhìn về phía một bên một người khác lão ân ta liền nói ngươi biện pháp này không được đi nên theo ta nói đến cả hơn mười đầu khoa mạc lạc nhiễm trùng nghe được lan điệu ân gian khỏe miệng có g i ậ t ngài thật đúng là mẹ ruột ta ân bích cười gật gật đầu cũng là gỡ xuống miệng của mình che đậy đồng thời cũng là cho ân gian hơi liếc mắt ra hiệu ân gian lập tức hiểu ý sau đó cho mình lao ba trở về cái ánh mắt cảm kích nếu không có ân bích tại tại lan điệu tra tân xuống ân gian rất hoài nghi mình có thể hay không sống đến trưởng thành quay đầu chuyện cũ nói nhiều đều là nước mắt hỏi thăm một chút hai người sự tình về sau ân gian liền không kịp chờ đợi hỏi mẹ các ngươi tiền hưu thế nào tinh bắc tinh vực bên kia một viên hành tinh vị trí cũng không t ệ lắm rất thích hợp nuôi một chút tiểu sùng vật lan điệu vừa cười vừa nói tâm tình mười phần không tệ nhưng ân giang nghe được nàng về sau người lại là có chút nhà đối với lan điệu trong miệng tiểu sùng vật hắn là không có chút nào dám lấy lòng ba người đây ân giang nhìn về phía ân bích hắn nhớ kỹ ân bích chức vị còn cao hơn lan điệu rất nhiều theo lý luận đến nói tiền hưu hẳn là muốn so với mình lão mụ còn muốn phong phú mẹ ngươi tinh cầu bên cạnh tinh hệ có sáu viên hành tinh trong đó có hai viên thích hợp ở lại ân bích bình tinh nói hắn tự tay nổ tinh liền không chỉ ba chữ số chớ đừng nói chi là nhìn xem nổ k h ân gian đến số cầu thấy n thật gác không tính ắ cổng hắc, h ba t ư phản ứng kịch liệt như vậy khoác khoác tay không có việc gì dứt lời cũng không tiếp tục để ý gác cổng mà là xoa mặt hướng lấy đi lên lầu mơ hồ còn có thể nghe thấy trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì thân sinh không đau lòng loại hình lặng lẽ trở lại phòng làm việc của mình ân gian không làm kinh động bất luận kẻ nào tại nghỉ ngơi một hồi về sau hắn lúc này mới thông qua con não đem dư giai gọi đi qua ai đánh dư giai tiến vào văn phòng liếc mắt liền thấy được nằm ngửa trên ghế đầu xương giống đầu heo ân gian lúc này sắc mặt liền là biến đổi phản phất ở giữa có một cỗ sát khí từ nàng ánh mắt bên trong tràn lan mà ra ân gian thấy thế vội vàng k h á c tay ta không sao vừa nói vừa đem một phần văn kiện bỏ lên bàn sự tình ta đã giải quyết sinh thái mô phỏng sinh vật ta cũng làm cho người v ậ n trôi qua liên hệ ta nói cái kêu hoàng duyên đi để bọn hắn trực tiếp dựa theo kế hoạch ban đầu thi công nghe được cân gian lại liếc mắt nhìn bị ném tại văn kiện trên b à n dư giai biểu lộ trở nên cổ quái đi lên t r ư ớ c nàng đem văn kiện mở ra sau đó khi nhìn đến thổ địa có được người lúc phun ra ân gian ngươi được làm đây à ta trước đó còn đang suy nghĩ ngươi từ nơi nào tìm địa ngông ngông ngỗng nhìn xem ôm bụng cười r a ngông kêu dư giai ân gian cảm giác trên mặt tổn thương càng đau đớn hơn phụ mẫu đều là quân nhân xuất thân đánh gái kia đau nhất đồng thời sẽ không lưu tổn thương gọi là một cái cửa、thanh. không liền muốn một viên hành tinh sao ân gian người đều t ê có đôi khi hắn thật hoài nghi mình có phải là hai người thân sinh con a không đúng nghĩ xa ân gian thu hồi suy nghĩ nhìn xem còn đang không ngừng phát ra n g ô n g cười dư giai lúc này mặt đen lên đừng cười tranh thủ thời gian làm chính sự thật có l ỗ i dư giai tự a hồ cũng là cảm thấy dạng này tự a hồ rất không thận trọng muốn che miệng miệng của mình bất quá làm nàng ánh mắt cùng ân gian gấu trúc cùng khoản đối mặt lúc con trai phụ ở nông nông thật có lôi ta thực sự nhịn không được một cười quá ngông ngông, ngông. đại viên xuất trình h ạ tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 220, giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất liền là tiêu diệt vấn đề mấy ngày sau ngồi lấy khởi du cao tầng phi thuyền đi tới một viên chưa mệnh danh hành tinh trên không ân gian xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ nhìn hướng phía dưới đây là một viên thể tích l ư ớ c chừng có địa cầu 2.3 lần lớn nhỏ tinh cầu toàn thân hiện lên màu nâu xanh mặt ngoài làm một loại cứng rắn hợp lại hình tầng nham thạch mà đi ra loại này tầng nham thạch bên ngoài mặt đất liền sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì vật gì khác trừ cái đó ra viên tinh cầu này hàng năm bình quân nhiệt độ tại sáu trăm nghìn bảy trăm độ ở giữa từ trước mắt đủ loại đó có thể thấy được đây là một viên hoàn cảnh vô cùng ác liệt tinh cầu mặc dù khả năng giàu có phong phú khoáng vật nhưng giá trị thực tế còn lâu mới có được một viên sinh mệnh tinh cầu tới to lớn đồng thời coi như hậu kỳ cải thiện hoàn cảnh cũng chính là một bút không nhỏ chi tiêu quá k é o kiệt ân g i a n nói thầm một câu về sau đem ánh mắt thu hồi mở miệng hỏi thăm một bên dư giai hoàng d u y ê n người bên kia đến không có đã ở phía dưới dựng cứ điểm dư giai trả lời ngón tay tại không chung một điểm một cái kiến trúc mô hình liền xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một chỗ ngồi tại một chỗ hẻm núi kiến trúc nói là một tòa có chút không quá chuẩn xác bởi vì kiến trúc này cấu trúc đồ có chút cùng loại với con kiến xào huyện là từ nhiều cái khác biệt không gian tương liên tạo thành có lâm thời nghỉ chân địa phương không đem mô hình xem hết ân gián hỏi mấy phút sau phi thuyền đáp xuống cùng mô hình cho thấy hình dạng giống nhau như lúc trong hẻm núi ở đây có một tòa trụ sở tạm thời căn cứ là hình ông không có cái gì có đẹp hay không xem thuyết pháp chỉ là để người có thể tạm thời đặt chân m ạ thôi phi thuyền đỗ tiến vào tòa này trụ sở tạm thời về sau ân gian mang theo mấy người đi xuống phi thuyền mà bãi đậu thuyền một bên khác cũng là có mấy người đi tới ánh mắt nhìn lại ân gian liếc mắt liền thấy được trong mấy người một bộ sầu nào hất t ứ c bộ dáng hoàng minh không phải nói ngươi cả tới sao đi vào về sau đánh hoàng minh ngược một q u y ề n sau đó nghi ngờ hỏi đừng nói nữa hoàng minh thở dài một tiếng anh ta biết hát tâm ngu nhạc lão bản là ngươi về sau quả thực là muốn để cho ta tới nói cái gì ta có kinh nghiệm lúc nói chuyện còn cho ân gian không ngừng làm ánh mắt ân gian thấy thế nhìn một chút chung quanh hắn mấy người nghĩ, nghĩ để phía bên mình người cùng hoàng minh công ty người giao tiếp một chút Mà chính mình chính thì dù sao hoàng minh hắn ca đây cũng là vì hoàng minh suy nghĩ suốt ngày chơi đuổi hoàn toàn chính xác không giống chuyện gì a đại ca ngươi không thể dạng này a hoàng minh muốn nũng là nịu ân gian lại là phảng phất sớm phát giác bình thường tránh thoát hoàng minh ôm bắp đùi động tác cũng tại hoàng minh ánh mắt u hoán bên trong bước nhanh về tới người đi lúc này dư giai ngay tại hỏi thăm hoàng minh mang tới công trình sư liên quan tới sinh thái mô phỏng sinh vật tín hiệu trạm cơ sở dựng công việc tín hiệu trạm cơ sở chúng ta hết thể nghĩ ra ba loại lắp đặt phương pháp một loại là thành lập một cái bao trùm toàn tinh cầu cực lớn tháp tín hiệu một loại là hiện ra hình lưới dưới đất bao trùm cỡ nhỏ trạm cơ sở còn có một loại là tại vũ trụ gửi đi m ư ơ i hai viên không rán đoạn vờn quanh hành tinh cỡ nhỏ tín hiệu vệ tinh nghe được mấy cái công trình sư ân dân hỏi cái này ba loại phương pháp ở, giữa khác nhau ở chỗ nào sao? hình lưới cỡ nhỏ c h ạ m cơ sở trì hoãn thấp nhất đồng thời có thể ở một mức độ nào đó thực hiện tách rời thức thao tác nhưng khuyết điểm liền là chi phí cao hậu kỳ sửa chữa cũng là một vấn đề cỡ lớn c h ạ m tín hiệu chi phí thì là muốn nhỏ hơn bao trùm tính c h ạ m cơ sở nhưng ở mỗi chút thời gian sẽ xuất hiện tín hiệu b a động cũng chính là dễ dàng bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đây là cỡ lớn c h ạ m cơ sở lên án không cách nào thông qua nhiều thành lập vài tòa giải quyết tín hiệu vệ tinh lời nói cũng là thường thấy nhất phương pháp nhưng ở đến thời điểm chúng ta liền phát hiện ở bên này trong vũ trụ có đại lượng mây thiên thạch tinh cầu hạ xuống thiên thạch tỷ lệ cũng là cực cao mặc dù lấy hiện tại chế tạo trình độ, t í ngay xong công trình sư ân gian chân mày cao lại đang suy tư một lát sau giơ tay lên các ngươi chờ ta một chút nói xong cũng không đợi mấy người trở về đáp liền đi tới một bên mà lúc này bị ân gian cự tuyển hoàng minh đi tới nhìn thấy ân gian đi đến nơi hẻo lánh tựa hồ là đang gọi điện thoại có chút hiếu kỳ hắn đang làm gì hắn lúc này vô cùng chờ mong ân gian đây là cho đại ca của mình gọi điện thoại trợ giúp chính mình thoát ly khổ hải không biết vừa mới ta còn đang hỏi tuyển loại kia c h ạ m cơ sở tới đột nhiên rời đi một tên công trình sư lắc đầu hoàng minh nghe vậy có chút thất vọng h i ệ n nhiên ân gian không phải là vì chính mình sự tình mấy phút đồng hồ sau ân gian đi trở về phát xạ tín hiệu vệ tinh đi ân gian tiên sinh tín hiệu vệ tinh lời nói trước đó giới thiệu như vậy công trình sư nghe vậy lúc này muốn thuyết phục ân gian lấy hắn nhiều năm hành tinh cải tạo kinh nghiệm tại trước mắt loại tình huống này trước mắt hai loại phương pháp đều muốn trội hơn tín hiệu vệ tinh hắn coi là ân gian là nghe không hiểu hắn lời vừa rồi vì lẽ đó nghĩ muốn lại nói rõ một chút nhưng là không đợi hắn đem nói cho hết lời liền thấy ân gian mở ra giám thị hình tượng cũng đem ca mê ra góc độ điều chỉnh đến cùng bầu trời thẳng đứng ân gian trước mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm chậm nhìn thấy tại màu xanh nhạt tầm khí quyển bên ngoài có một đạo nhanh đến cực hạn hào quang lợi lên liệu tinh không đây không phải liệu tinh đây là vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi màu trắng quang mang thay thế thế giới sở hữu sự vật nhan sắc mà theo thanh âm cùng ánh sáng bên ngoài còn có một trận mãnh liệt không gian chấn động đây là từ vô số tiếng vang cực lớn chồng chất lên nhau sau sinh ra cộng hưởng sao băng pháo nói thiên tiên nói chuyện công trình sư trực tiếp tuân gia nói t ụ sao băng pháo là cái gì chiến tranh cấp tinh không vũ khí bây giờ nhìn ân gian cái này một bộ sớm có dự liệu bộ dáng rất hiển nhiên chắc lần này sao băng pháo là dùng đến thanh lý mây thiên thạch rất thuận tiện cũng rất nhanh chóng nhưng cái này mẹ nó liền không hợp t ố i thường mọi người tại đây đều là bị trước mắt một màn này chấn sợ nói không ra lời cũng duy nhất dư dai khỏe miệng co giật lấy đem ân gian lôi đến một bên rất nhanh không biết là ai để lộ tin tức đem sao băng tháo phát xạ hình tượng phát đến trên mạng cùng sử dụng to lớn tiêu đề biểu thị đây chính là lô thạch chế tác trò chơi phương thức video này tuyên bố không đến một giờ chính là dùng như là nghiền ép phương thức chiếm đoạt ngày đó hotsệ ở thứ nhất đồng thời sáng tạo ra một cái mới mạng lưới dùng từ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ ó c trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương hai trăm hai mươi mốt chống lại đồ lậu ta p a y theo lù tờ thôi Đem đề Đối đầu đem địa đồ chạm cơ thạch chế tắc liền chính thức bắt đầu. Các người chỉ cần đem ta thiết thành thị, Còn có thiết thành thị phó sở sau vấn về với liền người bản giải quyết bắt ta trí lô x ân y d ự gian tốt là được r ồ Ân g i nói liền đem t r ư ớ c cũng đã thảo luận tốt phương án cùng bản thiết kế giao cho mấy tên công trình sư toàn bộ hơi có lại một tên công trình sư đang nhìn xong thiết kế phương án về sau chân mày t a o lại bất quá cũng không có truy đến cùng dù sao ân gian mới là bên a bọn hắn thật tốt dựa theo bên a giao phó x o n g thành làm việc là được rồi đem làm việc giao tiếp hoàn tất ân gian đem dư giai gọi đi qua đồng thời còn có hoàng minh chuyện gì hoàng minh một bộ không có việc gì ngươi đừng tìm ta có việc ngươi cũng đừng tìm ta bộ dáng ân gian không để ý tới hắn nếu như không phải hoàng duyên lấy một cái cực kỳ ưu đại giá cả để hắn hỗ trợ rèn luyện một chút hoàng minh hắn mới l ư ờ i nhắc quản hàng này hắn nhìn về phía dư g a i đi theo giúp ta đi tiếp thu một chút sinh thái mô phỏng sinh vật dứt lời lại nghĩ đến nghĩ tựa hồ thiếu cái sức lao động thế là lại đưa mắt nhìn hoàng minh trên thân gọi mười mấy cái công trình máy móc thật tới giúp quân một chút nói xong cũng không đợi hoàng minh phản ứng chính là đã mang theo dư g a i hướng phía bãi đậu thuyền đi đến điều này thật có chút đem hoàng minh gấp đến. không phải ân gian ngươi có ý tứ gì a nói liền đuổi theo cuối cùng hoàng minh mặc dù ngoài miệng nói không làm nhưng thân thể vẫn là thật đàng hoàng mang theo ba mươi công trình người máy cùng ân gian cùng dư dài cùng một chỗ leo lên vận hàng phi thuyền trên phi thuyền ân gian nhìn thoáng qua ân bích phát cho địa chỉ của mình sau đó đưa vào trong phi thuyền mở ra lái tự động rất nhanh dài đến vài trăm mét cự hình vận hàng phi thuyền liền khởi động hướng phía mục đích bước đi ta nhớ được sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật không phải có chuyên môn vận chuyển người sao nhìn thấy phi thuyền lập tức căn cứ chỗ hẻm núi qua đi hoàng minh cái này mới nhớ tới cái này một góc dạng có chút kỳ quái mà hỏi th sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật tính đặc thù khiến cho giao dịch đều cực kỳ thận trọng không tự mình vận chuyển đến người mua trên tay đồng thời nếu như không điều tra rõ ràng người mua thực tế công dụng vận chuyển sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật nhân viên không cho phép rời đi nhưng ân gian cái này thu hàng phương thức hiển nhiên là tinh tế chuyển phát nhanh cũng chỉ có bọn hắn sẽ tại đưa tinh cầu không người chuyển phát nhanh lúc sẽ tùy tiện tìm một chỗ g i ữ a hàng sau đó để người nhận hàng chính mình đi lấy hàng mà tinh tế chuyển phát nhanh là phe thứ ba mà không phải con p ư ơ n g hiện tại hoàng minh nghiêm trọng hoài nghi ân gian cái này một nhóm sinh thái mô phòng sinh vật lai lịch bất chính liền cùng trước đó cái kia phát sao băng tháo đồng dạng ân gian không để ý tới cái này nhị hóa hắn lúc này l ự c chú ý toàn bộ tập trung ở xa xa trên đường chân trời rất nhanh hắn mong đợi đồ vật liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn kia là một mảnh trồng chất thành núi thùng đường hàng ân gian tại phi thuyền bàn điều khiển trên nhanh chóng thao tác một phen lợi dụng phi thuyền tự mang tạo h ó a công năng xác nhận xong số lượng một cái không ít về sau liền để hoàng minh không chế người máy đem thùng đường hàng toàn bộ mở ra mà chờ thùng đường hàng toàn bộ mở ra về sau ân gian liền xuất ra một cái máy kiểm soát nếm thử dùng đã phát xạ tín hiệu vệ tinh cùng sinh thái mô phỏng sinh vật xứng đôi nếm thử mấy lần xứng đôi thành công ân gian thông qua đặc thù phần mềm bắt đầu kiểm tra nhóm này sinh thái mô phỏng sinh vật cuối cùng kết quả khảo nghiệm chỉ có năm cái xấu kết quả này để ân gian rất là hài lòng còn tốt có lao ba sớm cho bên kia chào hỏi ân gian miệng bên trong nhắc tới một câu như vậy về sau bắt đầu điều khiển những này sinh thái mô phỏng sinh vật rất nhanh một mực chú ý lần này phương hòa minh liền thấy vô số cái thùng đ ự n g hàng bên trong có đại lượng như là nam châm cắt tạo thành quân chất lỏng màu xanh biết theo bên trong chảy ra bọn họ cũng không có hội tụ đến cùng một chỗ mà là lấy chính mình làm trung tâm nhanh chóng hướng phía chung quanh q u y t tán chỉ là một chút thời gian từ màu xanh quân đội sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật tạo thành sóng lớn liền cách xa bọn hắn bên này hướng phía càng xa phương hướng bước đi ngươi đây là muốn làm cái gì nhìn dưới mặt đất cái kia thật mỏng một tầng sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật hoàng minh có chút kỳ quái hỏi hắn gặp qua dùng sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật phục khắc phòng ốc cũng nhìn qua phục khắc đồ dùng hàng ngày nhưng cái này dùng sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật đến t r ả i đất hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết thấy ân gian không nói hoàng minh lập tức liền không cao hứng đáng chết câu đ ấ người hai người hỗ động một bên dư dai nhìn cũng không nhìn lên mắt lúc này nàng chính vùi đầu một khắc không ngừng thống kê sinh thái mô phỏng sinh vật bao trùm mặt đất không ngừng có không cần bao trùm mặt đất bị nàng vạch ra đồng phát đưa cho ân gian đem một chút phạm hình vòng đi ra là được đợi sau khi trở về giao cho những người khác dựa theo dạng bản sàng chọn là được rồi ân gian nhìn xem bận rộn dư dây nói dư dây ngay vậy chỉ là gật gật đầu nghiễm nhiên một bộ đã tiến vào trạng thái làm việc bộ dáng thấy thế ân gian cũng là không nói thêm gì nữa mà là căn cứ hiện tại sinh thái mô phỏng sinh vật tốc độ bắt đầu kế coi là lúc nào có thể trải sau nguyên bản dự tính diện tích cuối cùng được đến kết quả là cần bảy tám ngày tăng thêm hậu kỳ điều chỉnh diện tích che phủ tích hẳn là còn có thể gia tăng không ít thực tế thời gian hẳn là sẽ tại trường hai tháng đạt được thời gian đại khái về sau ân gian gật gật đầu cái này cùng hắn dự tính thời gian không sai biệt lắm vừa vặn yêu cầu chế tạo này chút ít co lại thành thị cùng địa hình cũng có thể tại không sai biệt lắm thời gian bên trong hoàn thành có thể nói đến bây giờ lô thạch liền đã hoàn thành một nửa nghĩ tới đây ân gian mở ra lô thạch trang web nhìn một chút hiện tại hẹn trước nhân số trải qua không ngừng kinh doanh cùng thỉnh thoảng ném ra hung hăng bạo tin tức tuyên truyền liền cho đến trước mắt lô thạch trang web hẹn trước tổng số đã đi tới hơn bốn tỷ xu hướng tăng không có hạ xuống cũng không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu ân gian miệng bên trong nhắc tới một câu về sau lại mở ra chương khí nền tảng nhìn một chút tại vũ trụ này cấp trên bình đài hẹn trước số có bao nhiêu một phẩy sáu ức không nên a nhìn thấy chương khí nền tảng trên hơn một ứ c hẹn trước nhân số ân gian trên mặt xuất hiện không hiểu dù sao hắn đều phát ra tuyên bố chỉ cần tại trang ép hẹn trước liền có thể miễn phí chơi tin tức chương khí nền tảng thế mà còn có thể có nhiều người như vậy hẹn trước thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn dù sao thời đại này không giống như trước hẹn trước trò chơi có thể sử dụng nhiều cái tài khoản ở thời đại này thân phận là có duy nhất tính đơn giản đến nói liền là tại ngươi hẹn trước một cái trò chơi về sau v ô luận lấy bất luận cái gì phương thức cùng bất luận cái gì nền tảng tìm kiếm nên trò chơi đều sẽ biểu hiện ngươi đã hẹn trước đồng l ý ngươi mua trò chơi tại cái khác trên bình đài cũng là có thể trực tiếp dạo chơi không cần lại dùng tiền tiến hành mua nói cách khác tại c h ư n g khí nền tảng hẹn trước người chơi về sau v ô luận tại cái k i a n ề n tảng đăng nhập đều sẽ tính tại c h ư n g khí nền tảng trên đầu giả thiết hắn ân gian trò chơi thật phải trả tiền mới có thể chơi vậy những này tại c h ư n g khí nền tảng hẹn trước người chơi liền thật chỉ có thể dùng tiền mua trò chơi vì lẽ đó cái này để ân gian rất không hiểu nhưng mà loại này không hiểu rất nhanh liền tại hắn nhìn thấy chương khí nền tảng phía dưới người chơi nhắn lại về sau biến thành d ở khóc d ở cười không cho ta thua thiệt tiền kiên trì ủng hộ chính bản chống lại quan phương đồ lầu nhìn xem những n à y đáng yêu bình luận ân gian xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương rất muốn nói một câu rất không cần phải đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm hai mươi hai sáng thế kỷ tại sinh thái mô phỏng sinh vật thả ra hai tháng sau trong ư ớ c mắt s h h t văn phòng ân gian nghe phía dưới thuộc hạ báo cáo những mày chầm tư một lát lắc đầu không cần khu vực kia tạm thời không cần đi quản chờ sau này tài chính đầy đủ tiến hành cải tạo nữa ừng có thể ngươi ra ngoài đi gọi dư giai tiền để đến ân gian phất tay bởi người một lát sau dư giai đẩy cửa tiến b à o chuyện gì dư giai dùng ngón trọ tay phải vớt vớt bay tới trước c h ắ n tóc hôm nay á o của nàng là một áo sơ mi trắng khinh bạc sợi tổng hợp để nàng tại trong quần áo đồng thể như ẩn như hiện giàu có sức sống đường cong lại thêm ân nếu là một ngược lại đầy đặn một chút nhất định có thể khiến người ta sinh ra vô hạn mơ màng đem ánh mắt rời qua một bên ân gian mở miệng nói ra sinh thái mô phỏng sinh vật đã bố trí tốt để bọn hắn dựa theo kế hoạch ban đầu bắt đầu hành động đi dư giai l ư ờ n ân gian liếp mắt sau đó lạnh hử một tiếng rời đi văn phòng thật sự coi chính mình không nhìn thấy ngươi những tiểu động tác kia đối với cái này ân gian cũng là có chút xấu、hổ. bất quá vẫn là kiên trì cùng sau lưng dư dai rời đi văn phòng bọn người viên vào chỗ ân gian dịch ra dư dai nhìn chăm chú lúc này mới lên tiếng đối mọi người nói lô thạch ngày kia chính thức lên cung làm sao nhanh như vậy sinh vật mô phỏng chân thật thái không là vừa vặn mới t r ả i tốt sao ân tổng là xảy ra chuyện gì làm sao gấp gáp như vậy chúng ta trò chơi địa hình đều còn không có chuẩn bị cho tốt cái này ân gian mà nói nháy mắt để sở hữu hát tâm ngu nhạc nhân viên nghị luận bởi vì theo bọn hắn nghĩ lô thạch trò chơi chế tác vừa mới bắt đầu ân gian đột nhiên liền muốn lên đỡ để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao n g h e phía dưới ân mỹ ân gian đưa tay ép xuống còn đang nói chuyện mọi người nhất thời đều yên tĩnh trở lại thường đôi mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m ân gian sợ sau một khắc theo trong miệng hắn nghe được thì như công ty phá sản loại hình mọi người không cần lo lắng trần a n một câu ân gian nói tiếp sở dĩ ngày kia lên k h u n g là bởi vì lô thạch hôm nay liền có thể hoàn thành hoàn thành không phải chỉ là một chút kiến trúc mô hình sao làm sao lại làm xong tất cả mọi người vẫn là không hiểu đối với cái này ân gian cũng không có ngoài ý mớn lô thạch toàn bộ kế hoạch nguyên kiện cũng chỉ có số ít mấy cái cùng hắn người thân cận biết được dạng này mọi người cùng ta ra đi xem một cái liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra ân gian nói đến đây không còn nói nhảm trực tiếp quay người cất b ư ớ c hướng chỉ lầu trên bãi đậu thuyền đi đến chúng người đưa mắt n h ì nhau n hy vọng có thể theo những người khác trên thân thu hoạch một chút chính mình không biết tình báo dư quản lý cuối cùng là chuyện gì xảy ra có người thấy dư giai một mặt bình tĩnh bộ dáng mở miệng hỏi thăm chờ một chút các ngươi liền biết đi thôi không phải đợi lát nữa các ngươi ân tổng chính mình chạy đây cũng là trong kế hoạch lan bài một bộ phận vì lẽ đó dư giai cũng không có vạch trần âm phủ bí ẩn này nữa người nói xong nàng cũng là đuổi kịp ân gian bộ pháp đám người thấy thế trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng là không thể không đi theo sau một lát mấy chục người đi vào bãi đậu thuyền ân gian ánh mắt liếc nhìn liếc mắt liền hướng phía một c h i ế c đã sớm khởi động tốt phi thuyền đi đến chờ đợi đám người lên thuyền trực tiếp khởi động đến điểm cao nhất ân gian đối điều khiển phi thuyền nhân viên nói đi theo ân gian đăng nhập phi thuyền người thấy này hai mặt n h ì nhau n không biết ân gian muốn làm gì nhưng bọn hắn nghi ngờ trong lòng cũng không có tiếp tục thời gian quá dài liền đạt được đáp án bắt đầu tại phi thuyền lên cao đến cơ hồ muốn đụng chạm lấy đại khí lúc ân gian đệ xuống trên phi thuyền thông tin phó nói sau đó trong phi thuyền đám người liền nhìn thấy giám thị mặt đất ảnh hưởng bên trong nguyên bản màu nâu xanh sau đó bị sinh thái mô phỏng sinh vật bao trùm biến thành khuôn mặt đất màu xanh lục bắt đầu cấp tốc biến hóa màu xanh lục giã màu đỏ đất chết che kín lôi đỉnh năm cấm khu các loại kỳ lạ địa hình xuất hiện tại tinh cầu m ỗ i một cái góc cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng xạ chung quanh chỉ là thời gian qua một lát nguyên bản âm u đầy t ử khí đại địa liền lấy như là thoát thai hoàng ố t đây là trong phi thuyền thấy cảnh này phát sinh trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc hoàn toàn không ngờ đến ân dân sẽ trực tiếp sử dụng sinh thái mô phỏng mô cái này trong mắt bọn hắn thực sự là quá mức n ă n g tàng đương nhiên cũng không trách bọn hắn không có phát giác chỉ vì ân gian cũng thế nào đề cập với bọn họ sinh thái mô phỏng sinh vật phục khắc tỷ lệ xích trong tiềm thức bọn họ liền hoàn toàn không có từng có phương diện này ý nghĩ bây giờ còn có vấn đề sao ân gian nhìn xem ở vào trong lúc khiếp sợ đ á g người mở miệng hỏi trước đó ở công ty hình tượng hắn cũng không có quá để ý bất quá đã công ty tiến vào quỹ đạo cũng nên tại nhân viên trong lòng đem uy nghiêm của mình hình tượng lập xuống tại thời khắc này không có người nào mở miệng bọn hắn đều là bị một màn trước mắt trò khiếp sợ đến mà đối với loại hiệu quả này ân gian cũng là hết sức hài lòng vụ trộm hướng phía dư dai so một cái ok thủ thế qua đi liền xoay người qua đi thông qua quan g nao đối đã cùng hắn liên hệ với hoàng minh nói ra tung ra kiến trúc nói xong lập tức đại lượng phi hành người máy giống như là sáng sớm ong mật bình thường từ các nơi t u ô n ra tại bọn họ phía dưới có đại lượng kiến trúc mô hình những kiến trúc này mười phần tinh mỹ thậm chí so với trong hiện thực còn có tỉ mỉ mấy phần Tháp cao, thành, thành thị, sông Ang, dòng sông. theo các loại kiến trúc sắp đặt toàn bộ thế giới liền giống như là trong nháy mắt liền từ viễn cổ tiến vào thời đại văn minh bộ phận kỹ thuật thêm đặc hiệu ân gian lần nữa ra lệnh mà hắn tiếng nói vừa ra sau mực khắc nguyên bản vạn g i ả m không mây bầu trời dần dần bị các loại thiên tượng chiếm cứ đông như vậy mềm mại mây thổ dốc cao vô số vòi rồng hội tụ gió báo chi thành vô số lưu tinh hạ xuống sao băng chỗ bị ngũ thải sương mù hoàn toàn che đậy sinh mệnh cấm khu ân gian nhìn xem những n à y tại chính mình trước mắt hình thành thế kỷ cảnh quan lần nữa ra lệnh thả lứa quả dư dây lứa quả thả ma thú ân gian mặt không đổi sắc mở miệng lần nữa nói mà hắn lời nói rơi xuống về sau quăng não bên kia chuyển đến một tiếng chửi nhỏ sau đó trong phi thuyền đám người liền nhìn thấy mặt đất bắt đầu nhúc ních nguyên bản những cái kia đã hình thành địa hình sinh thái mô phỏng sinh vật đúng là lần nữa bắt đầu hoạt động từng cái bong bóng theo mặt đất dâng lên như là khí cầu đồng dạng trôi giạt đến không trung tại mọi người có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong những này lớn nhỏ không đều bong bóng bắt đầu biến hóa ngư nhân thú nhân t i n h linh nhân loại nhiều loại sinh vật theo những này bong bóng bên trong thai ngén mà ra giống tức anh, anh anh t chỉ là ngắn ngủi một chút thời gian toàn bộ thế giới liền bị nồng đậm sinh cơ tràn ngập đại viên xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm hai mươi ba x ẻ n phân mục giã đinh ngài có một cái tin tức mới ngay tại cho nhà mình mẹo chủ t ử s ẻ n phân mục giã nghe được bên thai nhắc nhở s ư ớ n g sốt một chút kỳ quái ai cho ta phát tin tức hắn chân mày c a p lại là một cô nhi cũng mà còn có lấy rất nhỏ xa sợ đừng bảo là bình thường liền xem như ngày lễ ngày tết cũng là khó được thu được một cái tin sẽ là ai phát mang theo nghi hoặc hắn ấn mở con não Tôn kính mục giã cổ lô thạch, đem vào hôm thạch, thức tỷ trước tặng tới bát. chính khai phục, chục tỷ hẹn trước quả tặng chờ tới bát. Mục đem điểm Ừm. vào nay ngươi giã quả ngựa ra sau có chút ngoài ý muốn nhanh như vậy bình thường hiện thực trò chơi h ẹ n trước trong vòng hai ba năm có thể chơi đến đều xem như tương đối mau mà lô thạch đâu hắn nhớ kỹ cũng liền không đến thời gian nửa năm sẽ không là nửa phế phẩm a mục giã không tự chủ được nghĩ đến dù sao thời gian ngắn như vậy thực sự là có chút có thể mà loại này chỉ là nửa phế phẩm liền phóng ra đến kiếm tiền ví dụ cũng không phải là không có dù sao chế tác hiện thực trò chơi cần tài chính thực sự là quá to lớn một chút công ty tài chính trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vận quay tới tình huống dưới liền sẽ đem công ty mình còn chưa hoàn thành trò chơi sớm lên h ù n g dùng cái này đến giảm bớt công ty gánh vác nhưng loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc sẽ khiến cho công ty đem tiến vào vô hạn tuần hoàn ác tính ở trong dù sao một cái bán thành phẩm trò chơi liền xem như cho dù tốt cũng sẽ tồn tại rất nhiều thiếu hụt từ đó làm cho trò chơi đánh giá không ngừng hạ xuống mà xoa bình nhiều mới người chơi sau khi thấy khẳng định cũng sẽ đi suy nghĩ đến cùng là chơi vẫn là không chơi hiện thực trò chơi dạo chơi chi phí ở nơi đó bày biện khiến cho các người chơi không thể không tại lựa chọn một trò chơi lúc nghị sâu tính kỹ vì lẽ đó loại này bán thành phẩm cuối cùng thành tích sẽ chỉ càng ngày càng kém kết quả cuối cùng kia cũng là tránh không được rủi ro chạy trốn cái này một kết cục vì lẽ đó mục giã có chút do dự muốn hay không chơi chờ một chút ta nhớ được giống như trang web hẹn trước liền làm miễn phí chơi tới nghĩ tới đây mục giã lập tức mở ra trang web tiến hành xem xét mà đi sau xuất hiện mình quả thật không có nhớ làm về sau gật gật đầu như vậy coi như trò chơi là một cái bán thành phẩm chính mình chơi đùa cũng không có tổn thất gì b ấ trong quả những phần thưởng này tạp b n cựu n n h i mục giã bắt tra đầu điều tra lên liên quán có thể sử dụng thẻ bài ít đến thương cảm chỉ có cũng chỉ có mấy chục tấm mặt thôi tới tới lui lui liền mấy cái như vậy thẻ tổ mấy cái xáo lộ lúc bắt đầu hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ dù sao cái loại cảm giác này tựa như là chính mình tại thao túng một cuộc chiến tranh đồng dạng nhưng có thể sử dụng thẻ bài trung quy là quá ít mục d ã cũng liền bắt đầu một tháng chơi khởi kình đằng sau liền càng chơi càng n h ả m chán đến mức cuối cùng đều suýt nữa quên mất chính mình hẹn trước như thế một cái trò chơi hy vọng chính thức phiên bản sẽ không n h ả m chán như vậy đi mục d ã nghĩ như vậy đứng dậy đem s ẻ n g ra m è o tiện tiện nhân tạo hủy diệt sau đó lại cho mình q u y ế t m è o chủ tử mở một bình nổ nhỏ cá hộp về sau liền nằm tiến ca bin trò chơi bên trong đợi đến sau mười giờ trực tiếp khởi động ca bin trò chơi để ý thức của mình tiến vào bên trong không gian nào theo lên trước mắt một trận trời đất quay cuồng một cái đồ tiêu xuất hiện ở mục giã trước mắt kia là một bản ở giữa khảm nạm lấy thần bí bảo thạch ma pháp chi thư mà cũng liền tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bản ma pháp chi thư lúc trước mắt thế giới giả tưởng có biến hóa trước mắt là thư tịch theo t r ậ t hẹp tháp cửa sổ bên trong gật ra đồng thời còn ở trong quá trình này không ngừng biến lớn b à ảnh thư tịch rơi phát ra một tiếng vang thật lớn mục giã thấy thế theo bản năng liền đi ra phía trước muốn xem xét lại là không muốn ngay tại tay của hắn sắp đụng chạm lấy thư tịch thời điểm trước mặt to lớn thư tịch đúng là tự động mở ra trang sách nhanh chóng lật qua lật lại phát ra một trận rầm rầm tiếng vang các loại thành thị quái vật hư ảnh một vừa phụ hiện có chút ý tứ a trước mắt cái này mở màn ả nỉm quả thực kinh diễm đến mục giã trước đó hắn chơi những cái kia hiện thực trò chơi đều là trở ra để người chơi nhìn qua trận ả nỉm mà lô thạch trực tiếp là đem đi ngang qua sân khấu ả nỉm đặt tới người chơi trước mặt loại này cùng người chơi hố động sinh ra hiệu quả tự nhiên là muốn viễn siêu tại bình thường hiện thực trò chơi đi ngang qua sân khấu ạ nỉm mà nhìn đến đây về sau mục g i đã bắt đầu đối với kế tiếp nội dung trò chơi sinh ra chờ mong đến tột cùng sẽ là một thế giới ra sao đâu mục dạ nghĩ như vậy ánh mắt lại là cũng không có theo trang sách trên giời trang sách trên xuất hiện hư ảnh mặc dù không nhiều nhưng là một tên người chơi g i ả dặm kinh nghiệm hàn đối với trò chơi tình báo khíu giác k i ê n là tương đương nhạy cảm t ỷ như hư ảnh bên trong có xuất hiện địa đồ cùng mười cái nghề nghiệp biểu hiện ra chờ mà liên tại mục dạ nhìn say sưa ngon lành lúc trước mắt trang sách đột nhiên đình chỉ mục dạ nhữ mày tiến lên xem xét lúc này trang sách dừng lại trên mặt là một bức từ đơn giản đường con cấu trúc cùng một chỗ giản bút họa chính là một cái quảng trường quảng trường trung tâm nhất lơ lửng một tảng đá lớn ngay tại mục giã tự hỏi tranh này hàm nghĩa lúc lại là đột một cảm giác được theo trước mặt trang sách bên trong chuyển đến một cỗ to lớn sức lôi kéo còn không đợi hắn kịp phản ứng cả người liền là đã bị cỗ lực lượng này kéo vào trang sách bên trong mỗi người khi sinh ra lúc đều sẽ có được đến từ thần minh lễ vật mà m ư t u ổ i trước kia bị thần linh quy định vì hài đồng kỳ không nên gặp phải bất luận cái gì áp lực vì vậy tại đầy 18 t u ổ i một ngày này mới có thể tại thần minh lực lượng dẫn đạo xuống mở ra thần minh cho lễ vật thanh em viên náo tại mục vang lên bên hai, trước mắt, hắn tầm mắt dần dần khôi phục bình thường hắn có chút mê man nhìn chung quanh phát xuất hiện mình lúc này vị trí chính là trang sách bên trong miêu tả quảng trường ta đây là đã tiến vào trò chơi ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm quảng trường trung tâm một người mặc mục sư bảo láo giả cầm trong tay cầm lam bảo thạch pháp trượng hướng phía bên cạnh lơ lửng nham thạch to lớn khe khẽ vừa gõ vê anh một tiếng còn không đợi mục giả kịp phản ứng hắn liền phát phát hiện mình lại tới một địa phương khác tinh thần không gian nhìn xem cái này từ vô tận x ư ơ n g mù bao phủ thế giới mục giả không biết thế nào trong đầu đột nhiên liền hiện ra như thế một cái tử kỳ quái ta làm sao lại biết mục giả vuốt vớt chính mình huyện thái dương cẩn thận suy tư về sau phát phát hiện mình không chỉ có biết chỗ này không gian là cái gì còn biết cái khác rất nhiều liên quan tới cái trò chơi này tin tức đem những này thêm ra trò chơi thiết lập đơn giản trải sửa lại một chút về sau mục ra ánh mắt sáng lên sau đó tìm kiếm khắp nơi rất nhanh liền tại thế giới tinh thần bên trong tìm được trong tin tức nâng lên đồ vật tùy tùng tạ bao một cái mở ra sau khi có thể đạt được ngẫu nhiên năm cái tùy tùng thần kỳ vật phẩm nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t ạ x i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hỏng người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm hai mươi bốn lô thạch theo tạp bao bên trong mở ra tùy tùng hết thể có bốn cái phẩm chất theo thứ tự là phổ thông t h i hữu sử thi truyền thuyết tùy tùng phẩm chất cũng không có nghĩa là tùy tùng cường độ mà là trình độ hiếm hoi nói cách khác cũng chính là nên tùy tùng thu hoạch độ khó trong đó truyền thuyết phẩm chất tùy tùng có duy nhất tính một khi có người thu hoạch được những người khác liền không thể lại thu hoạch được đương nhiên có được nên truyền thuyết phẩm chất tùy tùng người sở hữu tử vong về sau nên tùy tùng liền có thể lần nữa bị những người khác có được hồi tưởng đến trong đầu thêm ra tin tức mục giả đưa tay phải ra hướng phía lơ lửng ở trước mặt hắn tạp bao sợ đi tạp bao là một cái thư tịch đồng dạng bao d a bộ dáng tại nó chính trung tâm có một viên giống như là con mắt bảo thạch tại mục giả chạm đến bảo thạch m ấ y mắt toàn bộ tạp bao bắt đầu kịch liệt rung động đ ộ n g theo không ngừng rung động tạp bao mặt ngoài bắt đầu xuất hiện v ế t dạng cũng tại mấy g i â y bên trong khuyết trương lớn đến toàn bộ tạp bao và n h tạp bao nổ tung năm tấm đưa lưng về phía hắn thẻ bài ra xuất hiện ở trước mặt của hắn mục giả ngón tay chỉ hướng trong đó một cái tại ngón tay hắn chạm đến thẻ bài mặt sau sau một khắc một đạo không hay âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên phổ thông ngư nhân bảo bảo giới thiệu ngư nhân bảo bảo thực sự là quá đáng yêu đến mức ai thấy đều nghĩ ôm một cái kết quả bởi vì ngạt thở đưa đến tỷ lệ tử vong cực cao loại hình tùy tùng k h i hữu độ phổ thông hệ liệt hạch tâm nghề nghiệp trung lập sinh mệnh một công kích một tiềm lực một triệu hoán tiêu hao không tốt rát rưởi mục g i khỏe miệng giật một cái mặc dù còn chưa từng gặp qua cái khác tạ bao nhưng bằng vào mặt này tấm hắn liền đã có thể cảm giác được đây là một trường m ạ n h thẻ bất quá còn có bốn lần cơ hội hắn cũng không có quá để ý tiếp tục mở thẻ phổ thông phổ thông phổ thông phổ thông liên tục bốn lần phổ thông về sau mục giã biểu lộ xuất hiện một k i ê u biến hóa vi d i ệ u nhất định là trò chơi sơ kỳ không cách nào mở ra phổ thông trở lên thẻ bài nhất định là như vậy mục giã an ủi mình như vậy sau đó nhìn về phía mới mở ra bốn tờ bài á o thuật k h thể giới thiệu hắn vốn là một cái thời không k h thể tại chán ghét lương cực điên đảo sinh hoạt sau biến thành hiện tại cái bộ dáng này ở đây hiệu quả tại ngươi phóng ra một cái pháp thuật về sau nên tùy tùng liền thu hoạch được một hp loại hình tùy tùng khi hữu độ phổ thông hệ liệt hạch tâm nghề nghiệp trung lập sinh mệnh một công kích hai tiềm lực ba triệu h o á n tiêu hao một thinh linh cung tiến thủ giới thiệu m ị nhãn như tơ nhẹ nhàng như yến trí mạng như tiễn ra sân kỹ triệu hoán nháy mắt xạ kích một tên mục tiêu loại hình tùy tùng khi hữu độ phổ thông hệ liệt h ạ c tâm nghề nghiệp trung lập sinh mệnh một công kích một tiềm lực triệu h o á n tiêu hao một đại địa c h i hoàn tiên tri hắn quả thật có thể nhìn đến rất xa hắn mới không giống những cái tiêu bẩn t i ể u đám hải tặc cần dùng kính viết vọng ra sân kỹ khôi phục đối một tên mục tiêu thi triển trị liệu khôi phục ba điểm hp u loại hình tùy tùng k h i hữu độ phổ thông hệ liệt hạch tâm nghề nghiệp trung lập sinh mệnh ba công kích ba tiềm lực một triệu h o á n tiêu hao ba nện xe tăng giới thiệu ta nghĩ tại gia hỏa này phía trên lắp đặt một môn tháo ngươi cảm thấy thế nào vị tư bố lý tư nhìn xem nện vận chuyển trang bị nói loại liệt, khi hình, hữu Hi phổ thông, hệ hạch tùng, tùy t độ, â mặc nghề nghiệp, trung、lập. sinh mệnh,、4. công kích, 3. Tiềm lực, 1. Triệu hoán kích, hào, tiềm triệu tiêu lập, lực, m dù phía sau bốn tấm thẻ bài đều là bản g trắng bất quá lại là muốn so tờ thứ nhất ngư nhân bảo b ả o tốt hơn quá nhiều trong đó có một ít còn có một chút hiệu quả đặc biệt chỉ là với cái thế giới này có cái đại khái h i ể u rõ mục giã cũng không biết mình mở ra những này tùy tùng là tốt là xấu mà l i ê n tại hắn suy tư những vấn đề này lúc cảnh sát trước mắt lần nữa biến hóa chờ hắn lấy lại tinh thần lúc đã về tới ban đầu trên quảng trường một đạo bạch quang nhàn nhạt ở trên người hắn dâng lên đây là mục g i ã theo bản năng nhìn mình thân thể phát sinh kỳ dị biến hóa còn không đợi hắn nghi do ràng liền chợt nghe không đám người xa xa liền ồn ào nghi ngờ hướng phía bên kia nhìn lại liền nhìn thấy một đám tản da bạch sắc quang mang trong đám người có một đạo cực kỳ ánh sáng màu lam trói mắt vỡ ơ ý mà lần thứ nhất liền mở ra hy hữu phẩm chất tùy tùng cái gì ông trời của ta lại là có được cho chung quanh toàn thể ngư nhân gia tăng sinh mệnh hàn quang tiên tri nhìn xem như vậy ở mỹ mục dã mày nhắc lại mở ra dạng gì thẻ bài chung quanh thân thể sẽ xuất hiện tương ứng ánh sáng nghĩ tới đây. hàn ánh mắt lập tức quét về phía địa phương còn lại sau đó rất nhanh liền có lại phát hiện mấy cái thân thể xuất hiện làm sắc quan g mang người cùng ở đây thức tỉnh đám người so sánh một chút mở ra hy hữu t ù y tùng sát xuất đại khái là tại trường một trăm l i cỡ mờ n ở có người mở ra sử thi t ù y tùng ngay tại mục dã nghĩ đến những ngày thời điểm trong đám người có phát ra một đạo kinh hô mà nương theo cái này âm thanh kinh hô chính là một đạo cơ hồ bao t r ù m toàn bộ quảng trường hào quang màu tím mà quan g mang này cũng khiến cho nguyên bản tại đứng trôi nổi thạch đầu bên cạnh một mặt bình tĩnh biểu lộ mục sư trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ đ ộ n g d u n g đồng thời cũng không để ý quanh mình người cách nhìn chạy chậm đến liền hướng phía cái kia mở ra màu tím tùy tùng may mắn bước nhanh tới đáng chết âu hoàng mục giã cắn răng cứ như vậy đám người liền nhìn xem tên kia mở ra cấp sử thi khắp nơi người tại mục sư cùng đi rời đi quảng trường thân là có được phong phú trò chơi kinh nghiệm mục giã rất rõ ràng người này đại khái là sẽ bị trọng điểm nuôi dưỡng thiết lập trên còn nói phẩm chất không có nghĩa là cường độ l ừ a gạt q u ỷ đâu mục giã nhà ránh bất quá cũng không có quá mức để ý dù sao âu hoàng chỉ là số ít chín thành chín người chơi vẫn là cũng giống như mình là bảng trắng b nghĩ đến bản g trắng mục giá đột nhiên nhớ tới lô thạch hẹn trước tựa hồ là muốn đưa tạ bao tới có vẻ như còn có mấy bao còn không có cấp cho hắn vừa đi vừa về tìm tìm không có tìm được liền từ bỏ tìm kiếm đem lực chú ý phóng tới chung quanh tại mục sư sau khi đi trên quảng trường tất cả mọi người đã thức tỉnh hoàn tất đã có người rời đi quảng trường hướng phía trong thành thị đi đến biết được bộ phận thiết định mục giá biết sau khi thức tỉnh liền cần tuyển chọn chính mình chuẩn bị chuyên trách nghề nghiệp ở ngươi chơi chuyển chức về sau không chỉ có thể học được tương quan nghề nghiệp pháp thuật còn có thể ở sau đó mở thẻ khâu rút đến thuộc về nghề nghiệp đấy tùy tùng Tóm lại còn ó r ấ có ba cái là chủng tộc nghề nghiệp h á c ma liệt thủ dở ờ ý s á mạn cần c h u y ể n sinh thành chủng tộc này mới được mục gia suy tư một lát sau hướng thẳng đến mục sư chô giáo hội đi đến lô thạch trang web đêm giả lập để hắn đối với những nghề nghiệp này có một cái đại khái hiểu do pháp sư càng khuynh hướng công kích mục sư trị liệu kị sĩ kéo bẹ kết phái chiến sĩ bị đánh đạo tặc linh hoạt thuận sĩ tự mình hại mình thợ săn nhanh m á n h ngắn cần bắt đầu mánh đằng sau bất lực mà tại những nghề nghiệp này bên trong mục giã cảm thấy buồn nôn nhất liền làm ụ c sư bởi vì đánh mục sư n g ư ờ i mỗi khi muốn đem hắn một cái khắp nơi đánh thời điểm chết hắn liền sẽ cho cái này tùy tùng trên vú một ngụm buồn nôn đến cực điểm bởi vì cái gọi là đánh không thắng liền gia nhập vì lẽ đó mục sư vương ta đương định nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm hai mươi lăm ra đi ngư nhân bà bảo ẹ n đủ ỉn các ngươi mục sư chớ quá mức một người mặc pháp sư bảo l á o giả gầm thét lên đem mặt dấu ở mũ tre màu xám xuống đạo tặc lưng t ự a vết tưởng giữa ngón tay đang có một thanh lóe r a hàn quang trùy thủ chằn trọc xê dịch thức tỉnh nghi thức là chúng ta cùng một chỗ chủ trì đứa nhỏ này muốn chuyển chức thành nghề nghiệp gì hẳn là từ chính hắn quyết định đúng nha đúng nha người mặc chiến giáp chiến sĩ manh gật đầu một màn này phát sinh ở mục sư giáo hội cổng khác biệt nghề nghiệp người phụ trách vòng vây ở đây mà bị đám người vây vào giữa chính là cái kia dẫn người rời đi lão mục sư giờ phút này mục sư này sau lưng đang đứng một cái có chút sợ hãi rụt rẻ thiếu niên thổ dân nhìn thấy thiếu niên bộ dáng này mục dã lông mày n h u lại nay tấm nhát gan bộ dáng hiện nhiên không phải người chơi nên cho thấy thần sắc cũng chỉ có nở tờ cờ có thể giải thích vì lẽ đó thức tỉnh người bên trong không chỉ có người chơi còn có nở tờ cờ hôn ở bên trong phân tích nơi này mục dã con mắt liền là sáng lên kể từ đó những cái kia mở ra hy hữu phẩm chất khắp nơi người cũng vô cùng có khả năng đều là nở tờ cờ cũng chính là trò chơi quan phương nhờ đương nhiên cái này cùng hắn mục gia không có quan hệ hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái trò chơi này chơi như thế nào cho nên trực tiếp vòng qua xem trò vui lắm người tiến vào mục sư giáo hội giáo hội cổng không ít mục sư đều trốn ở sau cửa nhìn lén tình huống bên ngoài cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu n ứ u cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu c i u cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu c ứ n cứu cứu c h u cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu c ứ h cứu cứu h ứ u cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu m ứ u c g u cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu c ứ n cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu n g u cứu c ứ i cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu khảo thí thông qua sau liền có thể chuyển chức trở thành một tên mục sư đạt được muốn đáp án mục giã nói lời cảm tạ một tiếng sau đó hướng thẳng đến giáo hội hậu phương đi đến tại trải qua một đại môn về sau chung quanh chẳng cảnh phát sinh biến hóa từ trong phòng đi ra phía ngoài một cái sân huấn luyện lúc này tại sân huấn luyện bên trong chính có không ít người ngay tại khảo thí cũng chính là đem tùy tổng của mình bài biểu hiện ra cho giám khảo nhìn có được tiềm lực hoặc là có được chữa trị năng lực tùy tùng liền nhưng trực tiếp thông qua khảo thí cái này ít nhiều khiến mục giã cảm giác có chút qua loa bất quá cũng hợp tình hợp lý tại biết khảo thí nội dung về sau m ụ ngươi i t tiến hành bây giờ đã chính thức trở thành một tên mục sư tập sự cho hắn chuyển chức mục sư mở miệng nói ra muốn trở thành một tên chính thức mục sư ngươi cần ngưng tụ ra thuộc tại pháp lực của mình thủy tinh mới được nói hắn xuất ra một cái sách nhỏ đưa cho mục dã nội dung cụ thể đều ở trên đây viết chính mình cầm suy nghĩ thật kỹ một chút dứt lời hắn phất phất tay để kế tiếp đã kiểm tra xong người tới mục g i a thấy thế cũng không đỡ đường tránh ra về sau lật xem lên trong tay sổ người nhiều nhất có thể ngưng tụ ra mười cái pháp lực thủy tinh tùy tùng thẻ bài bên trong ghi chép tiêu hao chính là tiêu hao cái này một viên chính là một điểm nhanh nhất cũng cần một năm mới có thể ngưng tụ ra một cái nhưng chiến đấu có thể tăng tốc ngưng tụ tốc độ như thế ta mở ra không cần phí tổn liền có thể triệu h o n đi ra ngư nhân bảo b ả o không chỉ có không phải không ngược lại là rất đâu mục g i a lông mày nhữ lại bất quá rất nhanh lại phản ứng lại cái này một loại không phí tổn t h y tùng hẳn là mỗi cái người chơi đều có không phải một năm mới có thể ngưng tụ ra một viên pháp lực người thủy tinh đều cho cả tê dại sau khi suy nghĩ cẩn thận mục giá tiếp tục lật xem trong tay sổ sau đó liền xem đến phần sau ghi chép rất nhiều pháp thuật giới thiệu chuyên chú ý chí giới thiệu độ cao tập trung lực chú ý không bằng làm phiền có giật hiệu quả trầm mặc một cái tùy tùng sau đó khiến cho thu hoạch được ba hp loại hình pháp thuật k hy hữu độ k hy hữu hệ liệt hạch tâm nghề nghiệp mục sư tiêu hao một học tập phí tổn m ư ơ i kim tệ nhanh chóng trị liệu giới thiệu nhanh chị anh hùng bỏ mình hiệu quả khôi phục năm điểm hp loại hình pháp thuật pháp thuật phe phái thần thánh k h i hữu độ phổ thông hệ liệt hạch tâm nghề nghiệp mục sư tiêu hao một học tập phí tổn mười kim tệ khống chế tinh thần giới thiệu được xưng là có khả năng nhất để đối thủ của nguyên lệ đất gặp trở ngại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được một cái địch quân tùy tùng quyền khống chế loại hình pháp thuật pháp thuật phe phái bóng đen thi hữu độ cơ bản hệ liệt hoài cựu nghề nghiệp mục sư tiêu hao mười học tập phí tổn một trăm n g h ì n k i m tệ rất cần tiền mới có thể học tập mục gia tiếp tục lật xem đằng sau là liên quan tới tùy tùng một chút thưởng thức t ỷ như khóa lại sau cũng chính là biến thành thẻ bài tiến vào linh hồn không gian tùy tùng không cách nào lại tiến hành giao dịch thu hoạch được tùy tùng con đường không chỉ mở bao con đường này còn có tự nhiên thu phục cũng chính là thuần phục giã ngoại sinh vật lại hoặc là đi mua đã thuần phục tốt đem bọn hắn chế tắc thành thẻ bài trở thành thẻ bài tùy tùng bị g i ế t chết sau sẽ không t h ậ t chết sẽ chỉ biến trở về thẻ bài một lần nữa trở lại người triệu hoán trong tay lần sau triệu hoán lúc cần một lần nữa hao phí pháp lực thủy tinh tuy tung có thể trưởng thành cụ thể hạn mức cao nhất có thể theo tiềm lực nhìn ra chờ chút loại hình t h ư ờ n g thức còn có rất nhiều đem sách nhỏ bên trong ghi chép nội dung đại khái nhìn một lần về sau mục giả liền đem nó bỏ vào trong ngực bắt đầu dựa theo sổ trên miêu tả nội dung nếm thử câu thông tồn tại ở trong đầu của mình thẻ bài chuẩn bị đem chính mình cái thứ nhất tùy tùng triệu hoán đi ra mà quá trình này cũng cũng không khó mục giả chỉ là hơi nếm thử mấy lần sau liền đem thẻ bài ngưng tụ đi ra do xét một phen mục giả phát hiện thẻ này bài tính chất hết sức kỳ lạ cảm giác là ra nhưng là lại có thuộc về kim loại cảm nhận cỗ hiện ra về sau Đem pháp lực rót trong, vào bên trong, không ờ bảo bảo bảo bảo. ô một tiếng kỳ lạ gọi tiếng vang lên về sau mục giá lại nhìn về phía thẻ bài rơi xuống đất chỗ liền phát hiện thẻ bài đã biến mất mà thay vào đó là từng cái có không đến trưởng thành đầu gối độ cao ngư nhân bà bảo, bảo tròn căng thân thể làn da màu xanh lam Quả hương thanh chỉ ư đồng dạng trong nửa bằng bàn bổ đội dài tay một tay t r cầm có cái ờ n g kiếm. ô vừa tới đến thế giới này ngư nhân bảo bảo tả hữu quan sát một chút khi nhìn đến mục giã về sau ngẩng đầu ngao một cúm họng liền kéo lấy có chút mập mạp thân thể giang hai tay ra hướng phía mục giã đi tới nhưng mà còn chưa đi hai bước liền phụ một tiếng ném xuống đất thấy cảnh này mục giã miệng ng ng ng ng ngừng một thời gian cũng là không biết nên từ chỗ nào nhà danh tốt tùy tùng liền cái này liền cái này ta mục giã có thể đánh mười cái vẫn là không cần thở cái tia một loại thậm chí còn có thể một tay đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm hai mươi sáu yếu gà xác định ngư nhân bảo b ả o chiến lược hoàn toàn chính xác kéo hông về sau mục giã liền rời đi giáo hội bắt đầu ở trong trấn nhỏ đi dạo hiểu do trò chơi đồng thời cũng là muốn nhìn xem có thể hay không phát động chút gì kịch bản tiểu trấn phong cách có chút gần hiện đại không quá gần hiện đại kiến trúc lại là không nhiều chỉ có số ít mấy cái mục giã trên đi dò xét một chút phát hiện trong đó có luyện kim công hội xây dựng công ty cũng có lính đánh thuê loại hình xác nhận nhiệm vụ địa phương ở nơi này cư dân cũng hoặc nhiều hoặc ít có một vài vấn đề nhìn xem theo trước mắt mình đi qua thân mang màu tím mũ trùm xem xét liền là tà giáo đầu người mục g i á khỏe miệng c o g i ậ t nhìn một chút những cái kia tận chức tận trách đứng tại trôi tiểu trấn thủ vệ loại này nhân vật khả nghi đều không còn sao được rồi tình huống nơi này muốn thời gian ngắn h i ể u rõ ràng hiển nhiên không có khả năng vẫn là đi trước bên ngoài nhìn xem mục g i á nói hướng phía bên ngoài đi đến theo cư dân miệng bên trong biết được hắn hiện tại ở vào một cái duyên hải tiểu trấn thị trấn tên là hoài đặc trấn chung quanh tồn tại rất nhiều đến từ trong biển mã thú trong đó cá người nhiều nhất Cũng mục gia nói h vật, vật n chừng vậy đại khái liền là tân thủ luyện cấp địa phương nghĩ đến luyện cấp hắn theo bản năng liền túi đầu xuống nhìn thoáng qua đi theo chân mình bên cạnh ngư nhân b ả o bảo ngư nhân bảo bảo cảm giác được mục g i ã ánh mắt ngẩng đầu giang hai cánh tay một bộ muốn bị ôm một cái bộ dáng ai đoán chừng đến lúc đó còn đến tự mình đ ộ u thủ không có đi để ý tới dưới chân ngư nhân b ả o bảo mục g i ã bắt đầu quy hoạch chính mình về sau hành động luyện cấp khẳng định là muốn thả đến vị thứ nhất nhưng trừ cái đó ra liền là kiếm tiền kim tệ sức mua đại khái tại một trăm khối tả h ư u cũng chính là một ngàn khối mới có thể học tập đến cơ sở nhất một cái pháp thuật rất đắt mục dã nhà danh m ư t câu trước mắt hắn hiểu do đến kiếm tiền phương pháp chỉ có hai loại một cái là đi làm công cũng chính là xác nhận một chút mục sư giáo hội phát xuống nhiệm vụ những nhiệm vụ này nhiều lấy vì những thứ khác người trị liệu thương thế là chủ yếu thật đơn giản nhưng nỗ lực cùng thu hoạch là hiện ra có quan hệ trực tiếp loại nhiệm vụ này thù lao cũng không phải là rất cao bình thường liền mấy cái đồng tệ đương nhiên ở trong đó cũng có hắn chỉ là một cái mục sư tập sự nguyên nhân loại hiệu suất này quá chậm mục giả quả quyết từ bỏ từ đó lựa chọn loại phương pháp thứ hai cũng chính là săn riết sinh vật thu lấy nó trên người chúng tài liệu đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm là đánh g i ế t sinh vật có tỷ lệ tuân ra tương ứng thẻ tổ tạo bao cái đồ chơi này hắn tìm hiểu qua trong trò chơi là không mua được chỉ có thể dựa vào đánh g i ế t thu hoạch được mục giã trong lúc suy tư đã rời đi hoài đặt trấn đi tới một chỗ cỏ dại rậm rạp bãi chăn môi lúc này đến người tới chỗ này không chỉ hắn một cái mục giã nhìn thoáng qua phần lớn đều là trước kia tại quảng trường thức tỉnh người hiển nhiên những n à y người chơi cũng cùng mình ý nghĩ đồng d ạ n g đem nơi này coi là một tân thủ luyện cấp địa điểm mà tại hắn liếp nhìn xuống rất nhanh phát hiện đám người chính vây quanh ở một cái cụ nát phòng ở bên ngoài trong bọn hắn ở giữa tựa hồ là có một cái lao nhân đặc thù nở c ờ cờ mục giã trong lòng nghĩ như vậy lúc này cũng là hiếu kỳ đi tới các ngươi quá yếu muốn thật có thể săn lùng bãi chăn nuôi con kia rừng cây báo săn ta sẽ đem cây cung này làm thù lao tới gần mục giã liền nghe được lao nhân nói lời nói cũng nhìn thấy bị hắn cầm trong tay thù lao đó là một thanh cột đầu lâu trường cung không lưng bên trên tán phát lấy một cỗ tia sáng kỳ dị rất hiển nhiên đây không phải một thanh phổ thông cung tiễn duy một nhiệm vụ huynh đệ tổ đội không ngay tại mục giã suy tư thời điểm bên hai chuyển đến thanh âm của một nam nhân theo thanh âm nhìn lại kia là một người mặc tấm ván gỗ chiến giáp thanh niên chiến sĩ Thanh niên chiến sĩ thấy chiến niên sĩ mục giã nghe h mình, mở m n i ệ tiếp tục nói, u y vậy lắc đầu không có ý tứ ta thích một người hành động từ chối nhã nhặn về sau hắn không có ở dừng lại mang theo ngư nhân bảo bảo liền hướng phía bài chăn nuôi đi vào trong đi săn giết rừng cây báo săn ban thường dĩ nhiên phong phú nhưng đi tìm lại nghĩ biện pháp đem này săn g i ế t khẳng định sẽ tốn hao thời gian dài cái này theo mục giã tương đương không có lời có thời gian này nhiều đánh một chút kinh nghiệm hắn không tâm sao nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đã mang theo ngư nhân bảo bảo tiến vào bãi chăn nuôi bên ngoài nơi này cỏ dại so bên ngoài càng thêm u n g tùng cơ hồ muốn đặt tới đầu gối vị trí đã đem ngư nhân bảo bảo thân hình toàn bộ bão phủ mục giã thấy thế cũng đành phải bất đắc d ì đem này ô m lấy sau đó đem này trong tay cầm bỏ túi đoàn kiếm đoạt lấy bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm con mồi bãi chăn nuôi còn không có bị làm sao hát hát qua các loại động vật có rất nhiều mục giã chỉ là hơi tìm một chút đã tìm được một con gà. không do dự lập tức mở làm và ảnh hắn bị một kích đánh ngã xuống đất sau đó bị chỉ có hai cái bóng đá lớn nhỏ hỏa hồng sắc công kích đệ xuống đất trà đạp tại thời khắc này mục giã người đều làm rộng hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì rõ ràng cũng chỉ là một đầu rất phổ thông gã đánh chính mình cũng là không đau không nữa làm sao đem chính mình đánh bại còn không đợi mục giã nghĩ rõ ràng nguyên do ngư nhân bảo bảo thấy mình người triệu hoán bị đánh bại lúc này liền phẫn nộ lao đến cầm lấy mục giã rơi ở một bên và kiếm đối gà chống liền l à một trận chuyển vận chỉ là nháy mắt nguyên bản còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình mà lúc này mục g i ã cũng mới hồi phục tinh thần lại hắn nhìn trên mặt đất đã không một tiếng động gà trống lại liếc mắt nhìn bên cạnh hướng mình tranh công ngư nhân bảo bảo lâm vào trầm tư cái trò chơi này thiết lập tựa hồ có độc khởi du tổng bộ tại trò chơi tuyên bố về sau không lâu ân gian đem dẫn người quay trở về bạch tiểu tinh ở bên kia cũng được nhưng bởi vì là ngoại vực rất nhiều chuyện đều mượi phần không t i ệ n thật muốn rời đi qua còn phải chờ ân bích bên kia tướng tinh hệ cải thiện dẫn vào dòng người mới được số liệu thế nào trở lại văn phòng về sau. ân gian nghĩ dư giai hỏi bây giờ tại tuyến nhân số tại sáu tỷ trên dưới lưu động dư giai nói ra hẹn trước nhân số tại hai trăm m ư ơ i ba ức đoán chừng ở buổi tối là online nhân số sẽ đạt tới đ ỉ n h phong ừ n đem hẹn trước ban thưởng cấp cho cho người chơi thuận tiện đem nạp tiền thông đạo cũng mở ra đi ân gian phong p h ù nói cái gọi là nạp tiền thông đạo chính là tại trang web trên bán ra tạp bao để người chơi mua đây cũng chính là lô thạch thu nhập chủ yếu nơi phát ra như cái gì đánh giết q u á i vật bạo tạp bao s ắ c thực có thể thực hiện nhưng cái này tỷ lệ mà chỉ có thể nói là tương đối cảm động cao tới một phần v ạ đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 227, đến tiếp sau ý tứ rất rõ ràng không muốn bạo lá gan liền nạp tiền đồng thời coi như nạp tiền tại trò chơi các loại thiết lập cùng hạn chế xuống cũng sẽ không thai quá ảnh hưởng trò chơi cân bằng chỉ là để khắc kim người chơi trò chơi thể nghiệm tốt một chút sở hữu loại hình tạp bao đều để lên sao dư danh ỏ i lô thạch tạp bao là có bao nhiêu cái hệ liệt một loại tạp bao mở ra thẻ bài sẽ chỉ là nên tạp bao hệ liệt thẻ bài trước chỉ thả kinh điện tạp bao đi chờ người chơi tiêu phí không sai biệt lắm về sau lại thả cái khác loại hình ân gian nói dư giai n g a y vậy gật đầu rời đi t h ế thế ân gian nhìn về phía mình q u ă n g não theo lô thạch lên c u n g có không ít truyền thông bắt đầu liên hệ chính mình bất quá đều tạm thời bị hắn về cự còn phải cần một khoảng thời gian ân gian chuẩn bị chờ lô thạch lại vận doanh sau một thời gian ngắn đón thêm chịu phỏng vấn đến lúc đó hắn liền có thể cầm lợi nhuận lại đi tuyên truyền một đợt cần phải so hiện tại cái gì thành tích đều không có đi tiếp nhận phỏng vấn tốt hơn quá nhiều thời gian trôi qua rất nhanh các người chơi liền đều nhận được hẹn trước ban thưởng đồng thời cũng là biết được tại trang ép có thể mua được tạp bao ba mươi khối một bao nói như vậy chẳng phải là ta tuân ra một bao chẳng khác nào kiếm lời ba mươi đồng tiền tặng những cái kia tạp bao ta toàn bộ triển khai xong một cái h i hữu đều không có t mua trước cái một vạt khối nhìn có thể hay không đem cơ sở tùy tùng toàn bộ mở ra có thể hay không mở ra tái diễn a hẳn là sẽ trang ép xuống bán tạp bao giao diện xuất hiện không ít người chơi bình luận đồng thời theo những này bình luận bên trong đó có thể thấy được người chơi mua tạp bao dục vọng cũng không phải là quá mạnh bất quá cái này cũng bình thường Đoàn người đều là người chỉ có thể triệu h o là khai ô n tân g g phi thủ quái đoạn. Tại tại hiện mạnh có phục ngày đầu tiên trò chơi thu nhập chính là đạt đến kinh người năm trăm bảy mươi tám ước trực tiếp thu hồi đầu nhập ba một phần m ộ ư ơ i đầu tư dạng này chẳng phải là nói chúng ta một tháng liền có thể thu hồi khai phát chi phí văn phòng mọi người tại biết được cái số này về sau đều là lộ ra không thể tin thân sắc một tháng không được đến hai tháng dù sao còn được nộp thuế một người nhắc nhở bất quá tuy là như thế vẫn là đủ để cho đám người chấn kinh tốt một đoạn thời gian hiện thực trò chơi đầu nhập lớn có thể một năm thu hồi chi phí phát đều xem như tốt trò chơi mà bây giờ nói cho bọn hắn công ty mình trò chơi không đến hai tháng liền có thể kiếm về chi phí bọn hắn bao nhiêu cảm thấy có chút không quá chân thực cũng có khả năng chỉ là khai phục p h ú c lợi về sau khả năng liền không có nhiều như vậy dù sao chúng ta trò chơi lợi nhuận phương thức cùng đồng dạng hiện thực trò chơi có chút không giống nhau lắm ngay tại chúng nhân viên mừng rỡ thời điểm một người rội nước lạnh nói mà hắn cũng là để đám người thanh tình một chút nhưng mấy ngày kế tiếp bên trong lô thạch doanh thu lại là không có chút nào hạ xuống y tứ ngược lại là càng tăng càng cao cái này lập tức để trong công ty nhân viên con mắt đều cho nhìn đ ỏ lên đến mức phía sau trong vòng vài ngày công ty chúng nhân viên đều là biến thành â n gian tiểu mê đệ loại kia cùng n h i ệ t trình độ quả thực là để ân gian mấy ngày cũng không dám đi công ty đánh thẻ đi làm mà theo thời gian trôi qua trước đó không có quá coi trọng hát tâm ngu nhạc những cái kia hiện thực công ty game cũng là dần dần đã nhận ra lô thạch dị dạng đồng thời lập tức thông qua thủ đoạn của chính mình đem lô thạch gần vài ngày tài báo góp nhặt tới cái này doanh thu n g ạ c làm sao có thể đáng chết lại muốn bị người phân đi một khối lớn bánh gà tổ như thế loại hình l ử a dận tại các đại hiện thực công ty game bên trong liên tiếp vang lên càng là có chút đỏ mắt công ty tương hô liên hệ chuẩn bị cho hát tâm n g u nhạc đến một cái hung á c nhưng mà còn không chờ bọn họ có hành động lại là đột nhiên nhận được đến từ người bề trên cảnh cáo mà tại thời khắc này bắt đầu chúng hiện thực công ty game cũng là minh bạch hát tâm n g u nhạc không phải bọn hắn có thể động chỉ có thể đem khẩu khí này chính mình kìm nén lại là một đoạn thời gian đi qua t ân gian đồng ý tiếp nhận phỏng vấn cùng sử dụng lô thạch doanh thu lần nữa để trò chơi vòng thổi lên cuốn phong về sau công chuyện của công ty liền giao cho ngươi ân gian đem dư giai gọi vào văn phòng rồi nói ra ngươi muốn làm gì dư giai ánh mắt lập tức để phòng rồi lên nàng đột nhiên có một loại dự cảm xấu ân gian sờ mũi một cái ta có chút chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian dư giai nhìn c h ầ m c h ầ m ân gian không nói một lời nàng đối với ân gian hiểu quá rồi hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn ân gian cũng là bị nàng c h ầ m c h ầ m có chút xấu hổ hắn có thể nói mình muốn sờ cá sao hiển nhiên không thể dù sao cứ như vậy hắn chuẩn bị ăn vạ dư g a i thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng được tôi nàng cảm giác chính mình tâm mệt mỏi làm sao đều không nghĩ ra tại sao mình lại dựng vào như thế một cái mặt hàng cùng dư dai đánh xong chào hỏi về sau ân gian lại cùng lưu quả nói một tiếng sau đó liền trực tiếp rời đi công ty bất quá hắn lại là cũng không trở về nhà mà là đang ngồi tàu điện ngầm đi tới một trường đại học cổng nhìn xem cửa trường học trước danh tự ân gian mở ra có não ân gian ta đến đem tin tức phát đưa qua về sau hắn tại nguyên chỗ chờ đợi một lát trong trường học liền có một cái mang mắt thanh niên đi ra ẩn ca nhạc nhân nhìn thấy ân gian lập tức chào hỏi ừng ân gian tiến lên cho nhạc nhân một cái ôm sau đó hỏi ngươi nói ngươi nghiên cứu ra thành quả có thể khiến người ta tiến vào tầng sâu mộng cảnh sao không được chỉ là t ầ n g nông bất quá quả thật có thể để người tại tiềm thức trong mộng cảnh hoạt động cũng có thể đem mộng cảnh tiến hành xuyên tạc nhạc nhân nói liền lôi kéo ân gian hướng phía trong trường học đi đến ngoài miệng nói không rõ ta trực tiếp dẫn ngươi đi xem đi ân gian thấy thế cũng không có chống cự liền mặc cho lấy nhạc nhân đem chính mình mang tới trường học bên trong hắn chuyên môn trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm không lớn nhưng là có rất nhiều dụng cụ tinh vi tại ở trong đó ân gian liền thấy chính mình cho nhạc nhân đưa tới cái đầu kia non trụ tiến vào phòng thí nghiệm về sau nhạc nhân nhanh đi mấy bước trực tiếp đem cái đầu kia n ó n trụ mang tại trên đ ầ u mình ta cho ngươi làm mẫu một chút nói liền ở bên cạnh dụng cụ bên trên thao tác đem số liệu điều chỉnh hoàn tất về sau hắn trực tiếp nằm tại trên bàn thí nghiệm chỉ là thời gian qua một lát ân gian liền phát hiện nhạc nhân tiến vào ngủ say mà cùng một thời gian một cái hương nghĩ đầu ảnh cũng là đồng bộ xuất hiện ở trước mặt hắn kia là một cái tràn đầy các loại cao dụng cụ tinh vi phòng thí nghiệm quy mô muốn lớn xa hơn hiện tại hắn thân ở gian này nhạc nhân đứng tại cái này thí nghiệm ở giữa hắn tại trải qua ngắn ngủi mờ mịt qua đi mở miệm đối với mình trước mặt không khí nói ra ân ca hiện tại ta đã tiến vào tầng nông mộng cảnh ở đây thời gian cùng ngoại giới thời gian là một một nhạc nhân giới thiệu ở giữa ngón tay một điểm h á n chỗ không gian liền phát sinh biến hóa cực lớn biến thành một mảnh thảo nguyên tại cái mộng cảnh này bên trong có thể thông qua dụng cụ cải biến trong mộng tất cả mọi thứ nhưng trong mộng sự vật phát triển không cách nào không chế sẽ căn cứ nhập mộng người nhận biết tiến hành thô i diễn nói tới chỗ này mang theo mũ bảo hiểm nhạc nhân tỉnh lại thấy thế tân gian hỏi ý của ngươi là chỉ có thể thiết trí thế giới không thể thiết trí kịch bản nhạc nhân nghe vậy lắc đầu đều có thể sớm thiết trí chỉ là đến tiếp sau phát triển không cách nào không chế ân gian như có điều suy nghĩ cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm tiếp tục nghiên cứu có không có cách nào cải biến đại khái không thể nhạc nhân lắc đầu hắn đã tiến hành qua rất nhiều lần thí nghiệm đối với chuyện này là không có biện pháp nào tựa như người mộng cảnh trời sinh liền là như vậy ân gian trầm mặc một lát cái kia tầng sâu mộng cảnh tiến độ thế nào đại khái bao lâu có thể thành công đằng sau phát triển không cách nào tính toán cái này cũng có tốt cũng không phải là không thể dùng vì lẽ đó ân gian cũng liền không lại quá truy cầu hắn hiện tại để ý nhất vẫn là cấp độ sâu mộng cảnh bởi vì cũng chỉ có cấp độ sâu ngộng cảnh mới có thể để người có được một giấc chiêm bao ngàn năm năng lực cái này a nhạc nhân gãi gãi đầu giải thích nói cái này cần đại lượng người khác nhau lần t ầ n g nông ngộng cảnh số liệu thu thập đại lượng là bao nhiêu ân gian hỏi càng nhiều càng tốt giữ gốc đ o á n chừng phải muốn mấy chục vạn đi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c trốn gỗ lìn mỹ nô t người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù t đều có chương hai trăm hai mươi tám h o à n tấu trương miễn phí đạt được tin tức này ân gian trầm tư mấy giây qua đi mở miệng nói ra ngươi đem tầm nông mộng cảnh tư liệu phát cho ta số liệu sự t ì n h để ta giải quyết nhạc nhân đối với cái này không nói thêm gì trực tiếp gật đầu đáp ứng mà ân gian cũng là tại thu được tư liệu về sau lập tức quay trở về công ty tại dư dai một mặt kinh ngạc xuống đi tới bộ môn kỹ thuật khu vực làm việc tìm tới người phụ trách về sau đem tầm nông mộng cảnh bộ phận tư liệu phát cho hắn làm thành một cái biên tập động cơ sau đó ân gian lại nói một chút chú ý hạng mục về sau liền quay người rời đi ân gian ngươi đây là dư g a i giữ chặt đi ra ân gian nhữ mạnh hỏi làm trò chơi mới trò chơi mới dư g a i có chút ngộng dù sao lô thạch cái này lên khung đều còn chưa tới một tháng liền lại chuẩn bị làm trò chơi mới đội sản xuất con lựa đều không mang chăm chỉ như vậy có thể hay không hơi gấp một chút dư g a i có chút lo lắng hiện thực trò chơi cần có tài chính cũng không phải một con số nhỏ coi như những ngày này dựa vào lô thạch thu nhập để công ty tài chính rộng lòng một chút nhưng cũng là hoàn toàn không có đến chế tác tiếp theo bộ hiện thực trò chơi tình trạng ân gian nhìn ra dư g a i lo lắng lắc đầu mà rồi nói ra trò chơi này đầu nhập chi phí cũng không nhiều t h đối với ân gian dư giai còn là có rất nhiều không hiểu nhưng nhìn xem ân gian cái kia tràn ngập tự tin biểu lộ nàng chẳng biết tại sao cảm giác ân gian nhất định có thể thành công cần ta làm những gì lô thạch trong trò chơi trải qua gần hai tháng phát dục mục giã chính mang theo chính mình một đám thủy tùng vây quét một cái ngư nhân bộ lạc căn cứ tình báo người cá này bộ lạc có một cái sức sống đồ đẳng có thể đây ề cao mạnh ngư n h n c h ế là hắn lần thứ hai thu được lộ thạch quan phương tin tức lần thứ nhất vẫn là cấp cho hẹn trước ban thưởng thời điểm hồi chuyện tin tức gì đâu mang theo dạng này nghi hoặc nhìn về phía tin tức nội dung vĩnh chú đã tuyên bố điểm kích dạo chơi liên tục đăng nhập ba ngày tức có thể đạt được lộ thạch chuyên môn thẻ vàng bao ba bao, bao. đem tin tức xem hết mục giã con mắt liền là một lồi thẻ vàng bao là cái gì là không cách nào mua mà lại có thể mở ra hoàng kim t ù y tùng siêu hiếm ta bao hoàng kim t ù y tùng chiến lược phổ biến cao hơn phổ thông t ù y tùng không nói chỉ là thẻ vàng bao có rất nhiều tỷ lệ mở ra truyền thuyết theo từ một điểm này liền có thể làm cho mỗi một cái lô thạch người chơi yên cuồng không do dự mục giã lập tức điểm kích dạo chơi đồ đang mặc dù đáng tiền nhưng ở thẻ vàng bao trước mặt liền không có chân quý như vậy hát tâm ngô nhạc văn phòng ân gian nhìn xem vĩnh chú đang nhập nhân số đột phá một trăm triệu cửa ải ngón tay di động đóng lại màn hình vĩnh chú là hắn lợi dụng mộng cảnh kỹ thuật chế tắc một trò chơi bất quá trò chơi này lại là chỉ có một cái gian h u n g không có bất kỳ cái gì thực chất nội dung trò chơi nói xác thực hơn trò chơi trong thực tế cho toàn bằng người chơi chính mình chống giống tưởng tượng chống giống tạo ra đơn giản đến nói hắn chỉ là cung cấp một cái quy tắc thiết lập về phần thiết lập như thế nào liền muốn nhìn người chơi hứng thú của mình thích lắm một cái vạn vật đều có chính mình đường vân thế giới một hàng xuyên qua sở hữu mộng cảnh vô tận bằng tàu ân gian trong miệm l ầ bầm đây chính là hắn cho ra thiết lập đơn giản trực tiếp cũng chỉ có đơn giản như vậy quy tắc mới sẽ không bị người chơi tiềm thức ảnh、hưởng. chờ tầng sâu ngộng cảnh triệt để công phá lúc như vậy tất cả mọi người đem có được một cái thuộc về mình thế giới trò chơi ân gian trong mắt có quan g mang chất động đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng nguyên bản mục tiêu của hắn cũng chỉ là đem một cái tinh hệ cải biến thành một cái dùng sinh thái mô phỏng sinh vật tràn ngập thế giới để mỗi một cái người chơi đều có thể tự mình tự mình thiết kế thuộc về mình trò chơi nhưng ở giữa xuất hiện ngộng cảnh kỹ thuật lại là để hắn sinh ra càng thêm lớn gan ý nghĩ đó chính là để mỗi người đều có được thuộc về mình thế giới thứ hai mà liên trước mắt xem ra hắn hiện n h ư n đã làm được điều này hắn ân gian cũng đem tại thời khắc này đứng tại giới trò chơi đình tốt kết thúc phần cuối hơi có chút vội vàng bất quá cũng thật không có gì tốt nước vì lẽ đó ta liền hơi nồng dục lại cho mọi người tiết kiệm mấy khối tiền tốt tác giả lúc đầu dựa theo kế hoạch ban đầu là tám mươi vạn chữ phần cuối nhưng ở giữa xảy ra chút nhỏ tình trạng kịch bản nhanh hơn một chút nhưng cũng may xem như đem nguyên bản trong kế hoạch chuẩn bị viết đều viết cũng liền cái cuối cùng lô thạch phó bản hơi có chút đơn bạc bất quá còn tốt ta tin tưởng mọi người đều có thể tự hành nắm b ổ đại khái liền là mẫu nghề nghiệp đánh ra một chương tùy tùng bài mục sư t a ở oa ở trào phú một đợt sau đó đem đối phương tùy tùng biến thành chính mình hung hiểm hẳn là ta thành tích tốt nhất một bản kỳ thật ta cũng không muốn sớm như vậy hoàn tất nhưng cũng là thực tình không có cách nào tiếp tục viết một nguyên nhân là ta nguyên bản đại cương chỉ có phía trước mười vạn chữ đằng sau cũng chỉ là mấy cái trò chơi danh tự vì lẽ đó phía sau kịch bản tất cả đều là xuất hiện ý, có chút ít băng k h u khụ nguyên bản cái này cũng không có gì nhưng là xấu chính là ở chỗ gặp phải nhà ta bên này phá rỡ tăng thêm trong công việc một ít chuyện sau đó ta liền không có quá nhiều thời gian suy nghĩ kịch bản đến mức chỉ có thể dùng kịch bản cứng rắn góp sau đó góp lấy góp hả năm mươi vạn chữ kịch bản liền không sai biệt lắm sắp xong rồi sau đó liền không có sau đó lại cứng rắn mang xuống cũng không có gì hay vì lẽ đó đã cảm thấy không bằng sớm một chút hoàn tất hấp thụ lần này giao hấn xuống b ả n càng tốt hơn mà xuống b ả n là ta vừa viết sách liền muốn viết một bản bất quá bởi vì cảm giác chính mình bút lực không quá đi vì lẽ đó một mực gác lại cho tới bây giờ đã thứ sáu vốn mà căn cứ có lỗi liền đổi thái độ quyển sách này ta dự định làm tốt hoàn chỉnh đại cương tái phát các minh đệ các ngươi tin tưởng ta quyển sách này ta khẳng định viết đến một trăm văn chữ nếu là làm không được ta chính là chó gấu gấu gấu về phân sách mới là cái gì đề tài đại khái cùng v ĩ n h chú thiết lập không kém bao nhiêu đâu đương nhiên nhìn ta phía trên miêu tả các ngươi khẳng định cảm thấy không có ý nghĩa nhưng ta ở đây dùng ta cho cách cam đoan sách mới tuyệt đối thú vị chí ít ta là cảm thấy như vậy vì lẽ đó sách mới đại khái hẳn là khả năng có lẽ có lẽ có khả năng tại số mười lăm phát sách cuối cùng hỏi một chút ta cái số này sách vợ đều ngắn như vậy có thể hay không để mới độc giả cảm thấy ta là thái giám cho à. vì lẽ đó ta muốn thanh minh một chút ta chỉ là đồ ăn không phải thái giám ngang anh anh anh đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào m ờ i đọc